làm sao bây giờ? Nay truyền tống trận hơn nữa, vân thường cùng hoa gà trống vừa lúc máng người. Hoa gà trống nhìn mắt vân thường, vân thường thản nhiên nhìn hắn, ý tứ là ngươi xem làm. Làm sao bây giờ ta cũng chưa ý kiến. Hoa gà trống đôi mắt nhíu lại, chỉ vào truyền tống trận một người nói: ngươi ra tới, theo sau lại đi. Người nọ đôi mắt xẹt qua một mạn tá mang, thứ tự đến trước và sau, công tử không hiểu sao. Hoa gà trống mày một trọn, tay vừa động. người nọ đã bị hắn cấp ném đi ra ngoài sau đó vân đạm phong khinh nói cùng ta nói thứ tự đến trước và sau lại đối đàm cẩm ngọc nói còn không tiến vào vân thường khoe miệng vừa kéo đàm cẩm ngọc sùng bái nhìn hoa gà trống người này kêu ngạo hảo xoay a chạy nhanh đi vào mà cái kia bị ném văng ra người khi trở về truyền tống trận đã khởi động liền ở khởi động nháy mắt một đạo kim quang bắn đi vào hắn giận giữ chừng mắt trông coi truyền tống trận người Trong coi truyền tống trận người cũng là hết trô nói rồi, chờ truyền tống trận có thể lại dùng thời điểm đối hắn nói, mời vào đi. Người nọ vẫn là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn, trong coi truyền tống trận người truyền âm cho hắn một câu, người nọ tức khắc thần sắc biến đổi, không có nói cái gì nữa, đi vào truyền tống trận. Vân thường ra truyền tống trận, dư quang liền thấy cũng từ truyền tống trận ra tới con khỉ nhỏ, nàng không để ý tới hắn, đây là xích dương thành. nhìn xem canh giờ không cần tưởng cũng biết hôm nay chỉ có thể ở nơi này. Công nhận một chút phương hướng, trực tiếp hướng thành trung tâm đi đến. Đàm Cẩm Ngọc theo sát đuổi theo nàng, Vân Thường, chúng ta hôm nay ở nơi nào? Chúng ta? Ta ở nơi nào cùng ngươi có quan hệ gì? Vân Thường nhìn giống như cùng nàng rất quen thuộc Đàm Cẩm Ngọc. Như thế nào không quan hệ, ngươi chính là ta cứu ân nhân, ta muốn đi theo ngươi báo ân. Đàm Cẩm Ngọc lời lẽ chính đang nói. Không cần, ta là xem ở luyện tu cẩn mặt mũi cứu ngươi, muốn tạ ngươi đi tạ hắn hảo. Vân thường nhưng không nghĩ bị cái này đơn thuần thiếu niên cuốn lên. Hắn cũng muốn tạ, nhưng nhất muốn tạ người vẫn là ngươi. đang cẩm ngọc gắt gao đi theo vân thường đốt chân. Vân thường vô ngữ, hắn đây là nói cái gì cũng muốn dính thượng nàng. Chụ này gian như thế nào? Vẫn luôn không nói chuyện đi theo hai người phía sau hoa gà trống đông nhiên nói. Vân thường chừng hắn một cái. Hắn tới xem náo nhiệt gì. Đang muốn cự tuyệt liền nghe hoa gà chống lại tới nữa một câu. Ngươi không cần hoa tinh tệ. Vân Thường đã đến bên miệng cự tuyệt nói nghẹn một chút nuốt xuống đi. Thấu chương song. Chương 82 ngưng lực thành trâm, 14 càng. Chương 82 ngưng lực thành trâm, 14 càng. Chuyện tốt như vậy Vân Thường cũng sẽ không cự tuyệt. Lại tiết kiệm được không ít tinh tệ. Nàng thực nghèo không cần muốn cái này trí khí. Ngay sau đó gật gật đầu. Ta đâu. đàm cẩm ngọc chạy nhanh chỉ vào chính mình hỏi ngươi cái đại nam nhân ra cửa không mang theo tinh tệ hoa gà trống trào phúng nhìn về phía hắn ý tứ là vừa rồi ngươi đã cọ truyền tống trận tinh tệ hiện giờ còn muốn cọ rừng chân tinh tệ không biết xấu hổ sao đàm cẩm ngọc một nghẹn chỉ chỉ vân thường sau đó buông xuống tay vân thường lại xấu cũng là nữ hài tử hắn không thể cùng nữ hài tử so huống chi hắn nguyên bản là tưởng thế vân thường phó rừng chân tinh tệ chỉ là bị hoa gà trống dành trước mà thôi hoa gà trống trước một bước vào khách điếm hai gian thượng phòng đàm cẩm ngọc khỏe miệng vừa kéo chỉ vào vân thường nói một gian thượng phòng muốn rửa gần nàng phòng trường quay cười nói thượng phòng chỉ còn lại có hai gian đàm cẩm ngọc tức khắc cả người đều không tốt hoa gà trống khi dễ hàn tính như thế nào trụ cái khách điếm còn muốn bị khinh bỉ nếu không ngươi đi mặt khác khách điếm nhìn xem vân thường kiến nghị nói không cần Thời gian bình thường phòng cho khách vừa nghe vân thường nói đàm cẩm ngọc lập tức đối trưởng quay nói vân thường thiết hận lắc đầu hoa gà trống nhìn đến vân thường biểu tình ôm hai vai ỉ ở đi hướng trên lầu tay vịn cầu thang thượng cười quyến rũ một thân ăn chơi chắc tăng giống nhân ra như thế nào cũng là tới cấp ngươi đưa tạ lễ ngươi như thế nào như vậy một bộ không thích nhân ra bộ dáng vân thường mặt tối sầm hắn đây là ở bỏ đá xuống giếng vẫn là ở châm ngòi ly gián Hắn thân thể nhược, ta là vì hắn hảo, như thế nào từ ngươi trong miệng liền phun không ra ngả voi tới đâu. Vân thường chừng hắn một cái, đối trưởng quầy nói, còn không cho người dẫn đường. Hoa gà trống đôi mắt tức khắc mở lão đại, hắn thân thể nhược. trưởng quay chạy nhanh làm phía sau gã sai vật lãnh đảm cẩm ngọc đi bình thường phòng, tự mình dẫn đường đưa vân thường cùng hoa gà trống đi thượng phòng. Vân thường lướt qua hoa gà trống đi theo trưởng quầy hướng lên trên đi đến. Hoa gà trống sờ sờ cái mũi, nha đầu xấu xí này miệng lươi sắc bén. Thượng phòng ở nhất trên lầu, bố trí tinh mỹ thoải mái không nói, mỗi cái phòng còn có một cái loại nhỏ tụ linh tinh trận, phòng trong linh khi sung túc, vô luận là nghỉ ngơi vẫn là tu luyện đều thực thích hợp. Hoa gà trống phòng cùng vân thường dựa gần, hắn cũng không hồi chính mình phòng, đĩnh đạc vào vân thường phòng, cũng không cần làm liền ngồi ở ghế trên. Tuy rằng ta thực xấu, không đại biểu ta là nam tử. Vân Thường liếc mắt hoa gà trống nhắc nhở hắn chú ý một chút nam nữ đại phòng. Hoa gà trống mặt không tự chủ run lên một chút, nay cái miệng nhỏ cũng thật không phải giống nhau lợi hại. Ta chính là muốn biết ngươi đối ta cái kia người hầu làm cái gì. Hoa gà trống ai thân mình ỉ ở lưng ghế thượng, hai tròng mắt nhấp nháy nhìn Vân Thường. Tả hỏa dược mà thôi, kéo lên hai ngày thì tốt rồi. Vân Thường thật dài lông mi một trọn, ngươi cái kia người hầu hỏa khí quá lớn, miệng quá sú. Tạ hỏa đối hắn có chỗ lợi, cũng miễn cho cho ngươi cái này chủ tử chọc cái gì phiền thoái. Hoa gà trống khỏe miệng vừa kéo, tạ hỏa. Liền đem người cấp tạ không có. Cái gì, người không có? Ngươi nói không phải thật sự đi. Chính là tiêu chạy mà thôi như thế nào sẽ đem người cấp kéo không có? Vân thường dương cái miệng nhỏ một bộ khiếp sợ bộ dáng trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ thật là phương đông nhan ra tay. Trực tiếp đem người cấp lộng không có? Đến là phù hợp hắn xử sự phong cách. Hoa gà trống đem vân thường trên mặt biểu tình xem đến thực cẩn thận. Minh bạch nàng chỉ là hạ thuốc sổ. Người không thấy thật sự không phải nàng làm. Đó là người nào làm. Mục đích đâu? Đúng vậy, rất kỳ quái a. Hoa gà trống nhìn vân thường nói. Không biết có không kiến thức một chút người cái kia tả hòa dược. Vân thường lập tức đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau. Không được, kia chính là ta bảo bối. Hoa gà trống khỏe miệng vừa kéo. Ngươi biết phòng chính là ta hoa tinh tệ. Đó là ngươi tự nguyện, ta nhưng không bức ngươi, nếu là không không vui, này phòng phí ta chính mình phó hảo. Nói còn dùng ngươi rất hẹp hỏi ánh mắt nhìn hắn. Hoa gà trống tức khắc một hơi vận lên không được, đây là tình huống như thế nào, nàng không phải hẳn là nhạc điên đem dược lấy ra tới đưa cho hắn sao. Như thế nào sự tình tới rồi nàng nơi này liền không giống nhau đâu. Nhìn nhìn lại nàng một bộ ngươi muốn cướp ta đồ vật bộ dáng. khẩu khí này nghẹn đến mức các hơn. Ra lại như vậy keo kiệt người sao. Dứt lời đứng lên về phòng của mình đi, lại lưu lại hắn bảo trì nhiều năm như vậy lang thang hình tượng liền phải thay đổi. Vân thường ở hắn bán ra phía sau cửa liền đem cửa đóng lại, hoa gà trống tức khắc sờ sờ mũi, chính mình khi nào như vậy không nhận người đã thấy. Tuy rằng bởi vì này thân quần áo hình tượng kém một chút, nhưng là chỉ bằng da gương mặt này nhào lên tới nữ tử cũng là người trước ngã xuống. Người sau tiến lên A. Cái này xấu nha đầu có phải hay không ánh mắt không hào xử, Nhìn mắt lén lút tránh ở ngoài cửa con khỉ nhỏ, hắn khỏe miệng chịu chịu. Lần trước thấy nàng khi, không phải còn thực hiếm lạ đem này con khỉ ôm vào trong lực sao. Như thế nào hôm nay này con khỉ liền một bộ bị vứt bỏ bộ dáng đâu. Nữ hải tử tâm tư thật đúng là thiện biến, hắn lắc đầu về phòng của mình đi. Vân thường mới vừa ở trên giường ngồi xuống, liền truyền đến tiếng đập cửa. Nàng dùng tinh thần lực tìm tòi, ngoài cửa là Đàm Cẩm Ngọc hơi thở, bất đắc dĩ đành phải lên mở cửa. Ngươi lại muốn làm gì? Vân Thường vô ngữ nhìn hắn. Cho ngươi đưa tạ lễ A. Đàm Cẩm Ngọc nghiêng người từ Vân Thường bên cạnh chen vào môn đi. Vân Thường bất đắc dĩ đóng cửa lại, nhìn lại một cái không đem chính mình đương người ngoài Đàm Cẩm Ngọc không cần làm liền ngồi ở vừa mới hoa gà trống ngồi qua ghế trên. Một tháng trước nhìn thấy cái kia vẻ vải mỹ nhược thiếu niên thật sự cùng trước mắt cái này là một người. Cho ngươi. Vân Thường đi tới, Đàm Cẩm Ngọc liền đem kia cái nhẫn chữ vật lấy ra tới đưa cho nàng. Vân Thường cũng không khách khí, tiếp nhận tới cũng không thấy trực tiếp thu lên. Ngươi không nhìn xem đều có cái gì. Đàm Cẩm Ngọc thấy Vân Thường động tác tò mò hỏi. Nhìn cái gì? Bên trong có hay không đồ vật? Vẫn là có đủ hay không chân quý? vân thường nói lập tức liền đem đàm cẩm ngọc nghẹn họng hắn cảm thấy chính mình những lời này liền dư thừa hỏi tạ lễ ta nhận lấy ngươi có thể đi rồi vân thường trực tiếp đuổi đi người ta mới vừa ngồi xuống đàm cẩm ngọc thân mình cứng đờ này mông phía dưới ghế rửa còn không có ngồi nhiệt đâu như thế nào nơi này cũng cho hắn ly trả uống đi hồi chính ngươi phòng nằm cũng chưa người quản ngươi vân thường xoay người ngồi vào mép giường, ý tứ là ngươi có thể đi rồi Thấy vân thường kia không có thương lượng ngựa khí, đàm cẩm ngọc đứng lên, xem mắt vân thường nói, ngươi không muốn ta đi theo, ta cũng muốn đi theo, ngươi cứu ta một mạng, ta không thể vì ngươi làm cái gì, ngươi không phải muốn đi thông thiên bí cảnh sao, ta liền che chở ngươi đi vào lại che chở ngươi ra tới. Dứt lời, hắn liền xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa lại chỉ chỉ cách vách nói, hắn không phải cái gì đơn giản nhân vật, ngươi vẫn là không cần chọc hắn hảo. sau khi rời khỏi đây còn giữ cửa cho nàng con hảo vân thường mày một chọn đang cẩm ngọc nhận thức hoa gà trống kỳ thật mặc dù hắn không nhắc nhở vân thường cũng không đem hoa gà trống xem đơn giản rốt cuộc này thanh xuyên đại lục ngồi truyền tống trận không hoa tinh tệ người không có mấy cái đàm cẩm ngọc ra cửa sau thấy tránh ở chỗ tối con khỉ nhỏ hắn giật mình dương miệng vương bà bà nói kim đại nhân khả năng cùng vân thường đi rồi hắn còn chưa tin hiện giờ nhìn đến ánh vàng rực rỡ con khỉ nhỏ một bộ ủy khuất bộ dáng hắn mặt đều chịu đây là không chiêu vân thường đãi thấy hắn liền không rõ này kim đại nhân vì sao một bộ bánh dẻo dạng một hai phải đi theo vân thường nhân ra đều không thích người, còn đi theo đứng đó một lúc lâu nghĩ chính mình liền tính đi chào hỏi kim đại nhân cũng sẽ không đãi thấy hắn thôi bỏ đi kim đại nhân sự hắn nhưng không có cái kia tư cách quản xoay người đi xuống lầu Hành lang không có người, con khỉ nhỏ huyền phù ở vân thường cửa, màu tím đồng tử lộ ra nôn nóng thân sắc, nàng thật sự không nghĩ muốn chính mình, làm sao bây giờ. Vân thường đảo chén nước trà, đem mua thức ăn lấy ra tới giống nhau, liền nước trà ăn lên, nàng nhưng không trống cậy và hoa gà chống lại thỉnh nàng ăn cơm chiều. Ăn no sau, khoanh chân ngồi ở trên giường, thần thức tiến vào thức hải trung. Hôm nay nàng muốn thử xem nhìn xem có thể hay không mở ra phương đông nhan đưa nàng kia buồn công pháp. Thức hải Trung vân thường ý niệm vừa động, kia buồn phiếm hồng công pháp liền xuất hiện ở nàng trước mắt, điều động tinh thần lực đi lật xem, không có trong tưởng tượng trở ngại, nhẹ nhàng mở ra đệ nhất trang, thảnh thơi hai chữ tiến vào mi mắt, đây là công pháp tên sao. Khởi hào tùy ý, này hai chữ viết cũng thực tùy ý, làm nàng ngần ra. Như vậy tùy ý hai chữ làm nàng đều hoài nghi đây là một quyển tạp đàm sách giải trí mà thôi. Lại mở ra đệ nhị trang, ngưng lực vì châm, lúc này là bốn chữ, liền ở vân thường đem này bốn chữ xem đập vào mắt chung. Trong đầu xuất hiện kỹ càng tỉ mỉ giải thích, ngưng lực thành châm chính là đem tinh thần lực gáp xúc đến mức tận cùng giống một quả châm giống nhau. Còn có thể như vậy, vân thường đã nhiều ngày đã đem phụ tộc tinh thần lực tu luyện công pháp luyện lô hỏa thuần thanh. Có thể tùy ý đem tinh thần lực ngưng tụ thành bất luận cái gì hình dạng, này đã làm nàng khiếp sợ không thôi. Chính là hiện giờ này bổn công pháp càng biến thái, cư nhiên muốn đem tinh thần lực ngưng tụ thành châm, này có thể làm được sao? tưởng nhìn nhìn lại mặt sau có hay không dễ dàng tu luyện, chính là rốt cuộc phiên không khai. Vân thường minh bạch, cái này ngưng lực vì châm nếu là luyện không thành, mặt sau công pháp liền mở không ra. Khép lại công pháp, vân thường dựa theo trong đầu giảng giải. Kéo qua một đạo tinh thần lực trước ngưng tụ thành châm hình dạng, nhìn trước mắt thật lớn châm lại ngẫm lại chính mình châm cuốn an tĩnh nằm 18 cái châm, trên đầu toát ra một tầng mồ hôi lạnh, này thật sự có thể áp xúc đến như lông tóc ngân châm dạng. Vân thường có được cường đại tinh thần lực, tu luyện phụ tộc công pháp chút nào không cảm thấy có bao nhiêu khó, chính là hiện giờ nàng rốt cuộc minh bạch, này bổn thượng cổ công pháp huyền diệu. Một canh giờ sau, trước mắt thật lớn châm cũng không tiểu một chút. vân thường quật tính tình lên đây nàng cũng không tin tả nàng liền chiêu thứ nhất đều học không được không ngừng lặp lại áp xúc tinh thần lực rốt cuộc có điểm động tĩnh thật lớn châm rụt một vòng nhỏ tuy rằng không rõ ràng nhưng đủ để cho vân thường cao hứng chính là này tinh thần lực tiêu hao cũng là thật lớn vân thường lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi nàng rời khỏi tu luyện tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát một rời khỏi tu luyện mở mắt ra liền đâm tiếng che kín sao trời mắt phượng trùng. Ngay sau đó quen thuộc hỏa hồng sắc nhuộm đầy nàng hai trong mắt, hồng bào hoa lệ như hoa, bị lửa đỏ đầu quan cao cao dựng thẳng lên như mực nhiễm phát bởi vì hắn thân thể về phía trước nghiêng, ở hắn trước người dối tung mở ra, như lụa nhu thuận bóng loáng. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ngẩn cả người. Thấu chương song. Chương 83 người sinh khí, 15 càng. Chương 83 người sinh khí, 15 càng. Vân thường căn bản không nghĩ tới phương đông nhan sẽ đến. không có chuẩn bị liền đụng phải hắn thâm thúy hai trong mắt ngây ngẩn cả người, phương đông nhan vốn định thừa dịp nàng tu luyện hảo hảo nhìn xem nàng, không nghĩ tới nàng đột nhiên rời khỏi tu luyện mở mắt ra, con eo cũng chưa tới kịp thẳng khởi, cứ như vậy không hề dự triệu đối thượng mắt. Lần đầu tiên như vậy gần gũi xem nàng đôi mắt, hắn phát hiện nàng đôi mắt so hồ nước còn muốn thanh triệt sạch sẽ, không có nói phòng cùng lạnh nhạt trong mắt chỗ sâu trong, kỳ thật là một mảnh yên lặng cùng tương hòa. Cùng nàng bề ngoài cự người ngàn dặm ở ngoài hờ hững hoàn toàn tương phản, như vậy xem nhập nàng trong mắt phảng phất xem tiến nàng đáy lòng, chính là trong phút chốc, nồng đậm đĩnh tiểu lông mi bỗng nhiên nhấp nháy một chút, đen nhánh, bình tĩnh đồng tử tức khắc sóng gió quay. Cùng! Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vân thường lấy lại tinh thần, nhanh chóng rời mắt. Phương Đông Nhan không tha thẳng khởi eo, phụ ở sau người tay xoa vê huyết hồng nhẫn ban chỉ, hắn cảm thấy vẫn là ăn ngay nói thật hảo. Bằng không tất nhiên sẽ bị lập tức đuổi ra đi. Tối hôm qua tới xem ngươi, ngươi sinh khí. Vân thường một nghẹn, hắn như thế nào biết chính mình sinh khí? Chẳng lẽ chính mình không nên sinh khí sao? Xem kia con khỉ sẽ biết. Phương Đông Nhan phảng phất có thể xem nhập nàng trong lòng, không cần nàng nói cũng biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau. Hắn cũng thực bất đắc dĩ, vừa thấy đến bị vứt bỏ con khỉ nhỏ hắn liền biết nàng phát giác tối hôm qua chính mình đi xem nàng. Chỉ là hắn không rõ vân thường là như thế nào phát hiện hắn, do dự một ngày muốn hay không tới gặp nàng, nhìn đến nàng vẫn luôn không có tha thứ con khỉ nhỏ, liền biết nàng còn ở sinh khí, nhịn không được vẫn là tới. Khuyệu tay quẹo ra ngoài đồ vật, ta không cần. Nếu hắn đều nói thẳng, nàng cũng không có che giấu chính mình đối con khỉ nhỏ bất mãn. Ngoài cửa dựng lỗ thai nghe con khỉ nhỏ tức khắc rũ xuống đầu, chính mình không khuyệu tay quẹo ra ngoài, nàng thật sự không cần chính mình. Mắt phượng hơi co lại, ấp hủ nào đó cảm xúc, nàng liền như vậy bài xích hắn. Bế hạ đôi mắt lại mở khôi phục di vang ú ám thâm thúy, hắn không có gì hống nữ hải tử vui vẻ kinh nghiệm, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ta không nghĩ đến quay giày ngươi, chính là ngươi vừa mới nhập môn, tu luyện quá cấp bách, như vậy sẽ hoàn toàn ngược lại, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, tu luyện tinh thần lực nếu nhập ma nói, trừ phi có tinh thần lực mạnh hơn người của ngươi, nếu không ai cũng không giúp được ngươi. Chính mình thức hại đều nhìn không tới giới hạn, so nàng tinh thần lực còn cường đại người có sao. Nghe xong hắn giải thích, biết hắn là vì chính mình hảo, vân thường trong lòng hết giận chút, nhưng là vẫn là trầm khuôn mặt nói, vậy ngươi sẽ không ban ngày nói cho ta à, làm gì buổi tối đầu lén lút tiến nhân ra phòng. Phương Đông nhan ánh mắt sáng lên, hảo, lần này là ta sai rồi, về sau có việc ta ban ngày nói cho ngươi. Cho rằng nàng không chào hỏi trộm rời khỏi là không nghĩ nhìn thấy chính mình đâu, cho nên mới không dám chính đại quang minh đi theo. Hai ngày này tâm tình của hắn không thể so bên ngoài kia chỉ con khỉ nhỏ hảo. Vân thường một nghẹn nàng biểu đạt không phải ý tứ này đi. Rõ ràng là khiển trách hắn đêm nhập nàng phòng hành vi không ổn. Nói nữa, hung danh bên ngoài nhan vương điện hạ khi nào dễ nói chuyện như vậy. Còn chủ động thừa nhận sai lầm, quả thực so mặt trời mọc từ hướng Tây còn làm người khủng bố được không? Nhi nàng có lý nói không nên lời biểu tình, Phương Đông Nhan đột nhiên cười, phong cảnh tề nguyệt phong hoa rơi tới tận cùng hiện ra ở Vân Thường trước mắt. Không tức giận đi. Phương Đông Nhan thanh âm là chưa từng có quá nhu hòa. Vân Thường nhấp miệng không có ngôn ngữ, đương nàng là tiểu hài từ sao. Làm hắn bảo đi. Phương Đông Nhan cũng không trông cậy vào Vân Thường nói cho hắn không tức giận, ngón tay thon dài chỉ chỉ bên ngoài. Vân Thường xoay đầu không để ý tới hắn. Không phải hắn không nhắc nhở ngươi, là hắn ở trước mặt ta căn bản không có năng lực phản kháng, nói nữa hắn cũng minh bạch ta sẽ không thương tổn ngươi, đối với ngươi không có ác ý. Phương Đông Nhan lại khuyên, con khỉ nhỏ tuy rằng không nói nên lời không thể hóa hình, nhưng là rất có linh tính, bản lĩnh lại thực lợi hại, căn bản không phải thanh xuyên trên đại lục linh thú, nếu hắn lựa chọn vân thường nhất định sẽ che chở nàng, vân thường an toàn cũng có bảo đảm. Vân thường rộng mở ngầm đầu. Xinh đẹp trong mắt đều là trào phúng, không ngươi bản lĩnh đại. Minh bạch ngươi sẽ không thương tổn ta. Đó có phải hay không về sau chỉ cần là đối ta không có ác ý người đều có thể tùy ý tiến vào ta phòng. Có phải hay không chỉ cần thực lực so với hắn cường người muốn giết ta hắn cũng không ngăn cản. Phương Đông Nhan ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới vân thường cư nhiên như thế để ý chuyện này, muốn giải thích, chính là như thế nào giải thích. Tán không tán đồng nàng lời nói đều là sai. Không bằng ta giúp ngươi khế ước hắn đi. Như vậy ngươi liền không cần hoài nghi hắn trung thành. Liền tính thông minh tuyệt đỉnh phương đông nhan lúc này cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này tới. Ngoài cửa con khỉ nhỏ tức khắc chi chi kêu lên, tỏ vẻ hắn nguyện ý, hắn đã sớm chờ vân thường khế ước hắn. Ta co vân diễn là đủ rồi. Vân thường không có chút nào cảm động, trực tiếp cự tuyệt. Ma linh không gian nội vân diễn lỗ thai giật mình, hiển nhiên là nghe được vân thường nói, trong lòng âm thầm chửi thầm. còn tính ngươi có lương tâm. Con khỉ nhỏ lại héo, phương đông nhan bất đắc dĩ đồng thời nghĩ đến một vấn đề, vân diễn đâu? Linh thức ở trong phòng tìm tòi một vòng, không có vân diễn tung tích. Vân diễn đâu? Hắn trực tiếp hỏi, vân thường không có linh lực, linh sủng không gian không thể trụ, lấy vân thường như vậy bảo bối vân diễn, đem chính mình dòng họ đều cho hắn, sao có thể rời đi? Vân thường đôi mắt trật lóe, quan ngươi chuyện gì? Phương đông nhan phượng mâu nhíu lại, Tuyệt mỹ dung nhan tức khắc lệnh bài phần, không liên quan chính mình sự sao. Một lát, lạnh leo bị hắn áp chế đi xuống, dám như vậy khiêu khích chính mình người nàng là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái, chính là chính mình lại có thể làm sao bây giờ. Đánh nàng. liên tiếp, không để ý tới nàng. Làm không được, phạt nàng. Không có hảo biện pháp, nghĩ lại dưới hắn phát hiện giống như chỉ có một cái lộ, chính là sủng chứ. Ân, biện pháp này thực hảo. Quảng trên người nàng có cái gì bí mật, sùng hảo, đỏ thâm tay háo bãi vừa động, cửa phòng bị mở ra, tiến vào. Con khỉ nhỏ biết phương đông nhan là kêu hắn đi vào, lập tức liền chạy trốn đi vào, muốn tới gần vân thường, thấy nàng xem đều không xem hắn, lang sinh sôi rừng thân mình, màu tím con ngươi trùng tràn đầy nước mắt, lại quật cường không cho nước mắt chảy xuống. Ngươi cũng nghe tới rồi, ta cho ngươi cầu tình, không dùng được, ngươi trước đi theo ta bên người đi. Phương Đông Nhan xem mắt con khỉ nhỏ dùng thực bất đắc dị ngữ khi nói. Con khỉ nhỏ nhìn xem Phương Đông Nhan, lại nhìn xem Vân Thường, lập tức lắc đầu, tiểu thân mình lại hướng Vân Thường tới gần một bước, tỏ vẻ chính mình không rời đi Vân Thường. Nước mắt bùn bùn rất xuống dưới, từ hắn sinh ra đến bây giờ đều không có người dùng như vậy ấm áp ôm ấp ôm qua hắn, nàng mềm mại tay vướt ve hắn thời điểm, đó là hắn chưa từng có quá yên ổn cảm giác, lần này là hắn sai rồi. Không nên bởi vì Phương Đông Nhan sẽ không thương tổn nàng liền mặc kệ hắn, về sau hắn sẽ không. Vân Thường tuy rằng không thấy hắn, nhưng là hắn động tác nàng vẫn là cảm giác đến, đặc biệt là hắn nước mắt rơi xuống thời điểm, trong lòng đối hắn bất mãn đã tiêu giảm rất nhiều. Phương Đông Nhan đem nàng biểu tình xem ở trong mắt, cô ý nói, nàng ghét bỏ ngươi, nếu ngươi không theo ta đi, nàng lại đuổi đi ngươi đi, ta cũng sẽ không quản. Con khỉ nhỏ nghe vậy lại hướng Vân Thường trước mặt tới gần một bước. Vân thường tâm đã bình tĩnh trở lại. Phương Đông Nhan câu môi cười nhạt, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai ban ngày ta tới tìm ngươi. Vân thường rốt cuộc ngầm đầu, sáng mai ta liền đi rồi. Ý ngoài lời chính là ngươi đừng tới tìm ta. Ta đây sớm một chút tới tìm ngươi. Phương Đông Nhan cố ý xuyên tạc vân thường ý tứ, làm vân thường thực vô ngữ, muốn lại biện giải một chút, bất quá nàng không có Phương Đông Nhan như vậy vô lại, vẫn là tính. Đúng rồi. Cách vách người ngươi cách hắn xa chút. Phương Đông Nhan nghĩ nghĩ nhắc nhở nàng. Thấy nàng cùng mặt khác nam nhân ở bên nhau hắn trong lòng liền không thoải mái. Ngươi nhận thức hoa gà trống. Vân thường này hai ngày ở trong lòng cứ như vậy xưng hô hoa gà trống. Đã thói quen, buột miệng tốt ra. Hoa gà trống. Thực hình tượng. Phương Đông Nhan trong lòng không mau tức khắc biến mất. Vui vẻ cười, lộ ra hắn trắng tinh chỉnh tề nhà. Lần đầu tiên thấy hắn hẳn răng. vân thường trong lòng có chút hết chỗ nói rồi ông trời sao lại có thể như vậy bất công người này như thế nào nơi nào đều lớn lên như vậy mỹ chính là này hàm răng đều viên viên như ngọc Điều hoàn mỹ ngươi nhỏ giọng chút đừng làm cho hắn nghe thấy vân thường chạy nhanh nhắc nhở hắn hoa gà trống đã có thể ở tại nàng cách vách nàng chính là xem đến trên người hắn linh lực dao động ít nhất là tông dai này bức tưởng có thể ngăn trở cái gì hắn nghe không thấy Phương Đông Nhan ách ngươi, như thế nào nàng chính mình nói thời điểm sẽ không sợ nhân ra nghe thấy. Nghĩ đến Phương Đông Nhan bản lĩnh, vân thường biết chính mình dư thừa lo lắng, hắn là người nào. Trong lòng tổng cảm thấy hỏi Phương Đông Nhan tổng so hỏi đàm Cẩm ngọc hảo. Xích lang quốc tam hoàng tử vua huyền phi. Phương Đông Nhan cũng không út út mở mở rất thống khoái nói cho nàng. Xích lang quốc tam hoàng tử. Vân thường lập tức đem có quan hệ vua huyền phi tư liệu từ trong đầu điều ra tới. Biết này đó này thật đúng là muốn cảm tạ phương đông nhan, này nhưng đều là từ hắn cái kia thư các nhìn đến. Vũ huyền phi, xích lang quốc hoàng thượng con thứ ba, là hoàng hậu duy nhất nhi tử, đứng đắn chính cùng con vợ cả. Bất quá xích lang quốc hoàng thượng có cái ô hiếm nữ nhân, chính là cốc quý phi, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều là cái này cốc quý phi sở sinh, đây cũng là vì sao xích lang quốc không có sắc phong thái tử nguyên do. vô luận từ cái kia phương diện tới nói đều hẳn là lập hoàng hậu sở sinh vu huyền phi vì thái tử chính là hoàng thượng tưởng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho cùng chính mình âu hiếm nữ nhân sinh nhi tử cho nên liền như vậy kéo mà đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử liên hợp này mẫu phi luôn muốn lộng chết vu huyền phi trên mặt lại đối vu huyền phi tốt đến không được tỉ như vu huyền phi cái kia bị đạm mặc cấp lộng chết người hầu chính là đại hoàng tử đưa biết hoa gà chống thân phận sau vân thường cũng minh bạch Vu huyền phi trang điểm thành như vậy, một bộ thịnh khí lăng nhân ăn chơi chắc táng không kềm chế được bộ dáng đều là giả vờ, có thể ở chính mình hoàng đế cha coi thường cùng cấp quý phi mẫu tử ba người tinh kế hạ còn như vậy tung tăng nghè nhót, ngẫm lại cũng không phải cái đơn giản chủ. Vu huyền phi cũng phải đi thông thiên bí cảnh. Vân thường tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là trong lòng đã là khẳng định. Hắn sẽ không sai quá cái này tăng lên thực lực của chính mình cơ hội. Vân Thường biết Vu Huyền Phi thân phận đến là không lo lắng cái gì, giơ tay chỉ chỉ phương Đông Nhan phía sau. Phương Đông Nhan ánh mắt từ Vân Thường kia đã không có cái kén, trắng nón hoặc nộn ngón tay thượng xẹt qua nhìn về phía nàng chỉ phương hướng, tuấn nhan tức khắc đen. Thấu chương xong. Chương 84 cùng ngươi ăn uống, 16 càng. Chương 84 cùng ngươi ăn uống, 16 càng. Vân Thường ngón tay phương hướng đúng là hắn phía sau cửa phòng. Như vậy rõ ràng ý tứ hắn có thể không rõ sao. Ngươi có thể đi rồi, liền ý tứ này. Phương Đông Nhan khuynh thế Tuấn Nhan trong nháy mắt liền biến hóa vài cái nhan sắc, hít sâu một hơi, không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi. Sau đó thong thả ung dung cất bước đi ra ngoài, hồng bào biến mất đồng thời cửa phòng cũng bị hắn cấp đóng lại. Vân Thường cũng không tu luyện, liếc mắt con khỉ nhỏ nằm xuống ngủ. Con khỉ nhỏ ngơ ngác nhìn rơi xuống giường màn, màu tím đôi mắt buộc phát ra kinh hỉ. chính mình không có bị đuổi ra ngoài kích động ở trong phòng phiêu một vòng sau đó lại nhìn nhìn giường màn không bị đuổi ra ngoài đã thực may mắn lên giường ngủ cũng đừng suy nghĩ dừng ở ghế trên nhắm lại mắt to vân thường còn không đây thần thức xem nhập ma linh trong không gian ma linh không biết đi nơi nào vân diễn còn đoa ở dược liệu chung ngủ vân thường không có quấy giày hắn rời khỏi không gian nhắm hai mắt lại tuy rằng ngủ đến vãn nhưng là ngày hôm sau buổi sáng vân thường vẫn như cũ tỉnh rất sớm nàng thấy cách vách không có động tĩnh tưởng xuống lầu cùng trưởng quậy nói một tiếng làm hắn nói cho vu huyền phi một tiếng nàng đi trước truyền tống chuyện chính là xuống lầu liền thấy vu huyền phi cùng đàm cẩm ngọc ngồi ở dưới lầu chờ nàng đâu các ngươi cũng thật sớm a vân thường cảm thấy chính mình khởi liền đủ sớm hai người cư nhiên so với bọn hắn còn sớm tối hôm qua ngủ ngon vu huyền phi ánh mắt ở vân thường trên người đánh giá một phen tối hôm qua hắn cư nhiên ngủ đến cùng hôn mê giống nhau cái gì cũng không biết này nhưng không bình thường từ lúc còn nhỏ tới nay hắn liền không ngủ quá như vậy giác vân thường vừa nghe lời này có chuyện a nghĩ đến hẳn là phương đông nhan ra tay gật gật đầu nói ta cũng ngủ rất khá vừa cảm giác liền ngủ đến lúc này khách điếm này thật là thoải mái vu huyền phi hồ nghi nhìn vân thường đàm cẩm ngọc sờ sờ đầu nói gì ta ngủ đến như thế nào không thế nào hào đâu. Hai người cùng nhau nhìn về phía hắn, hắn ngượng ngùng nói, chẳng lẽ là bởi vì ta tu luyện một đêm. Vân Thường chừng hắn một cái, đi rồi. Đàm Cẩm Ngọc chỉ vào đi theo Vân Thường cách đó không xa con khỉ nhỏ thấp giọng nói, Vân Thường, Kim Đại Nhân là chuyện như thế nào? Ta như thế nào biết? Vân Thường lại cho hắn một cái xem thường nhấc chân đi ra ngoài. Đàm Cẩm Ngọc không buông tay đuổi theo đi. Kim đại nhân chính là chưa từng rời đi học viện quá, ngươi lại như thế nào đem hắn quải ra tới? Ngươi như thế nào biết hắn không rời đi quá học viện? Đàm Cẩm Ngọc ngẩn ra, đích xác, Kim đại nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, ai bảo đảm nhìn không thấy hắn thời điểm hắn có phải hay không rời đi học viện. Vu Huyền Phi mày một trọn nhìn về phía con khỉ nhỏ, hắn chính là Nguyệt Hồ học viện cái kia thần bí con khỉ. Hắn như thế nào một bộ túi chút giận bộ dáng đi theo không hề tu vi vân thường? con khỉ nhỏ mắt tím phát lạnh lạnh băng bắn về phía vu huyền phi hắn tâm cả kinh lập tức thu hồi ánh mắt này con khỉ quả nhiên không đơn giản một ánh mắt sinh ra uy áp hắn đều chịu không nổi cảm giác được uy áp biến mất vu huyền phi ngước mắt vừa thấy con khỉ nhỏ đã đuổi theo vân thường đi ra ngoài hắn đứng dậy đuổi theo vân thường muốn hay không như vậy chờ ta một chút ta vu huyền phi lóa mắt hoa quần áo vũ động hắn đã đuổi theo vân thường đi ở nàng một bên vân thường liếc mắt hắn như thế nào ngươi còn muốn mời ta ngồi truyền tống trận a vu huyền phi khỏe miệng vừa kéo ngươi cũng là đi thông thiên bí cảnh đi này dọc theo đường đi tiêu phí ta thỉnh quả nhiên là tinh tệ nhiều không mà hoa nhưng đừng hy vọng ta thiếu ngươi nhân tình gì vân thường nhíu môi tiếp tục đi phía trước đi trong lòng lại tưởng đi theo vu huyền phi cùng nhau đi tỉnh tinh tệ là thứ yếu quan trọng là ngồi truyền tống trận không cần xếp hàng Vừa đi vừa nhìn chung quanh, Phương Đông Nhan không phải nói sáng nay tới tìm nàng sao. Như thế nào không gặp bóng người? Người tìm cái gì? vu huyền phi hỏi. Ăn. Vân Thường tự nhiên là sẽ không nói chính mình lại tìm người, nghĩ đến sáng nay còn không có ăn cơm đâu, xoa xoa bụng nói. vu huyền phi cứng đờ, lúc này mới nghĩ đến, hắn cùng đàm cẩm ngọc không ăn cái gì không có việc gì, rốt cuộc tu vi ở chỗ này đâu. Hấp thu trong thiên địa linh khí liền có thể bổ sung trong cơ thể năng lượng, chính là vân thường chính là người thường, một đốn không ăn đều không được, hướng chi ngày hôm qua nàng liền không ăn cơm đi. Như vậy tưởng tượng, hắn cũng hướng bốn phía nhìn lại, phía trước có một tiệm mì. Vân thường lắc đầu, mua chút trên đường có thể ăn, tỉnh thời gian. Nói đi đến một cái tiệm bánh bao trước, các ngươi ăn sao? Hai người cùng nhau lắc đầu, loại này bên đường ăn vặt bọn họ chính là không có gì hứng thú. hai cái bánh bao, bánh bao tam cái tiền đồng một cái, vân thường nhảy ra sáu cái tiền đồng đưa qua. quan chủ lập tức dùng giấy dầu bao hảo hai cái bánh bao đưa cho vân thường, vân thường tiếp nhận tới, vừa đi vừa ăn. vu huyền phi nhìn vân thường kia vừa động vừa động miệng anh đào nhỏ tức khắc không rời được mắt, lẫn nhau coi rất trên mặt nàng vết sẹo, nha đầu này kỳ thật rất đẹp, đặc biệt là này trương cái miệng nhỏ, làm hắn có loại nếm thử dục vọng, hắn mẩn ra, hoảng sợ rời đi mắt. chính mình đây là cái gì biến thái trong lòng như thế nào đối như vậy xấu nha đầu có loại này tâm tư dùng sức lắc đầu đem vân thường kia trương mê người cái miệng nhỏ riêu ra trong óc sau đó cũng không dám nữa xem nàng ăn cái gì tuy rằng đôi mắt khống chế được không xem chính là này tâm lại là ngứa ăn xong bánh bao vân thường lại bán một đại bao quả nhân tiếp tục ăn tiếp trước nàng yêu nhất đồ ăn vặt chính là các loại quả nhân này một đời còn không có ăn qua đâu Ngươi cũng thật có thể ăn. Vu huyền phi thấy đều đến truyền tống trận, vân thường còn ở ăn, nhịn không được phun tào nói, như vậy có thể ăn như thế nào còn lớn lên như vậy nhỏ gầy. Ăn của ngươi. Vân thường cho hắn liếc mắt một cái đao. Ngươi ăn, tiếp tục ăn. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại tưởng, nàng có phải hay không thật sự tưởng đem từ chính mình nơi này dư lại tinh tệ đều ăn. Vân thường chính ngai quả nhân miệng đống nhiên rừng. Chuyên tống trận trước đứng lặng một đạo lửa đỏ thân ảnh, như ba tháng nở rộ đào hoa, trước người mắt, rõ ràng nhìn như như hỏa, lại thanh lánh làm nhân tâm phát lệnh, mặc dù hắn đẹp như mặt trời rực rỡ, cũng không có người dám khinh nhận. Xem hắn chung quanh một người cũng không có xe biết. Trong tay hắn cầm một bao thức ăn, thấy vân thường hồng bảo trợt lóe liền đến nàng trước mặt, nhìn mắt nàng trong tay quả nhân mắt vượng một trọn, xem ra ta mua còn thực cùng ngươi ăn uống. Lại một bao quả nhân đưa tới nàng trước mặt, sáng sớm nghĩ cho nàng mua chút thức ăn, không biết nàng thích ăn cái gì, ở chung lâu như vậy, giống như không thấy được nàng đặc biệt thích ăn cái gì, đi ngang qua bán quả nhân sạp, không biết như thế nào, trong lòng liền có loại cảm giác, nàng hẳn là thích ăn cái này, liền mua. Hiện giờ nhìn đến nàng trong tay quả nhân, chứng thực hắn cảm giác là đúng. Loại cảm giác này làm hắn thực kinh ngạc. Vân Thường cũng sửng sốt, Hắn như thế nào biết chính mình thích ăn quả nhân, này một đời nàng hôm nay chính là lần đầu tiên ăn quả nhân a. Thấy Vân Thường không có động tác, Phương Đông Nhan trực tiếp đem nàng trong tay còn thừa không có mấy quả nhân lấy lại đây, đem chính mình trong tay kia một chỉnh bao phong tới nàng trong tay. Vân Thường chố mắt nhìn trong tay quả nhân khi làm nàng khiếp sợ sự đã xảy ra, Phương Đông Nhan cư nhiên méo lên một cái quả nhân bỏ vào trong miệng, kia chính là nàng ăn dư lại, hắn không phải có thói ở sạch sao. Thế nhai một chút rất thơm, khó trách người thích ăn. Nói lại bỏ vào trong miệng một cái, mặc dù là như vậy, cũng khó nén hắn một thân phong hoa. Vu huyền phi nhìn đến phương đông nhan kia một thân hồng bảo liền đoán được hắn là ai, chính là nhìn đến hắn động tác ngược lại không xác định, kim Long quốc thiên Tài nhan vương không phải có nghiêm trọng thói ở sạch sao. Nhan vương, đàm cẩm ngọc là nhận thức phương đông nhan, chắp tay thi lễ. Phương đông nhan liếc nhìn hắn một cái, lên tiếng. Sau đó lôi kéo Vân Thường nói, chờ ngươi một hồi lâu, đi thôi. Còn chỗ mắt Vân Thường đã bị Phương Đông Nhan cấp nắm tay cấp mang đi, chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Hai người đã đi vào chuyển tống trận, nàng chạy nhanh muốn tránh thoát hắn tay. Phương Đông Nhan liền đem nàng kéo đến chính mình phía sau, chặn bên trong người đầu tới thăm hỏi ánh mắt, sau đó buông lỏng ra tay nàng. Con khỉ nhỏ sợ bị quên mất, một đạo kim quang hiện lên, liền theo đi vào, đương nhiên thực tự dắt cùng Vân Thường vẫn duy trì khoảng cách. theo sau tiến vào đàm cẩm ngọc cùng vu huyền phi chỉ nhìn đến hai người lôi kéo tay tiến vào nhưng không nhìn thấy vân thường muốn tránh thoát hắn tay động tác vu huyền phi trong lòng có chút đủ đàm cẩm ngọc đều kêu kia thanh nhan vương đã làm hắn minh bạch trước mắt người chính là kim long quốc nhan vương phương đông nhan vân thường cùng hắn rất quen thuộc thuộc đến hắn đối nàng đều không có thói ở sạch không kịp nói cái gì truyền tống trận liền khởi động chờ tới rồi địa phương sau Liền thấy phương đông nhan lôi kéo vân thường tay trước một bước đi ra ngoài, truyền thống trận nội mười mấy người không có một cái dám cùng hắn đoạn một đám dùng kính sợ sợ hai ánh mắt cùng tiễn hai người đi ra ngoài. Có thể như vậy gần gũi cùng nhan vương tiếp xúc đã là bọn họ đời này nhất đáng giá khoe ra sự. Đàm cẩm ngọc bay nhanh theo đi ra ngoài, con khỉ nhỏ theo sát sau đó, vu huyền phi sờ sờ cái mũi, cũng theo đi lên. Bốn người đều đi ra ngoài. Bên trong nhân tài mọc ra một hơi một đám đi ra. Là ở chỗ này trụ một ngày, vẫn là trực tiếp đi. Phương Đông Nhan rũ mắt hỏi. Vân thường đem chính mình tay từ trong tay của hắn rút ra, có thể trực tiếp đi. Có thể. Phương Đông Nhan thực xác định nói. Vậy trực tiếp đi thôi. Vân thường minh bạch, chính mình muốn ném ra Phương Đông Nhan là không có khả năng, mặc dù là không cho hắn đi theo, hắn cũng sẽ giống lúc trước giống nhau ở nơi tối tâm đi theo. còn không bằng hào phóng ở chung dù sao chính mình đã nói với hắn minh bạch đàm cẩm ngọc cùng vu huyền phi theo kịp thời điểm hai người còn không có tới kịp nói chuyện liền thấy phương đông nhan cùng vân thường hai người hư không tiêu thất thân ảnh đồng thời biến mất còn có kia chỉ kim sắc con khỉ nhỏ dựa đem ta ném xuống đàm cẩm ngọc chừng lớn đôi mắt nhịn không được không tiêu ra một câu thô tục tới vu huyền phi mặt đều chịu này phương đông nhan đủ kiêu ngạo Hắn cũng không tin hắn không biết chính mình là ai. Cư nhiên đem chính mình làm lơ rốt cuộc. Bất quá, hắn rốt cuộc cái gì tu vi, vừa mới lại như thế nào biến mất? Chẳng lẽ là thuần di? Căn bản là không dám hướng xé rách không gian tưởng, chính là thuần di cũng muốn thánh giai mới có thể làm được, xé rách không gian toàn bộ thanh xuyên đại lục người không ai có thể làm được. Hắn hưng thu bị gợi lên tới, xem ra trước tiên đi mật hà cốc là chính xác quyết định. Thấy một bên đi ra ngoài truyền tống trận còn có người ở xếp hàng, nhấc chân liền hướng truyền tống trận đi đến. Từ từ ta, đàm cẩm ngọc chạy nhanh đuổi theo. Vân Thường vừa dứt lời, trước mắt liền một trận bạch quang hiện lên, chờ bạch quang biến mất, trước mắt xuất hiện một mảnh ngũ quang thập sắc sân cốc. Mà ở nàng vừa xuất hiện, một đôi tôi độc đôi mắt liền dừng ở nàng trên người. Thấu chương xong. Chương 85 ta nương không cho, 17 càng. Chương 85 ta nương không cho. 17. Càng. Bị nhuận thư cấp làm ra đan viện nội viện dược đường quản sự Lý Trấn, tránh ở một thân cây sau, đôi mắt âm ngoan nhìn Vân Thường bóng dáng. Thật đúng là xảo, hắn chính là ra tới giải cái tay cư nhiên liền thấy hắn hận nhất người. Vân Thường lực chú ý đều ở mật hà cốc thượng, không nhận thấy được phía sau cặp kia âm ngoan ánh mắt. Lý Trấn bị đuổi ra đan viện sau, vẫn luôn bồi hồi ở ngọc hồ thành, sau lại một cái kẻ thần bí tìm được hắn cho hắn một cái dự bình. Nói cho hắn bất luận kẻ nào chỉ cần dính lên một chút, liền không có thuốc nào cứu được, nhưng là này dược hắn chỉ có thể dùng ở vân thường trên người. Hắn tức khắc vui vẻ, xem ra vân thường đắc tội không phải hắn một người, hắn tại nội viện cũng lăn lộn đã nhiều năm, điểm này ánh mắt vẫn phải có, chính mình cùng vân thường thù sẽ không nhanh như vậy truyền ra tới, cho nên vân thường đắc tội người này định là đan viện người. Mà người này còn nhận thức chính mình, kia chính mình sẽ không sợ. Bắt được độc dược. Hắn lại ở Ngọc Hồ Thành bồi hồi hai ngày, muốn báo thù đầu tiên liền phải nhìn thấy Vân Thường, chính là Vân Thường tại nội viện dược đường đương hầu dược, nói không chừng hiện giờ đã là dược đường quản sự, cũng sẽ không tùy ý ra tới, chính mình lại vô pháp đi vào, trong lòng lấy định chủ ý, này thù sớm muộn gì muốn báo, nhưng là trước mắt, chính mình còn phải nghĩ lại như thế nào miêu sinh. Trong lúc vô ý nghe được người ta nói thông thiên bí cảnh muốn mở ra, mở ra địa điểm liền ở Xích Lang quốc mật hà cốc. Vì thế hắn liền mua xăm chút đồ dùng, trước tiên đi vào mật hà cốc chuẩn bị kiếm một bút lại trở về chờ cơ hội trả thù Vân Thường. Không thể tưởng được, hắn còn không có trở về, Vân Thường cư nhiên tới. Ông trời đều ở giúp hắn, này thù lập tức liền phải báo. Nhìn đến nàng vẫn như cũ một thân vải mịn váy, cho rằng nàng cũng bị đuổi ra đan viện, lấy ra kẻ thần bí cho hắn dự bình, khỏe miệng gợi lên một mặt ngoan độc tươi cười. Thông thiên bí cảnh mở ra thời gian còn sớm. Nơi này như thế nào liền nhiều người như vậy? Vân Thường thưởng thức mật hà cốc cảnh đẹp đồng thời, tự nhiên cũng phát hiện trong cốc che kín rất nhiều giản dị lều trại, người đã không ít. Những người này phần lớn là không có tư cách tiến vào bí cảnh, trước tiên tới, chỉ là chiếm vị trí, bán một ít tiến vào bí cảnh yêu cầu đồ vật. Phương Đông Nhan giải thích nói, có thể đi vào bí cảnh nhân tu vì đều rất cao, còn cần bọn họ đồ vật. Vân Thường khó hiểu nhìn kê vọng không đến giới hạn lều trại. có chút người tuy rằng đạt tới vương giai nhưng là cũng không nhất định giàu có bọn họ bán đồ vật tương đối với thành trì nội tiện nghi rất nhiều một câu giải thích rõ ràng vì sao có nhiều người như vậy tới nơi này buôn bán vân thường mày một chọn nàng trước tiên tới là nghĩ tới địa phương sau thức tỉnh linh căn nhiều người như vậy nơi nào có thể tìm được một cái an toàn lại thanh tịnh địa phương cho nàng thức tỉnh linh căn vốn dĩ nàng là muốn tìm cái yên lặng địa phương tiến vào trong không gian thức tỉnh linh căn đó là an toàn nhất địa phương chính là hiện giờ nàng cũng không dám tùy tiện biến mất ánh mắt ở mật hà cốc tinh mỹ tuyệt luân cảnh sắc xét qua nhìn đến vân thường hợp lại khởi ánh mắt phương đông nhan phượng mâu nháy mắt chúng ta tìm cái thanh tĩnh địa phương biên tu luyện biên chờ như thế nào vân thường ánh mắt sáng lên phương đông nhan chính là có thói ở sạch hắn tìm địa phương nhất định lại thanh tịnh lại an toàn hoàn cảnh cũng không sai được lập tức gả con mổ thóc gật gật đầu thấy nàng như vậy sung sướng đồng ý Phương Đông Nhan liền biết chính mình đoán đúng rồi, nha đầu này trước tiên tới là tưởng ở không chỉ hoãn tiến vào thông thiên bí cảnh tiền đề hạ tu luyện. Không vội với nhất thời, ta trước mang ngươi đi dạo nơi này. Phương Đông Nhan chỉ chỉ phía trước lều trại dày đặc địa phương. Vân Thường không phản đối, đi theo bên cạnh hắn về phía trước đi đến. Con khỉ nhỏ không xa không gần đi theo. Đi vào đi lúc sau, Vân Thường phát hiện, Phương Đông Nhan nói quả nhiên không tồi, nơi này bán đồ vật rực rỡ muôn màu. Cái gì đều có? Cấp thấp đan dược, vũ khí, đồ dùng sinh hoạt, các loại bảo mệnh đồ vật chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến nơi này đều có. Thấy có người tới, các lều trại trước đều ra tới người, nhìn đến hai người sau, lại đều xoay người đi trở về. Tới nơi này người đều là tin tức đặc biệt linh thông người, ít nhất biết này trên đại lục ai có thể đắc tội ai không thể đắc tội, phương đông nhan kia cùng chiêu bài giống nhau hồng bảo hồng quan, hồng nhận ban chỉ. Còn có kia có một không hai thiên hạ dung nhan quá hảo nhận, kim long quốc nhan vương nơi nào sẽ nhìn chúng bọn họ đồ vật, đi phía trước thấu kia cùng tìm chết không có gì khác nhau, cho nên vẫn là hồi lều chạy trốn tránh đi. Không chọc vị này chủ phiền lòng liền rất hảo. Đến nỗi vân thường, như vậy xấu liền không nói, kia một thân khó coi vải miệng váy cũng làm cho bọn họ minh bạch nàng mua không nổi bọn họ đồ vật. Nói ngắn lại, mọi người chỉ liếc mắt một cái phải ra một cái kết luận, Này hai người không có chiêu đãi tất yếu, ngại với nhan vương nguy danh, vẫn là trốn tránh điểm hảo. Vân thường khoe miệng quất thẳng tới nhìn những cái đó ra tới lại thống khoái xoay người trở về người, ngươi là có bao nhiêu dò người. Dò người! Phương Đông nhan nhíu mày, chẳng lẽ nàng cũng cảm thấy chính mình dò người? Chính mình ở nàng trước mặt cũng chưa làm qua cái gì tàn bạo sự a? Chẳng lẽ là ta lớn lên quá dò người? Vân thường lập tức sửa miệng. ngươi như thế nào liền lớn lên dọa người lời nói mới ra khẩu nhìn đến nàng giơ lên trên mặt lưỡng đạo khủng bố vết sẹo phương đông nhan liền rừng miệng nghĩ đến lúc ấy nàng không chút do dự động tác trong lòng chửi thầm, nha đầu này quả nhiên đủ tàn nhẫn đối chính mình mặt đều không chút do dự hạ thủ được nhìn xem này vết sẹo bộ dáng liền biết lúc ấy đã hoa đến trên xương cốt cái này để tài hai người sáng suốt đình chỉ tiếp tục hướng trong đi đến càng đi đi bán đồ vật người càng nhiều xứng với mật hà cốc ngũ quang thập sắc tinh xảo không biết còn tưởng rằng là một chỗ phồn thịnh thành trấn đi rồi hơn nửa canh giờ phía trước xuất hiện một cái xanh biết hồ nước mặt nước bình tĩnh như một mặt gương một tia gợn sóng cũng không có ánh mặt trời rừng ở mặt trên chiết xạ ra lóa mắt con mang toàn bộ hồ tựa như một khối màu lam tinh thạch an tĩnh nằm ở trong sân cốc hào mỹ hồ vân thường cảm thán nói ngươi nếu là biết nó lai lịch liền không cảm thấy nó mỹ phương đông nhan thực gây mất hứng nói này hồ có cái gì lai lịch vân thường tìm tòi một chút trong đầu về mật hà cốc nghe đồn cư nhiên không để này hồ một câu cự nay mấy trăm vạn năm đã không có người đã biết lúc ấy hai điều cự long ở mật hà cốc quyết chiến một tháng rốt cuộc có một con rồng chiến bại muốn đào tẩu một khắc con rồng căn bản là không nghĩ buông than nó ngửa mặt lên trời thét giải phun ra một ngụm long tiên này long tiên vô hạn phóng đại đem cái kia long bao lấy này Long Tiên, cư nhiên có ăn mòn tác dụng. Đem cái kia Long cấp Lang sinh sôi ăn mòn rớt. Long Tiên dừng ở nơi này, hình thành cái này hồ nước, cho nên này hồ tên gọi Long Tiên. Long Tiên còn không phải là Long nước miếng, bên trong còn dung có một con rồng thi thể. vân thường tức khắc ghét bỏ du lập cợt, thật ghê tởm. Quả nhiên rốt cuộc vô pháp thưởng thức này hồ nước mỹ. Mấy trăm vạn năm đi qua, này hồ nước vẫn như cũ có ăn mòn tác dụng. Ngươi xem hồ nước chung quanh hơn 10 mét nội có phải hay không không có một ngọn cỏ. Phương Đông Nhan nói tiếp. Vân thường nghe vậy phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên, hồ nước chung quanh hơn 10 mét nội một chút màu xanh lục cũng không có. Hơn nữa những người đó đều ở rừng cây bên cạnh dựng lều trại, không có người dám tới gần hồ nước. Long tộc quả nhiên cường hãn. Một ngụm long tiên đều có thể tạo thành như vậy hậu quả. Vân thường thần thức nhìn về phía trong không gian vân diễn. Làm lòng tộc vô kế khả thi vân diễn về sau sẽ lợi hại hơn đi. Nghĩ vậy nhi, vân thường câu môi cười nhạt, tuy rằng nụ cười này bởi vì trên mặt vết xẻo cũng không mỹ, ngược lại thực do người, nhưng là phương đông nhan biết nụ cười này là có bao nhiêu kinh diễm, mắt phượng ngốc ngốc nhìn nàng. Phương đông nhan nửa ngày không nói gì, vân thường nhìn về phía hắn, đối diện thượng hắn nhu hòa hai trong mắt, nàng tức khắc đánh cái giật mình, hắn có phải hay không biến thai à? Đối với chính mình như vậy xấu xí một khuôn mặt còn có thể lộ ra như thế thâm tình ánh mắt, nhanh chóng rời mắt. Đúng lúc này, phía sau cách đó không xa truyền đến một trận kêu gào tức giận mắng thanh, vân thường quay đầu nhìn lại thời điểm, một đạo thân ảnh buôn bọn họ bay tới, đương nhiên là bị người đánh bay. Phương Đông nhan đôi mắt phát lệnh, ôm lấy vân thường eo sai khai vài bước, kia đạo thân ảnh liền kẽ rất ở bọn họ trước mặt, nếu lại bay ra đi liền phải lọt vào long tiên trong hồ đi. Vân thường nguyên bản cho rằng người này sẽ bị thương, không thể tưởng được hắn thực mau liền từ trên mặt đất bò lên, một đôi âm trầm không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái đôi mắt nhìn về phía hai người, ngay sau đó đôi mắt co rụt lại, không biết là bởi vì vân thường xấu vẫn là bởi vì nhận biết Phương Đông Nhan. Vân thường lúc này mới thấy rõ quăng ngã lại đây người là cái nam tử, cũng liền hơn 20 tuổi, thực tuổi trẻ. Chỉ là trên người hơi thở là ở là quá mức cầm trầm. Nơi xa lại truyền đến một trận tiếng cười nhạo, nhìn xem, đó chính là chúng ta làm ra cẩu làm tâm nghĩa, như thế nào đánh đều đánh không đi. Ngay sau đó xem náo nhiệt trong đám người một trận cười vang thanh truyền đến. Phi, vương dai lại có thể như thế nào. Đi vào còn không biết có thể hay không ra tới đâu. Chết ở bên trong mới hảo, ném chúng ta làm ra mặt. Chạy nhanh lăn trở về tới, còn không có đánh đủ đâu. Làm tâm nghĩa. Hắn là làm ra người. đã là vương giai bất quá giống như thực không được ưa thích vân thường nhìn hắn gắt gao nắm chặt khởi nắm tay minh bạch hắn trong lòng không có hắn mặt ngoài như vậy bình tĩnh vì sao chịu đựng vân thường nhìn hắn hai trong mắt hỏi vương giai người nếu không phải tự nguyện những cái đó vừa thấy tu vi liền không như thế nào người có thể đem hắn đánh bay còn dám như vậy vũ nhục hắn lam tâm nghĩa kinh ngạc nhìn về phía vân thường hẳn là không nghĩ tới vân thường sẽ nói với hắn lời nói Ta nương không cho ta rời đi làm ra. Liên ở Vân Thường cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm, hắn cư nhiên mở miệng giải thích. Ngươi nương đâu? Vân Thường hỏi, nhìn không ra tới Lam Tâm Nghĩa vẫn là cái hiếu tử. Ta năm tuổi thời điểm đã chết. Lam Tâm Nghĩa đôi mắt tối xâm lại, trên đời này duy nhất yêu thương người của hắn chính là mẫu thân, chính là cũng chỉ yêu thương hắn 5 năm. Vân Thường hiểu rõ. Một đứa bé 5 tuổi nương trước khi chết khẳng định là lo lắng hắn như thế nào sống sót Không cho hắn rời đi làm gia là bởi vì biết Lưu tại lam gia tuy rằng sẽ bị khi dễ sẽ bị khinh thường Nhưng là lại có thể sống sót Ngươi năm nay bao lớn rồi 23 làm tâm nghĩa ngẩn ra nhấp môi trả lời Ngươi minh bạch ngươi nương vì sao không cho ngươi rời đi làm gia sao Làm tâm nghĩa mở mịt nhìn vân thường Đây cũng là hắn nhiều năm như vậy tưởng không rõ Vì sao nương không cho chính mình rời đi cái này, đối với chính mình tới nói chính là sỉ nhục địa phương. Bởi vì khi đó ngươi chỉ có năm tuổi, rời đi Lam gia chỉ có đường chết một cái. Lam Tâm Nghĩa âm trầm hai trong mắt nháy mắt phát ra ra một màn ánh sáng, nguyên lai là như thế này, mẫu thân lúc trước như vậy nói, chỉ là vì làm chính mình sống sót. Ngươi như thế nào biết? Lam Tâm Nghĩa rốt cuộc chủ động hỏi ra một câu. Thấu chương xong Chương 86 thức tỉnh linh can, mười tăng càng. chương 86 thức tỉnh linh can, mười tăng càng. Bất luận cái gì một cái đương nương thân ở ngay lúc đó hoàn cảnh đều sẽ làm như vậy, không có gì so sống sót càng quan trọng. Vân thường những lời này cũng là bằng tâm mà nói, kiếp trước nương ở hấp hối hết sức, không phải cũng làm ra như vậy lựa chọn, tuy rằng nương chỉ thấy quá mạch ly hai lần, nhưng là nàng cũng không thể không mạo hiểm đem chính mình giao cho hắn. Bởi vì nàng không có lựa chọn nào khác, giao cho mạch ly chính mình còn có sống sót hy vọng. Nàng rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy nương đối nàng nói, thường nhi, nương có thể vì ngươi làm chỉ có nhiều như vậy, về sau lộ ngươi muốn dựa vào chính mình. Đáng tiếc nàng trầm mê ở mạch ly nhu tình cùng bảo hộ chung, không có chân chính minh bạch mẫu thân cuối cùng một câu ý tứ, sống lại một đời nàng rốt cuộc minh bạch, nương ý tứ là nói cho chính mình, ai cũng không đáng tin cậy. Ngươi có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nói cách khác mẫu thân không phải làm ta cả đời lưu tại Lam gia. Lam tâm nghĩa đôi mắt lại sáng vài phần. Đương nương, sẽ không chói buộc hải từ bước chân, chỉ hy vọng hắn quá hảo. Nói xong câu đó, vân thường quay đầu đối phương đông nhan nói, chúng ta đi nơi nào tu luyện. Phương đông nhan phượng mâu nháy mắt, hoàn mị không tỉ vết tay ôm thượng nàng eo, ngự không dựng lên, buôn phía trước ngọn núi mà đi. trên mặt đất truyền đến làm tâm nghĩa động đất núi sông lời thể ta làm tâm nghĩa hôm nay đối thiên địa thể như vậy cùng làm ra ân đoạn nghĩa tuyệt vinh thế không về nếu làm trái lời thể này thiên lôi phách nô thân nô hồn vinh thế không được siêu sinh như thế trọng lời thể cùng với lời thể hình thành khi kia một đạo huyết hồng thiên địa quan mang nháy mắt đem những cái đó cười nhạo thanh âm cấp bao phủ tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chưa từng có như thế kiên cường quá làm tâm nghĩa Nguyên lai người thành thật cũng có bùng nổ một ngày, này một bùng nổ quả thực kinh ngạc mọi người mắt. Lam gia khi dễ làm tâm nghĩa mấy người tức khắc có chút luống cuống, tuy rằng bọn họ khi dễ làm tâm nghĩa trong tộc không có người sẽ nói cái gì, nhưng là bởi vì bọn họ làm tâm nghĩa rời đi Lam gia này tội danh bọn họ nhưng gánh không dạy nổi. Phải biết rằng tuy rằng Lam gia không thích làm tâm nghĩa, nhưng là hắn chính là Lam gia tu luyện thiên phú tối cao người, 23 tuổi vừng dai. Chính là lam ra từ trước tới nay để nhất nhân. Làm sao bây giờ? Mấy người liếc nhau, thực mau liền làm ra quyết định, là cái kia trên mặt mang theo vết xẻo nữ nhân châm ngõi làm tâm nghĩa rời đi. Đúng vậy, chính là như thế. Vân Thường không biết mấy người đã đem tội danh an tới rồi nàng trên người. Lúc này nàng cùng Phương Đông Nhan đã dừng ở ngọn núi giữa sườn núi chỗ một khối tương đối bình thản trên mặt đất. Còn không có tới kịp xem chung quanh hoàn cảnh. liền thấy một đạo hắc ảnh cũng ngự không bay tới. Nhìn rừng ở nàng trước mặt làm tâm nghĩa, Vân Thường hết chỗ nói rồi, hắn đây là có ý tứ gì? Chính mình hảo tâm đánh thức hắn, như thế nào hắn còn dính thượng? Phương Đông Nhan Phượng mâu lạnh lùng dừng ở trên người hắn, làm tâm nghĩa tâm dùng mình, minh bạch Phương Đông Nhan cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người, chạy nhanh giải thích nói, bọn họ chán ghét ta, ta cũng không thích theo chân bọn họ đại ở bên nhau. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, Ý ngoài lời chính là nàng dễ nói chuyện bái. Ngươi tùy ý, không cần quay dày đến chúng ta liền hảo. Vân thường trước tiên tới nơi này là vì tu luyện, cũng không phải là vì du sơn ngoan thủy. Cô nương yên tâm, không biết có không báo cho cô nương tôn tính đại danh. Lam tâm nghĩa vừa chắp tay hỏi. Vân thường, đám mây vân, siêu y thường. Ta kêu Lam tâm nghĩa, tâm tổn đại nghĩa ý tứ, tên là ta nương cho ta lấy, mẹ ta nói. Tâm Tồn Đại Nghĩa mới là Đại Trượng Phu. Lam Tâm Nghĩa có chút thẹn thùng giải thích nói. Ngươi nương là cái lòng có khâu hát nữ tử. Lam Gia lệ thuộc xích Lang Quốc, lấy ra luyện khí sư nổi tiếng, có chút thân phận người dùng linh khí cơ hồ đều xuất từ Lam Gia. Lam Tâm Nghĩa mẫu thân là Lam Gia chủ con gái út Lam Ngọc Đu, ái mộ một cái danh điều chưa biết Nam Tử, Lam Gia không đồng ý, nàng liền đi theo Nam Tử Tư Buôn, sau lại hoài Lam Tâm Nghĩa đã trở lại. Ai cũng không biết cái kia nam tử đi nơi nào. Lam Tâm Nghĩa năm tuổi thời điểm, Lam Ngọc Nhu đã sớm sụp đổ thân thể rốt cuộc chịu đựng không nổi, vung tay nhân gian, lưu lại tuổi nhỏ nhi tử ở Lam gia người khi dễ cùng ghét bỏ chung lớn lên, này cũng không phải cái gì bí mật, biết Lam gia người đều là biết việc này. Lam Tâm Nghĩa nhiều năm như vậy ở Lam gia chính là cái nơi chút giận, ai đều có thể đánh chửi hắn, mà hắn còn không thể đánh trả, nếu không sẽ có trưởng lão trường phạt hắn. mặc dù là có thực lực sau cũng giống nhau bởi vì con mẹ nó câu nói kia đừng rời khỏi lam gia mà hắn muốn lưu tại lam gia liền phải tiếp tục bị khinh bỉ thẳng đến hôm nay vân thường đánh thức hắn hắn trong lòng thực cảm kích vân thường vân thường là trừ bỏ hắn mẫu thân duy nhất một cái từ nàng trong mắt nhìn không tới ghét bỏ người của hắn đã phát trọng thế sau hắn không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo vân thường tới ân nghĩ đến mẫu thân lam tâm nghĩa thanh âm nhu hòa rất nhiều phương đông nhan vẫn luôn không có ngôn ngữ tuy rằng hắn thực không thích có những người khác ở đặc biệt vẫn là cái tuổi trẻ nam tử nhưng là vân thường không phản đối hắn cũng không thể đem người đuổi đi đi đánh giá đuổi đi lam tâm nghĩa tiếp theo cái đi chính là hắn hắn tay rôi ra ba viên ngôi sao liền ở trong tay hắn lóe sáng lên sau đó tay vừa động ba viên ngôi sao liền dừng ở trước mắt Một cái có được hai cái phòng tình mỹ phòng ốc xuất hiện ở Vân Thường trước mặt, tuy rằng nàng đã gặp qua Phương Đông Nhan tùy tay kiến tạo ra tới phòng bếp, nhưng là hiện giờ xem hắn lại tùy tay kiến tạo ra như vậy tình mỹ phòng ở vẫn là không nhịn xuống hâm mộ một phen. Tuyển một gian đi. Vân Thường cũng không cố ý tuyển, căn phòng này không cần xem cũng biết bên trong giống nhau như lúc, có cái gì tuyển, trực tiếp đi vào đối mặt nàng phòng. Phương Đông Nhan sờ sờ cái mũi đi vào một khát gian. Lưu lại vẻ mặt ngạc nhiên làm tâm nghĩa, đại danh đỉnh đỉnh nhan vương cư nhiên vẫn là cái tinh trúc sư. Hắn nếu là biết phương đông nhan là tinh trận sư chỉ sợ sẽ càng khiếp sợ đi. Một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, cho tới nay hắn đều cảm thấy chính mình tuy rằng không được ông ngoại đại thấy làm ra người cũng luôn là lấy khinh nhục hắn vì, nhưng là hắn tu luyện thiên phú chính là lam ra tốt nhất, chính là cùng năm nay mới 18 tuổi nhan vương một so, chính mình thật đúng là không tính cái gì. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn đến vân thường đã khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện lên, hắn càng thêm kỳ quái, vân thường trên người một chút linh lực dao động đều không có, thuyết minh nàng không thể tu luyện, kia nàng đây là đang làm gì. Nhìn trong chốc lát, hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận, phương đông nhan vung tay lên, hai cái phòng, cửa sổ đều đóng lại. Lam tâm nghĩa khỏe miệng run lên, đơn giản khoanh chân ngồi ở trước phòng cũng đầu nhập tu luyện lên, hiện giờ hắn là vương giai tứ cấp. Nếu có thể ở tiến vào thông thiên bí cảnh trước lại thăng cấp một lần, bảo đảm lại nhiều vài phần. Con khỉ nhỏ không theo vào đi, hắn ngảy đến phòng ở mặt sau trên vách núi một thân cây thượng, ngồi sổ mặt trên cảnh giới nhìn khắp nơi, dùng hắn phương thức bảo hộ vân thường. Dưới chân núi người đều ngửa đầu nhìn giữa sườn núi, kia đột nhiên xuất hiện phong ốc, cũng đồng dạng chấn kinh rồi bọn họ, vì thế, nhan vương vẫn là cái tinh trúc sư tin tức bay nhanh truyền khai, thế cho nên sau đến người. vô luận là nhân vật nào đều sẽ đến xem giữa sườn núi tinh mỹ phong úc đặc biệt là thanh xuyên đại lục kia mấy cái hiếm lạ tinh trúc sư nhìn đến sau càng thêm khiếp sợ người ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo này tinh mỹ phong úc đã rất xa vượt qua bọn họ năng lực phạm trù thuyết minh phương đông nhan so với bọn hắn tu vi cấp bậc cao hẳn là đã là tinh trận sư nhưng là cũng không có người dám đi lên nhìn xem nhan vương bên ngoài ác danh vẫn là làm cho bọn họ thực kiên kỵ Này hết thể vân thường cũng không biết, bởi vì tiên phòng, nàng liền bắt đầu thức tỉnh Linh Căn, dù sao có phương đông nhăn ở, thông thiên bí cảnh mở ra khi chính mình không tỉnh, hắn cũng sẽ đánh thức chính mình. Ma Linh nói qua, thức tỉnh Linh Căn chính là cảm thụ chính mình trong cơ thể có được cơ bản nhất ngũ hành Linh Căn nào một loại, mục Linh Căn là màu xanh lục, hỏa Linh Căn là màu đỏ, kim Linh Căn là kim xác thủy Linh Căn là màu lam, thổ Linh Căn là màu vàng. nếu có người trợ giúp dẫn đường sẽ càng mau cảm ứng được chính mình linh căn thuộc tính hiện giờ vân thường chỉ có thể dựa vào chính mình vân thường khoanh chân nhắm mắt đem sở hữu linh thức đều đặt ở đan điền nội sau đó nội coi đan điền nỗ lực muốn thấy rõ cái gì chính là hảo nửa ngày đi qua nàng cái gì cũng không phát hiện không đến chính là nàng không từ bỏ ma linh không phải nói có chút người một năm mới có thể thức tỉnh linh căn sao lúc này mới nhiều trong chốc lát ta Tuy rằng cùng Vân Thường không ở cùng cái phòng, Phương Đông nhan lại rõ ràng biết Vân Thường đang làm gì, nàng ở thức tỉnh Linh Can. Thấy nàng nửa ngày cũng không sờ đến phương pháp, hắn tay phải ngón cái cùng ngón tay vây ra một tia linh lực, nhẹ nhàng bắn ra, này nói linh lực xuyên qua vách tường buôn Vân Thường đan điền mà đi. Vân Thường hiện giờ tu luyện tinh thần lực, đối ngoại tới lực lượng cảm giác thực nhanh nhẹn, nàng tức khắc từ tu luyện trung tỉnh lại, bản năng điều động xuất tinh thần lực đem chính mình bao vây lại. Phương Đông Nhan không nghĩ tới Vân Thường cư nhiên như thế mẫn cảm, cư nhiên đem chính mình linh lực chặn, tuy rằng chỉ là thực nhược một kia, nhưng là cũng thuyết minh Vân Thường tinh thần lực lại tinh tiến. Đừng chống cự, ta giúp ngươi thức tỉnh linh can. Phương Đông Nhan đành phải truyền âm cho nàng, vốn là tưởng trộm giúp giúp nàng liền tốt. Vân Thường nghe được Phương Đông Nhan truyền âm, quay đầu nhìn về phía cách vách tường, triệt hạ phong bị, mặc cho đạo linh lực kia tiến vào chính mình đan điền Tập trung linh thức. Nội coi đan điển, đi theo ta linh lực cảm giác chính ngươi linh can. Vân Thường lập tức nhắm mắt lại, nội coi đan điển, một đạo lửa đỏ ánh sáng ở nàng đan điền nội du tẩu, bên thai truyền đến phương đông nhan mềm nhẹ thanh âm, đây là hỏa linh can. Ngay sau đó, kia đoàn màu đỏ biến thành màu xanh lục đây là mộc linh can. Ngay sau đó, này đoàn quang mang lại biến thành kim sắc, màu lam, màu vàng, phương đông nhan thanh âm cũng tiếp theo truyền đến, kim sắc chính là kim linh can. màu lam chính là thủy linh căn màu vàng thổ linh căn ngươi nhìn đến chúng nó bộ dáng sau dụ tâm cảm thụ chính ngươi linh căn bộ dáng phóng không thân thể của mình làm linh căn cảm thấy ngươi là dễ thân là bọn họ chủ nhân càng dễ dàng cảm giác được chúng nó vẫn thường khiếp sợ phương đông nhan cư nhiên có được toàn hệ linh căn quá làm người hâm mộ phương đông nhan lại đem năm loại linh căn ở nàng đan điền nội du tẩu hai vòng sau đó triệt ra tới Hắn chỉ có thể giúp nàng nhiều như vậy, có thể hay không thức tỉnh linh căn liền dựa nàng chính mình. Có phương đông nhan chỉ dẫn, vân thường tâm lập tức yên ổn xuống dưới, thân thể cùng linh hồn lần đầu tiên hoàn toàn phong không, dùng nhất ôn hòa tinh thần lực đi tìm thuộc về chính mình linh căn. Phương đông nhan ngồi ở chính mình trong phòng trên giường, căn bản vô tâm tu luyện, thần thức một nửa đặt ở bên ngoài cảnh giới, một nửa đặt ở vân thường trong phòng, sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn. quả thực so với chính mình năm đó thức tỉnh linh căn còn thần trương. Thấu chương xong. Chương 87 toàn hệ linh căn 19 càng. Chương 87 toàn hệ linh căn 19 càng. Lúc này Vân Thường chính kích động, nàng rốt cuộc phát bắt được chính mình linh căn, lửa đỏ một đoàn, chính mình cư nhiên là hỏa linh căn, thật tốt quá, này thuyết minh nàng rốt cuộc có thể trở thành đan sư, còn không đợi nàng kích động xong, một mạt màu xanh lục cũng xuất hiện. Cùng kia đoàn màu đỏ sóng vai ở nàng đan điển nội du đãng Một linh can, chính mình cư nhiên còn có một linh can, lúc này không cần lo lắng luyện đan thiên phú không hảo. Gì, còn có màu lam, màu vàng, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ chính mình có được nhiều như vậy linh can? Liên ở nàng khiếp sợ thời điểm, lại xuất hiện một mạt kim sắc, ta thiên a toàn hệ linh can, chính mình cư nhiên cũng là toàn hệ linh can. Hơn nữa sở hữu linh căn không có mạnh yếu chi phân, đây là ông trời cho chính mình bồi thường sao. Nhìn năm loại nhan sắc quang cầu vui sướng ở đan điền nội trôi dạt, vân thường nốc, đúng lúc này, làm nàng càng ngốc sự đã xảy ra, một đoàn tuyết trắng quang cầu cùng tối đen như mực quang cầu gia nhập đông đưa chung. Đây là có chuyện gì? Vân thường tức khắc ngây ngẩn cả người, phương đông nhan. Hết sức chăm chú phương đông nhan ngẩn ra, hắn không nghe lầm đi, là vân thường kêu hắn đi. Thân hình chật lóe, người liền xuất hiện ở nàng trong phòng, làm sao vậy? Vân Thường mở to mắt, vẻ mặt ngốc nhìn hắn hỏi, Linh Căn có vài loại. Phương Đông Nhan Phượng mâu nháy mắt, ngũ hành bản thân có 5 loại, kim mục thủy hỏa thổ. Còn có mặt khác sao? Vân Thường thấp phòng hỏi, chẳng lẽ nàng Linh Căn có cái gì quái dị? trừ cái này ra còn có quan hệ cùng ám hệ Linh Căn, này hai loại Linh Căn và thưa thớt, cho nên thường thường bị xem nhẹ. Phương Đông Nhan phượng mâu sáng quắc rực rỡ, Vân Thường hỏi như vậy, hắn đã đoán được vì cái gì? Quan hệ linh căn là màu trắng, ám hệ linh căn là màu đen, đúng không? Vân Thường an lòng số giới, còn hảo, không phải linh căn ra cái gì vấn đề. Đúng vậy, ngươi thức tỉnh rồi quan hệ cùng ám hệ linh căn. Phương Đông Nhan hỏi. Vân Thường lắc đầu, vươn ra ngón tay làm cái bảy thủ thế, ý tứ là ta thức tỉnh bảy loại linh căn. Phương Đông Nhan tuy rằng đã đoán được, nhưng là từ vân thường trong miệng được đến chứng thực vẫn là thực khiếp sợ nàng cư nhiên có được chân chính toàn hệ linh căn sở dĩ dùng chân chính cái này chứ là bởi vì thông thường toàn hệ linh căn chỉ chính là ngũ hành bản thân năm loại linh căn chỉ có có được quan hệ cùng ám hệ mới là chân chính toàn hệ linh căn thức tỉnh rồi linh căn trên người của ngươi như thế nào còn không có linh khí dao động phương đông nhan kinh ngạc hỏi ta cũng không biết ta vân thường một buông tay Ngươi có phải hay không không biết như thế nào hấp thu linh khí nhập thể a? Phương Đông Nhan đột nhiên hỏi nói. Còn muốn hấp thu linh khí nhập thể? Vân Thường chưa từng có tu luyện quá linh lực nào biết đâu rằng này đó. Tuy rằng có thể tu luyện tinh thần lực, chính là nàng tinh thần lực căn bản là như hải giống nhau tồn tại, nàng cũng không cần từ bên ngoài hấp thu. Phương Đông Nhan một phách cái chán, chính mình như thế nào xem nhẹ Vân Thường ở tu luyện linh lực thượng chính là một đóa tiểu bạch hoa đâu. Tay vừa động. Một quyển tu luyện linh lực công pháp xuất hiện ở trong tay hắn, đừng vội vận hành linh lực, ngươi trước nhìn xem linh lực nhập môn công pháp. Vân Thường cũng cảm thấy chính mình đối tu luyện linh lực biết đến quá ít, vẫn là trước hiểu biết một chút ổn thỏa, tiếp nhận thư nhìn lên. Ngươi có được toàn hệ linh căn sự không cần cùng bất luận kẻ nào nói, trước chọn nhất yêu cầu hai dạng tu luyện đi. Đặc biệt là quan hệ cùng ám hệ linh căn đừng làm bất luận kẻ nào biết. Phương Đông Nhan nghĩ nghĩ lại dặn dò nói. Bài hệ a. Nếu tin tức này tản đi ra ngoài, vân thường đem gặp phải cái gì có thể nghĩ? Năm hệ cũng đã khó lường. Phương Đông Nhan chưa từng có như thế nghiêm túc quá, bình tĩnh lại vân thường cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, nghĩ đến bên ngoài làm tâm nghĩa một mặt lo lắng phất thượng đuôi lông mày. Không cần lo lắng, này phòng ở có thể ngăn cách thanh âm, hắn cái gì cũng nghe không đến. Phương Đông Nhan giải thích một câu, sau đó lại mượn cơ hội nhắc nhở nàng nói. Về sau đừng người nào đều hướng bên người lưu. Vân Thường tán đồng gật gật đầu, cảm thấy Phương Đông Nhan nói rất đúng, sau đó an tâm xem khởi thư tới, Phương Đông Nhan thấy nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, vừa lòng cười. Kỳ thật Vân Thường lo lắng dư thừa, bên ngoài Lam Tâm Nghĩa đã sớm đầu nhập đến tu luyện chung, căn bản là phát hiện không đến phòng trong hai người động tĩnh. Phương Đông Nhan không có hồi hắn phòng, Vân Thường đã gặp qua là không quên được, này bổn công pháp nàng một lát liền có thể xem xong. lần đầu tiên vận hành linh lực rất quan trọng đây cũng là đại gia tộc con cháu thức tỉnh linh căn khi đều có gia tộc trưởng lão tại bên người nguyên nhân hắn ngồi ở một bên ghế trên nhìn vân thường tập trung tinh thần nhìn thư nàng không có như thường lui tới giống nhau đọc nhanh như gió xem qua đi xem rất chậm phương đông nhan biết nàng lần đầu tiên tiếp xúc linh lực công pháp có lý thoát khỏi sức hút thu sau nửa canh giờ vân thường đem công pháp trả lại cho phương đông nhan tuy rằng ngươi có bảy hệ linh căn Nhưng không cần cấp, trước tuyển hai cái nhất yêu cầu tu luyện. Phương Đông Nhan lại nhắc nhở nàng một lần. Vân Thường gật gật đầu, đôi tay bóp hoa sen chỉ nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối, nhắm hai mắt lại, thần thức phóng không ở thiên địa chung. phảng phất chính mình chính là thiên địa chung nho nhỏ một cái hẳn giống, muốn nẩy mầm sinh trưởng liền phải hấp thu thiên địa chung linh khí, ý niệm thêm chú ở trong thiên địa, phát bắt được trong thiên địa linh khí hấp dẫn linh khí hướng thân thể của nàng vào tới. Nháy mắt. Mật hà trong cốc, linh khí quần cuộn, từ bốn phương tám hướng hướng giữa sườn núi tinh mỹ phòng ở Dũng Đi, rất nhiều tu luyện chung người đều bị đánh gãy, bao gồm liền ở phòng ở bên ngoài tu luyện làm tâm nghĩa. Bọn họ không thể tưởng tượng nhìn bàng bạc linh khí từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào phòng ở, trong lòng đều có một ý niệm, khó trách nhan vương còn tuổi nhỏ tu vi như vậy cao, này hấp thu linh lực trạng thái cũng quá dò người. căn bản là không nghĩ tới lớn như vậy động tĩnh là không có tu vi vân thường làm ra tới mà vân thường cũng không biết chính mình tạo thành manh động cũng không biết phía dưới những người đó ý tưởng chỉ vào ở hấp thu linh khí chung đan điền nội dung manh vào đại lượng linh khí linh căn nhóm tức khắc vui mừng lên mỗi một loại đều liều mạng ở hấp thu linh khí chỉ có màu đen cái nào thở ơ vân thường nghĩ đến phương đông nhăn nói muốn khống chế linh căn chỉ làm hỏa linh căn cùng một linh căn hấp thu linh khí Như vậy nàng liền có thể luyện đan, chính là nàng phát hiện, nàng căn bản khống chế không được, 6 cái linh căn giống như thương lượng hảo giống nhau, tiến vào đan điển nội linh khí bị đều đều chia làm 6 phân. Mỗi cái linh căn đều ở hấp thu. Nếu ngăn cản không được, vậy cùng nhau đến đây đi, vân Thưởng cũng không dồi dám, chìm vào hấp thu linh lực chung. Phương Đông Nhan tự nhiên phát hiện bên ngoài động tĩnh, như thế bảng bạc linh khí so với hắn năm đó thức tỉnh linh căn chút nào không kém. Không cần tưởng hắn cũng biết, Vân Thường Linh Căn lại cùng nhau thức tỉnh. Bất quá chỉ hấp thu linh khí, ám hệ Linh Căn không có ma khí hẳn là còn ở ngủ say, còn hảo, bằng không cần phải phiên toái. Lúc này Vân Thường mới tính chân chính bắt đầu thức tỉnh Linh Căn, một giấc này tỉnh 10 ngày liền đi qua, mật hà trong cốc đã đến người càng ngày càng nhiều, rốt cuộc ai cũng không biết thông thiên bí cảnh cụ thể kia một ngày mở ra, cho nên đều lựa chọn sớm một chút tới chờ. Thông thiên bí cảnh cũng sẽ không chờ ai đi vào. Mà đến đến mật hà cốc người đều không ngoại lệ đều vọt tới ngọn núi dưới, nhìn mật hà cốc linh khí quẩn quẩn không ngừng dũng đi giữa sườn núi kia tỏa tình mị trong căn nhà nhỏ, sau khi nghe ngóng, mới biết được là kim long quốc nhan vương tại đây tu luyện, như vậy tình cảnh đã duy trì 10 ngày. trừ bỏ hâm mộ ghen ghét ngoại, làm những người này đối phương đông nhan sợ hãi càng thêm thâm. Lại 10 ngày đi qua... Khoảng cách thông thiên bí cảnh mở ra thời gian cũng liền một tháng, các đại thế gia, các quốc gia hoàng thất nên tới đều tới, Nguyệt Hồ học viện tuyển chọn ra tới tiến vào thông thiên bí cảnh học sinh ở trường Lao dẫn dắt hạ cũng tới rồi. Tạ Thiên Lan cũng ở trong đó, khăn che mặt lộ ra một đôi mắt đẹp si mê nhìn kia tinh Mỹ phong úc, hắn ở bên trong, quả nhiên là nàng coi trọng người, tu luyện đều sẽ làm ra lớn như vậy động tinh tới. Cũng không biết nhan vương như thế nào đối một cái nha đầu túi như vậy hảo. Chính là, một cái không thể tu luyện xấu nha đầu như thế nào làm cũng không làm nữ tử gần người nhan vương phá lệ. Bốn phía nghị luận thanh tiến vào tạ thiên lan trong hai, một đôi vừa mới còn nhu tình bốn phía mắt đẹp tức khắc gâm lánh xuống dưới, vân thường cư nhiên còn sống. Lý chân cái kia phế vật, điểm này sự như thế nào đều làm không xong. Nàng lạnh lùng nhìn mắt phía sau nam tử, nam tử tức khắc thấp giọng nói, ta đây liền đi xem lý chấn, vì sao còn không có đắc thủ. Nhìn nam tử rời đi bóng dáng, tạ thiên lan nhìn về phía kia tinh mỹ phong ốc ánh mắt âm trầm không chừng, trong lòng lần nữa chấn an chính mình, vân thường không có thu vi, thông thiên bí cảnh nàng là vào không được, nhưng phương đông nhan nếu tới nơi này nhất định là vì bí cảnh mà đến, như vậy tiến vào bí cảnh chính là chính mình đạt được phương đông nhan tâm cơ hội tốt nhất. Mà lưu tại bên ngoài vân thường chỉ có đường chết một cái, nàng căn bản không nghĩ tới. Phương Đông nhan tới nơi này cũng không phải là vì cái gì bí cảnh, mà là vì vân thường. Luyện tu cẩn cùng các trưởng lao trao hỏi, làm sư muội vông thanh tuyết ở dưới chờ nàng, trực tiếp ngự không dựng lên buôn phòng ốc mà đi. Chân vừa rơi xuống đất, đã bị lam tâm nghĩa cấp ngăn cản. Luyện thiếu chủ, dừng bước. Nha, này khí chất biến đổi, bản thiếu chủ suýt nữa nhận không ra ngươi, như thế nào, tưởng khai. Luyện tu cẩn tập trung nhìn vào, sau đó cười nói. Vân cô nương tâm tư thông minh, một câu đánh thức ta, trước kia là ta hiểu lầm mẫu thân di ngôn. Lam tâm nghĩa hảo phòng nói. Khó trách phía dưới Lam gia người nơi nơi nói tiểu nha đầu nói bậy, quả nhiên là nàng lo chuyện bao đồng. Luyện tu cẩn vừa đến mật hà cốc liền nghe Lam gia người khắp nơi tản bộ đồn đãi, nói vân thường như thế nào châm ngỏi Lam tâm nghĩa cùng Lam gia ân đoạn nghĩa tuyệt sự. hắn trực tiếp làm luyện ra ám vệ ra tay đem làm ra kia mấy cái ăn chơi chắc táng cấp tấu đến mặt mũi bầm rập sau đó để lại một câu ta luyện tu cần nghĩa muội cũng là các ngươi có thể bôi nhọ lại nghe được các ngươi nhai một câu vân thường nói vậy muốn chính là các ngươi mệnh lam tâm nghĩa ngẩn ra ấy nay nói là ta liên lụy vân cô nương ta sẽ làm sáng tỏ sự thật chân tướng còn vân cô nương trong sạch ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi chỉ sợ ngươi càng giải thích sự tình càng phiền toái Bản thiếu chủ đã phong bọn họ miệng, còn dám nhai tiểu nha đầu đầu lưỡi, bản thiếu chủ trực tiếp chọn Lam ra đi, cho rằng sẽ luyện khí liền không coi ai ra gì, ta luyện vân các thật đúng là không không đem hắn Lam ra để vào mắt. Dứt lời liền phải hướng trong phòng đi, lại bị Lam tâm nghĩa cấp ngăn cản, luyện thiếu chủ, dừng bước. Còn không đợi luyện tu cần hỏi làm sao vậy, linh khí dao động đông nhiên trở nên càng cường, luyện tu cẩn cùng Lam tâm nghĩa khoảng cách phòng úp gần nhất. Đương nhiên cảm thụ nhất rõ ràng, phía dưới người cũng không biết tại sao lại như vậy, đều ngửa đầu nhìn qua. Thấu chương xong. Chương 88 khôi phục dung nhan, 20 càng. Chương 88 khôi phục dung nhan, 20 càng. Luyện tu cẩn khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh, không phải đâu, tu luyện đến nỗi làm cho như vậy kinh thiên động địa sao. Có người như vậy hấp thu linh khí sao. Nghe nói đã 20 ngày. Chính là muốn thăng cấp cũng không cần hấp thu nhiều như vậy Linh Khí đi. Hơn nữa này còn có tăng mạnh xu thế. Cất bước liền hướng nhà ở phòng đi, lại bị Lam Tâm Nghĩa cấp ngăn cản. Làm sao vậy? Lại lần nữa bị ngăn lại luyện tu cẩn thanh âm không vui nói. Nay phòng ở chung quanh có tinh trận, vào không được. Lam Tâm Nghĩa giải thích nói, nay ở ngày đầu tiên Linh Khí ùa vào trong phòng khi hắn bản năng tưởng vào xem, đã bị tinh trận ngăn ở bên ngoài. Thiết, yêu nghiệt. Tu luyện liền tu luyện bái, khi nào cũng thích làm cho như vậy giống chống thua chiêng. Luyện tu cần đều tưởng bạo thô tục, vẫn là nhìn xuống, chống đỡ nhiều người như vậy mặt bị ném xuống cũng không phải là cái gì có mặt mũi sự. ngẩng đầu nhìn xem kia mãnh liệt linh khí, lại phóng nhạn hướng nơi xa nhìn lại, là hắn ảo rất sao. Mật hà cốc giống như mất đi thần thái giống nhau, ngũ quang thập sắc cảnh sắc cũng ảm đạm rất nhiều. Chờ xem. Hắn một liêu mềm bảo tìm một chỗ ngồi xuống. Dưới loại tình huống này hắn không thể rời đi, vạn nhất có người tới đánh gãy làm sao bây giờ. Hắn luyện vân các thiếu chủ không phải bài trí, dám chê yêu người của hắn vẫn là số rất ít. Huynh đệ như vậy trương dương hắn cũng chỉ có thể phối hợp. Làm tâm nghĩa không có phản đối, hắn đều chờ 20 ngày, vốn định dùng để tu luyện, chính là nhìn đến tình cảnh này, hắn thực tự giác lưu lại đương cảnh vệ, không vì phương đông nhan, chỉ vì vân thường đánh thức hắn. Kỳ thật mấy ngày này hắn đã suy nghĩ cẩn thận, hẳn là có rất nhiều người đều minh bạch nương ý tứ, chỉ là không có người nguyện ý đánh thức hắn thôi, một là không muốn cùng Lam gia là địch, nhị là xem chính mình bị Lam gia người vũ nhục khi dễ cũng là cái việc vui không phải sao. Ở hắn Hắc Ám trong cuộc đời, vân thường chính là cái kia đẩy ra che đậy hắn không chung mây đen người, hắn thực cảm kích nàng. Ngồi xuống luyện tu cẩn, vừa nhấc đầu nhìn đến phòng sau trên cây ngồi xổm con khỉ nhỏ, hắn đứng dậy đi qua đi. Kim đại nhân, ngươi như thế nào ở bên ngoài đâu? Cái hay không nói, nói cái dở, con khỉ nhỏ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. luyện tu cần thấy thế mày một trọn, sờ sờ cái mũi, dựa thụ ngồi xuống. Làm tâm nghĩa cũng đã đi tới, này con khỉ nhỏ cũng thật xinh đẹp, ta xem hắn vẫn luôn đi theo vân cô nương, hẳn là vân cô nương dưỡng linh sùng đi, ở trên cây ngồi hai 20 ngày, cũng chưa động địa phương, thật là cái trung tâm linh sủng. Luyện tu cẩn khỏe miệng vừa kéo, Kim đại nhân là linh sủng, còn thực trung tâm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy Kim đại nhân cô đơn ánh mắt, hắn không nhìn lầm đi, Kim đại nhân cô đơn cái gì? Con khỉ nhỏ vừa nghe đến Lam Tâm Nghĩa nói trung tâm hai chữ liền cảm thấy tâm tắc, kia nha đầu nếu là như vậy cảm thấy nên thật tốt. Người khác không biết, trong phòng mặt trạng hướng nhưng lừa không được hắn, này linh lực dao động chính là kia nha đầu tạo thành. Cũng không biết nha đầu này tu luyện thiên phú có bao nhiêu người thiên, nhân ra đều là cảm giác được linh căn hao phí thời gian trường. Hấp thu linh khí cũng liền một canh giờ sự, chính là nàng khét ngược, cảm giác linh căn thời gian thực đoạn. Nhưng là hấp thu linh khí thời gian lại rất trường. Này linh khí làm nàng hấp thu, ước chừng 20 ngày còn không có. Đình, xem này tư thế, toàn bộ mật hà cốc linh khí đều phải bị nàng cấp hấp thu không có. Không riêng con khỉ nhỏ cho là như vậy. Không có gì chuẩn bị phương đông Nhan cũng bị vân thường hấp thu linh lực thời gian cấp chấn kinh rồi, sớm biết rằng nha đầu này thiên phú như vậy biến thái, hắn liền tuyển cái hẻo lánh điểm địa phương hảo. Lại tưởng tượng, chính là hẻo lánh địa phương cũng nguồn phí, linh khí đại lượng vọt tới sớm muộn gì bị người phát hiện. Vân thường siêng năng hấp thu linh khí, nàng thần thức đều ở đan điền nội linh căn thượng, hiện giờ đã nhìn không tới vòng sáng linh căn, sớm tại 10 ngày trước, 6 điều linh căn liền hình thành lục đạo hơi thở. Lục đạo như cầu vồng hơi thở ở nàng trong kinh mạch lao nhanh, sau đó lại trở lại đan điền, lại chạy về phía kinh mạch. Cứ như vậy lăn qua lộ lại, vân thường tận mắt nhìn thấy kinh mạch bị một chút mở rộng, thẳng đến hôm nay lục đạo hơi thở có thể ở trong kinh mạch thông suốt lưu động, không hề chen trúc. Đan điền đột nhiên nóng lên, vân thường cảm giác được rõ ràng trong cơ thể tràn đầy linh khí bốn phía mở ra, bị linh khí chạy qua khắp người, ngũ tạng lục phủ đều thoải mái vô cùng. Cảm giác giống như có cái gì từ thân thể của mình nội bị tễ đi ra ngoài, tùy theo mà đến chính là toàn thân thoải mái. Phương Đông Nhan nhìn trước mắt đã bị mùi hôi hân thiên bùn đen dán lại nhân nhi, đóng cửa chính mình cứu giác, này đối với có nghiêm trọng thói ở sạch hắn thật là xưa nay chưa từng có khảo nghiệm. Đạm Mặc đi chuẩn bị thủy tới. Ý niệm vừa động, Đạ Mặc liền từ linh sủng không gian trung ra tới, nhìn mắt trên giường cùng cái bùn hầu vân thường, khoe miệng vừa kéo. Nhìn nhìn lại ẩn nhận chủ nhân, hắn chợt lóe thân rời đi phòng. Vân thường mị lực quả nhiên đủ đại, có thể làm có nghiêm trọng thói ở sạch chủ nhân lưu tại như vậy mùi hôi hân thiên trong phòng quả thực chính là kỳ tích. Đạm mặc lặng yên rời đi, liền bên ngoài thủ luyện tu cẩn cùng làm tâm nghĩa cũng chưa kinh động. Lúc này, bị nước bùn bao lấy vân thường chung quanh bị quang mang bao phủ trụ, quang mang một chút xoay tròn lên, càng chuyển càng nhanh, sau đó chậm rãi thu nhỏ, hướng đỉnh đầu tụ lại qua đi. đột nhiên hoàn toàn đi vào huyệt bách hội chung chung quanh linh khí cũng tùy theo biến mất phương đông nhan dẫn theo một hơi lỏng xuống dưới ngoài phòng quay chung quanh đã thực loãng linh khí rốt cuộc tiêu tán phía dưới người đều mọc ra một hơi quá khủng bố nhan vương quả nhiên là không thể chọc người này tu luyện thiên phú tận mắt nhìn thấy sau quả thực là nghịch thiên tồn tại tu luyện một lần cư nhiên thiếu chút nữa đem toàn bộ mật hà cốc linh khí cấp hút không có đây là thăng cấp tới trình độ nào Chính là Thánh Giai cũng không cần nhiều như vậy linh khí đi. Vân Thường chậm rãi mở to mắt, như thế nào cảm thấy đôi mắt mở thực lao lực, giống như bị cái gì dán lại giống nhau, cố sức mở mắt ra liền thấy ngồi ở ghế trên phương đông nhan, xem hắn kia một bộ ẩn nhẫn bộ dáng rất là hiếm lạ, hắn đây là làm sao vậy? Vừa định nói chuyện, mới phát hiện miệng cũng bị dán lại, cả kinh, cảm giác được quanh hơi thở đều là một cổ khó nghe xú vị, túi đầu nhìn lại, tức khắc sợ ngây người. Chính mình trên người hồ một tầng tối hoác bùn, nâng lên tay, căn bản không thấy mình trắng nón làn ra, chố mắt nhìn chính mình tay, một lát sau, vân thường kêu lớn lên. Phương Đông Nhan bưng kín lỗ thai, bên ngoài người nghe không thấy, hắn chính là nghe thấy, tuy rằng trước nay chưa thấy qua như thế thất thố hô to vân thường, nhưng thanh âm này cũng quá đinh thai nhức óc Chính đánh thủy trở về Đạm mặc vừa tiến đến, chân một huy thiếu chút nữa đem mang về tới thủy cấp ném đi ra ngoài. nhìn mắt che lại lỗ thai chủ nhân hắn khỏe miệng chịu chịu không thể tưởng được như vậy đạm tĩnh vân cô nương giọng cư nhiên như vậy cao phương đông nhan viết hắn liếc mắt một cái tay vừa động cái kia hắn phao thuốc tắm bạch tinh thạch thau tắm liền xuất hiện ở trong phòng đạm mặc không cần phân phó chạy nhanh đem ôm mười mấy túi nước thủy đảo tiến thau tắm nội thức thời đi ra ngoài vân thường ở đạm mặc sau khi xuất hiện liền đình chỉ kêu sợ hãi xấu hổ nhìn phương đông nhan lấy ra thau tắm đạm mặc đem thủy đảo đi vào Không biết nên nói cái gì hảo. Trước tẩy tẩy đi. Phương Đông Nhan linh lực vung lên, thao tắm nội thủy liền toát ra nhẹ nhẹ như khí, lắc mình hồi chính hắn phòng đi. Vân thường từ trên giường xuống dưới, cố sức đem trên người mang theo nước bùn quần áo đều cởi đi xuống, trên người cư nhiên vẫn là hắc hắc, nàng chính mình đều bị vân đến tưởng phương ra, cũng không biết Phương Đông Nhan là như thế nào chịu đựng Nàng chạy nhanh vào thao tắm rửa sạch lên, nhìn chậm dài biến hắt thủy, nàng càng thêm xấu hổ Như vậy chật vật chính mình cư nhiên bị Phương Đông nhan thấy, quá xấu hổ. Này khó đến chính là trong truyền thuyết Tẩy Tinh Phạt Tùy, chính mình không phải vừa mới thức tỉnh linh căn sao? Như thế nào liền Tẩy Tinh Phạt Tùy đâu? Lúc này đi ra ngoài Đạm Mặc đứng ở trước phòng, luyện tu cẩn thấy Đạm Mặc ra tới, chạy nhanh từ phòng sau dưới tàng cây lên. Đạm Mặc, nhan đây là làm sao vậy? Đạm Mặc không theo tiếng, luyện tu cẩn theo hắn ánh mắt nhìn lại. Nơi xa từng đạo thân ảnh buôn ngọn núi bay tới, hắn cũng chưa nhận thấy được hơi thở, khẳng định đều là cao thủ, chờ những người đó gần, hắn mới phát hiện, cư nhiên đều là một ít xa lạ gương mặt, không cần đoán hắn cũng biết, đây là kinh động những cái đó các đại gia tộc cùng hoàng thất lánh đời cao thủ. Hắn biểu tình một ngưng, cùng đạm mặc sóng vai đứng chung một chỗ, liền tính phương đông nhan lại lợi hại, tu vi cũng bị áp chế ở thành giai, một cái hai cái hắn không để bụng. Nhưng là nhiều như vậy hắn nơi nào ứng phó lại đây. Làm bạn tốt lúc này hắn quyết không thể lùi bước. lam tâm nghĩa cũng không do dự đứng qua đi, hắn càng sẽ không lùi bước. 20 ngày, tuy rằng Phương Đông Nhan không có ra tay giúp hắn, nhưng là cho phép hắn lưu lại nơi này chính là lớn nhất trợ giúp. Bằng không mấy ngày này, lam ra những người đó còn nói không chừng như thế nào trà đạp khó xử hắn đâu. Hắn không phải vòng ân phụ nghĩa người. Vân thường tẩy xong thay đổi thân sạch sẽ quần áo sau. Nhìn phòng trong chật vật, lại không muốn, vẫn là đem phương đông nhan kêu lên tới. Phương đông nhan lại đây nhìn vân thường túi đầu rào góc áo, vẻ mặt thẹn thùng, hắn mắt vượng co rụt lại, trên mặt nàng vết sẹo đã không có, khuynh thành dung nhan tuyệt thế rốt cuộc lại triển lộ ở trước mặt hắn. Nhìn nàng kiếp như mới vừa lột ra trứng gà giống nhau trắng non da thịt nghị đến mới gặp ngày ấy, nàng ngửa đầu nhìn về phía nằm ở trên cây chính mình, khi đó nàng cũng là Mỹ. Chỉ là bởi vì thời gian dài trên mặt đất chăm sóc dự thảo, dài nắng dầm mưa, làn ra nhưng không có hiện giờ hảo. Lúc này nàng quả thực mỹ kinh tâm động phách. Vân thường nhấp nháy thật dài như cánh bướm lông mi, thấy phương đông nhan không ngôn ngữ, nàng trộm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chính thấy hắn si ngốc nhìn chính mình ánh mắt, ngẩn ra, duỗi tay sờ lên chính mình mặt, vết sẹo đã không có. Trong lòng minh bạch, hẳn là tẩy tinh phạt tùy sau, đem chính mình trên mặt vết sẹo cũng cấp trừ đi. Làm sao bây giờ? Muốn hay không ở lộng thượng lưỡng đạo giả vết xèo đâu? Không được. Lấy lại tinh thần Phương Đông Nhan lập tức liền nhìn thấu nàng ý tưởng. Vân Thường mắt to nhấp nháy nhấp nháy, không được cái gì. Khu, ngươi hiện tại chẳng những có tinh thần lực hộ thể còn có tu vi bảo hộ chính mình, không cần lại hủy khuất chính mình. Phương Đông Nhan rời mắt, giơ tay dùng linh lực đem phòng trong Vân Thường cởi ra quần áo cấp rào thoái. liên quan đem bạch tinh thạch thau tắm nội nước bẩn cùng quần áo mảnh vụn đều vứt đi ra ngoài thu hồi thau tắm hắn đi đến phía trước cửa sổ mở ra cửa sổ làm bên ngoài không khí lưu thông tiến vào liếc mắt nơi xa bay tới bóng người lại nhìn mắt cùng đạm mặc sóng vai mà trạm luyện tu cẩn cùng làm tâm nghĩa nói con khỉ nhỏ ngươi hộ chủ thời điểm tới rồi thân nhóm hôm nay đổi mới kết thúc 11 kỳ nghỉ trở về ánh mặt trời liền ở chuẩn bị này phân kinh hỉ hy vọng thân nhóm thích Về sau mỗi ngày vẫn như cũ là sớm 7 giờ đổi mới, mỗi ngày hai cảng, ánh mặt trời thân thể cho phép dưới tình huống còn sẽ chuẩn bị như vậy kinh hỉ cho đại gia, tranh thủ mỗi tháng một lần. Cảm ơn thân nhóm duy trì. Mò ngoạ. tấu Thấu chương xong Chương 89 tuyệt vũ cửu thiên. Chương 89 tuyệt vũ cửu thiên. Con khỉ nhỏ vừa nghe đến phương Đông Nhan nói tức khắc tinh thần, rốt cuộc từ ngồi sổm 20 ngày trên cây bay ra tới. bởi vì tốc độ quá nhanh thon dài cái đôi ở sau người kéo thành một cái thẳng tắp tuyến, buôn những cái đó bay tới người thẳng tắp bàn tới. Những cái đó tới tìm hiểu người tùy tiện sách ra tới cái nào đều là thanh xuyên đại lục rất có danh nhân vật, tuy rằng rất nhiều người trẻ tuổi cũng chưa gặp qua bọn họ, nhưng là nhắc tới đặt tên liền đều nhận thức. Thấy bay tới kim sắc con khỉ nhỏ, thiệt tình không để ý, tốc độ không giảm thẳng đến giữa sườn núi phòng ốc mà đi. Đúng lúc này, Con khỉ nhỏ đột nhiên một cái xinh đẹp xoay người dừng lại, mà theo hắn dừng lại, thon dài cái đôi đem linh lực như hình quạt quăng đi ra ngoài, tức khắc, trên bầu trời, từng đạo bị đánh trúng thân ảnh từ không trung rơi xuống đi xuống. Con hảo, lấy bọn họ tu vi còn không đến mức trực tiếp ngã trên mặt đất, nhưng là không trung cũng xuất hiện một hồi kỳ dị phong cảnh, ở trong lòng mọi người không thể khinh nhờn cường giả nhóm một đám bị thế nhào sau lại đứng lên bộ dáng kinh rất đầy đất trong mắt. kia chỉ nho nhỏ con khỉ như thế nào lợi hại như vậy. Chính là Ngọc Hồ đan viện người đều hoan hô lên, Kim Đại Nhân, là Kim Đại Nhân. Vương Thanh Tuyết mở to hai mắt nói thầm nói, Kim Đại Nhân quả nhiên đi theo Vân Tỷ Tỷ, Kim Đại Nhân quả nhiên lợi hại A. Vân Thường từ cửa sổ nhìn đến con khỉ nhỏ phát uy sau kết quả sau, há to miệng, này con khỉ nhỏ lợi hại như vậy. Bằng không dựa vào cái gì làm cho cả học viện đem hắn đương thần giống nhau cung phụng. Phương Đông Nhan tuy rằng biết con khỉ nhỏ bản lĩnh lợi hại, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ như vậy lợi hại. Hắn lợi hại như vậy làm gì mặt dày mày dạn đi theo ta? Vân Thường thực khó hiểu, linh thú không đều là rất cao ngạo sao. Chính mình đều như vậy rõ ràng tỏ vẻ ghét bỏ hắn, vì cái gì hắn còn một bộ túi chút giận bộ dáng đi theo chính mình. Ta cũng rất tò mò. Phương Đông Nhan rũ mắt nhìn Vân Thường. Con khỉ nhỏ quay đầu lại tranh công dường như đối vân thường chi chi kêu lên, vân thường cho hắn một cái xem thường. Con khỉ nhỏ dương nanh múa vớt bộ dáng tức khắc cứng đờ, yên lặng quay lại đầu, nhìn về phía những cái đó đã ở giữa không trùng đứng vững người, một đôi mắt tím hàn khí bức người. Những người đó vốn đang tưởng thử lại, vừa thấy đến con khỉ nhỏ hung ác ánh mắt tức khắc không chút do dự xoay người liền đi, con khỉ nhỏ còn muốn truy, liền nghe thấy phương đông nhăn hô trở về đi. Này ba chữ mật hà cốc mọi người đều nghe thấy được, cả người đánh cái giật mình, cái này con khỉ nguyên lai là nhan vương, khó trách lợi hại như vậy, thật là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng linh sủng. Con khỉ nhỏ không biết những người này đem hắn ăn cho phương đông nhan, nghe được phương đông nhan nói, lập tức bay trở về, bay đến cửa sổ đáng thương hề hề nhìn vân thường. Hắn như vậy nghe ngươi, làm hắn về sau đi theo ngươi đi. Con khỉ nhỏ vừa nghe lại héo. Hôm nay sự lại làm sai rồi, túi đầu, phía sau cái đuôi cũng rũ xuống. Dứt lời vân thường liền đóng lại cửa sổ, hôn hút cái mũi cảm thấy phòng trong hương vị giống như còn không thế nào hảo. Lại xoay người mở ra, con khỉ nhỏ tức khắc kinh hỉ ngầm đầu. Vân thường đối hắn nói, né tránh, chống đỡ không khí. Con khỉ nhỏ tức khắc cảm thấy hắn trái tim nhỏ đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Tiên lặng bay tới một bên rừng ở một khối nhô lên trên tảng đá, nho nhỏ thân mình cô đơn thê lương. phương đông nhan thở dài xem ra thật sự không thể làm cái gì làm nàng cho rằng phản bội chuyện của nàng bằng không muốn vãn hồi nàng tâm thật đúng là một kiện gian khổ nhiệm vụ nhìn xem con khỉ nhỏ kết cục sẽ biết luyện tu cần vẫn luôn không có tỉnh táo lại hắn dùng khuỷu tay túng túng bên cạnh đạ mặc đạ mặc cái kia so thiên tiên còn mỹ nữ tử là vân thường sao Đạm mặc khinh bỉ nhìn hắn một cái đúng vậy nguyên lai vân thường như vậy đẹp a Khó trách nàng muốn đem chính mình mặt lộng thượng lưỡng đạo sẹo. Hắn lại cảm khái một câu. Đạm mặc ghét bỏ dịch khai bước chân, cách hắn xa một chút. Phong nội, vân thường còn đang suy nghĩ chính mình này khuôn mặt làm sao bây giờ, xem nàng mặt ủ mày hê bộ dáng, phương đông nhan sáng suốt tách ra nàng ý nghĩ. Chúc mừng ngươi trở thành đại linh sư. Vân thường quả nhiên lập tức đã bị hắn mang khai ý nghĩ, biểu môi, có cái gì hảo chúc mừng. Ngươi trong vương phủ quét rắc không đều là đại linh sư sao? Những lời này chính là bắt đi nàng kia hai người cùng nàng nói. Phương Đông Nhan ha hả cười, bọn họ đều tu luyện mấy chục năm như thế nào có thể cùng ngươi so. Ngươi chính là 20 ngày liền trở thành đại linh sư, hơn nữa vẫn là cựu cấp đại linh sư, một có cơ hội liền sẽ đột phá thành địa giai. Nhắc tới khởi cấp bậc, vân thường nghĩ đến chính mình là sáu loại linh căn cùng nhau tu luyện, ta giống như vô pháp đơn độc tu luyện một loại linh căn. Không sao, như vậy càng tốt, tuy rằng thăng cấp sẽ chậm một chút, nhưng là ngươi, nhưng tu luyện nhiều loại công pháp, chỉ là ở ngươi không có tuyệt đối thực lực phía trước không cần tiết lộ ngươi là nhiều linh căn. Vân Thường mọc ra một hơi, lại buồn bực. Làm sao vậy, còn có nan đề? Có phải hay không thức tỉnh linh căn thành công sau, sẽ có chính mình bản mạng công pháp xuất hiện. Vân Thường cắn cắn môi hỏi, hắn cho nàng xem sơ cấp công pháp thượng chính là như vậy viết. Đúng vậy, Chẳng lẽ ngươi bản mạng công pháp không xuất hiện? Phương Đông Nhan thấy vân thường một bộ thực buồn dầu bộ dáng hỏi. Nếu thật là như vậy, tuy rằng chính mình cũng có thể cho nàng tìm chút tương ứng công pháp tu luyện, chính là cùng chính mình nhất phù hợp công pháp kỳ thật chính là bản mạng công pháp xuất hiện. Vân tang Dầu Di nói. Vậy ngươi buồn dầu cái gì? Phương Đông Nhan khó hiểu nhìn nàng. Bởi vì, bởi vì ta bản mạng công pháp là một bộ vũ đạo. Vân Thường thở dài. Đương chính mình bản mạng công pháp sau khi xuất hiện nàng liền buồn bực, bởi vì này công pháp nàng rất quen thuộc, là kiếp trước nàng thích nhất nhảy vũ đạo, liền tên đều giống nhau tuyệt vũ cửu thiên. Cái này vũ đạo vẫn là mạch ly tìm tới cấp nàng. Vũ đạo. Người như thế nào biết là vũ đạo? Phương Đông Nhan sờ soạng huyết hồng nhẫn ban chỉ hỏi ngược lại. Bởi vì ta trước kia liền sẽ A. Vân Thường buột miệng thốt ra, nói xong liền hối hận. Người trước kia liền sẽ. Phương Đông Nhan càng thêm mê hoặc. Đúng vậy, ta trong mộng mơ thấy quá, thời gian lâu rồi liền biết. Vân Thường túi đầu hạt bẻ. Ngươi nhảy một lần, ta giúp ngươi nhìn xem. Còn có như vậy kỳ lạ sự, Phương Đông Nhan cũng tò mò. Vân Thường nhìn nhìn phòng trong khoảng cách nói, nhà ở quá tiểu nhảy không khai. Ta mang ngươi đi cái địa phương. Phương Đông Nhan sẽ mở không gian mang theo Vân Thường liền biến mất ở phòng trong. Trước mắt địa phương vẫn như cũ là mật hạ cốc. Chỉ là trước mắt là mật hà cốc chỗ sâu tròn, miểu không người tích, bọn họ vị trí địa phương là một mảnh thấp bé thảo nguyên. Nơi này có thể chứ? Phương Đông Nhan buông ra nàng vòng eo. Vân Thường gật gật đầu, tuy rằng phòng trong tiểu, nhưng là cũng không cần lớn như vậy địa phương. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, hai tay vung lên, phảng phất trong tay vũ động này hai điều lỗ màu, nhẹ nhàng khởi vũ, đã lâu không có nhảy tuyệt vũ cửu thiên. Vân thường một chút mới lạ cảm giác đều không có, chậm rãi nàng thực tự nhiên đem linh khí dung nhập trong đó, phi thân đạp hoa hiểu điệu dáng người so đời trước nhảy còn muốn mỹ. Nhảy nhảy kiếp trước hết thể lại hiện lên ở trước mắt, càng nhảy càng đầu nhập, một lần nhảy xong cũng không có dừng lại, tiếp tục nhảy, nước mắt theo gương mặt giữ lại. Đình! Phương Đông Nhan nhìn đến trên mặt nàng nước mắt tâm run lên, lập tức hô, Hán này một tiếng đem chìm vào bi thương Trung Vân thường bừng tỉnh. nàng nhanh nhẹn rơi xuống rũ xuống đôi mắt nàng cho rằng chính mình có thể quên hết thảy chính là vừa tiếp xúc với có quan hệ mạch ly sự vật nàng tâm vẫn là rất đau vì cái gì đã trong sinh còn muốn chịu mạch ly quay nhiễu như thế nào khóc phương đông nhan phượng mâu thay đổi thất thường nhìn chằm chằm vân thường không bỏ lỡ nàng bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu tình nhớ tới điểm chuyện thương tâm vân thường xoay người đưa lưng về phía phương đông nhan Phương Đông Nhan biết nàng đây là không nghĩ đối hắn nói, hắn nhấp môi dưới nói, này không phải vũ đạo, trước kia có thể là bởi vì ngươi không thể tu luyện linh lực đem nó trở thành vũ đạo, nếu ngươi trong tay có một phen kiếm, ngươi nghĩ lại, này vẫn là vũ đạo sao? Vân Thường cẩn thận tưởng tượng, nếu chính mình trong tay có một phen kiếm, tuyệt vũ cửu thiên đích sắc liền không phải một đoạn vũ đạo đơn giản như vậy. Đồng nhiên, nàng tâm nhảy dựng. Mạch Ly vì cái gì đem tuyệt vũ cửu thiên trở thành vũ đạo cho nàng luyện tập? Nếu nói thân là thần hoàng Mạch Ly không biết đó là một quyển công pháp, trước kia nàng tin tưởng, hiện tại nàng là không tin, phương đông nhan chỉ là nhìn xem đều biết này không phải vũ đạo, huống chi thân là thần hoàng Mạch Ly. Ý niệm vừa động, trong tay xuất hiện phương đông nhan cho nàng kia đem truy thủ, lại vũ độc lên, tuyệt vũ cửu thiên lần này đại biến đến dạng, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều sắc bén lên. Một lần diễn luyện xuống dưới, vân thường rốt cuộc tin tưởng này thật là một bộ công pháp, này đối với nàng tới nói là hỷ sự, bởi vì nàng không cần lại phí thời gian luyện tập công pháp, chính là đồng dạng nàng trong lòng cũng chôn xuống một cái nghi hoặc, là về mạch ly cùng tuyệt vũ cựu thiên. Phương Đông Nhan nhìn chính mình kia đem thích nhất trùy thủ nắm ở nàng mảnh khảnh trong lòng bàn tay, lúc trước nàng chính là dùng thanh trùy thủ này cắt qua nàng mặt, hiện giờ lại dùng thanh trùy thủ này luyện ra nàng tất sinh đệ nhất bộ công pháp. Nàng giống như thực thích thanh trùy thủ này Bất quá nghĩ đến Vân Thường vừa mới không tự chủ chạy xuống nước mắt Trong lòng thực không thoải mái Hắn rất muốn biết làm nàng như thế cầm lòng không đậu bi thương nguyên nhân Trở về đi Mặc danh Phương Đông Nhan liền không nghĩ làm nàng lại luyện tập này bộ bản mạng công pháp ân. Vân Thường phiên tay thu hồi trùy thủ Phương Đông Nhan ôm lấy nàng eo ngự không dựng lên Vân Thường nhìn phía dưới cảnh đẹp giống như có cái gì không giống nhau Có phải hay không cảm thấy cảnh sắc không có vừa tới ngày đó Mỹ? Đích xác, sao lại thế này? Vân thường nghi hoặc nhìn phía dưới, chẳng lẽ nàng thức tỉnh linh căn mấy ngày nay đã xảy ra cái gì đại sự? Đây đều là người tạo thành. Ta. Vân thường kinh ngạc chỉ vào cái mũi của mình. ngươi thức tỉnh linh căn dùng 20 ngày, này 20 ngày toàn bộ mật hà cốc linh khí đều bị hút lại đây, thẳng đến ngươi hôm nay thức tỉnh kết thúc. 20 ngày. Mật hà quốc sở hữu linh khí. Vân Thường ngạc nhiên nhìn phía dưới vệ và hữu sự cảnh trí, nguyên bản chỉ vào cái mũi tay tức khắc xấu hổ xoa xoa mũi, chẳng lẽ là chính mình linh tăng nhiều, cho nên yêu cầu linh khí cũng nhiều. Kia không phải tất cả mọi người biết này linh khí là chính mình hút đi. Không cần lo lắng, bọn họ tưởng bổn vương ở tu luyện. Ách! Vân Thường nghiêng đầu nhìn về phía phương đông nhan, hắn đây là muốn thay chính mình bối nổi. Trước mắt nhóng lên. Bọn họ về tới Vân Thường trong phòng, không phải nói mật hà cốc tiến vào người đều sẽ lạc đường sao. Ngươi như thế nào có thể đi vào bên trong còn tìm đến trở về lộ. Ta là tinh trận sư ngươi quên mất. Chẳng lẽ mật hà trong cốc lạc đường nguyên nhân là bởi vì nơi này có tinh trận. Vân Thường hiểu rõ. Toàn bộ mật hà cốc đều ở một cái khổng lồ tinh trận, chẳng qua bên ngoài tinh trận đơn giản mà thôi. Vân Thường còn muốn hỏi cái gì, bên ngoài truyền đến luyện tu cần cấp bách thanh âm. Cẩn, mau cùng vân thường ra tới. Hai người liếc nhau, xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua thượng giá cảm tạ thân nhóm trước sau như một mà duy trì cùng hậu ái, đưa hoa, đưa kim cương, đầu vẽ tháng cùng đánh giá phiếu thân nhóm, còn có dũng dược nhắn lại cổ vũ ánh mặt trời thân nhóm, ánh mặt trời không đồng nhất một phen các ngươi tên đánh lên đây, nhưng là các ngươi phải tin tưởng, ánh mặt trời đều ghi tạc trong lòng, cảm ơn các ngươi, ái các ngươi. Thấu chương xong. Chín 90 lại muốn giao dịch. chương 90 lại muốn giao dịch. Phương Đông Nhan nhìn mắt Vân Thường tuyệt mỹ dung nhan. Như mày, bộ dáng này đi ra ngoài khẳng định không được, chính là làm nàng lại ở trên mặt hoa hai đao. Như vậy thống khổ sự hắn tuyệt đối không cho phép. Vân Thường thấy Phương Đông Nhan nhìn chầm chằm chính mình mặt xem, một chút nhớ tới chính mình trên mặt vết xẻo đã không còn nữa. Nghĩ nghĩ, từ nhẫn chữa vật chung lấy ra một khối cấp vân diễn làm túi khi tải xuống dưới vải dệt, che khuất mặt. Ở sau đầu hệ trụ, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp mắt to cùng no đủ bóng loáng cái chán. Tuy rằng như vậy nhìn qua tăng thêm một loại thần bí mỹ, chính là phía dưới những người đó phần lớn đều biết trên mặt nàng có vết sẹo, chỉ biết cho rằng Vân Thường là vì che đậy. Như vậy hành đi. Vân Thường hỏi. Hành. Phương Đông Nhan gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, tổng hảo quá Vân Thường đỉnh kia một chương khuynh thành tuyệt thế mặt đi ra ngoài hảo. Hai người vừa ra tới. Luyện tu cẩn cùng làm tâm nghĩa đều thấy vân thường che khuất mặt. muội tử, như vậy đẹp mặt che khuất đáng tiếc. Luyện tu cẩn tiếc hận nhìn vân thường. Vân thường chừng hắn một cái, phương đông nhan lạnh lùng nói, vân thường trên mặt có lương đạo sẹo, khó coi. Luyện tu cẩn một nghẹn vô ngữ cực kỳ, vây vây tay nói, đã biết, vân thường khôi phục dung mạo sự ta sẽ không nói đi ra ngoài. Phương đông nhan ánh mắt lại liếc hướng làm tâm nghĩa, làm tâm nghĩa càng trực tiếp. cái gì cũng chưa nói trực tiếp đã phát lời thể phương đông nhan thực vừa lòng làm tâm nghĩa thức thời nhan vân thường các ngươi mau xem luyện tu cẩn chỉ vào phía trước nói hai người theo luyện tu cẩn chỉ phương hướng nhìn lại liền thấy ngọn núi phía dưới kia vẫn luôn bình tĩnh long tiên hồ thượng sóng gió mãnh liệt nguyên bản như một cái màu lam gương bình tĩnh mặt hồ một lãng so một lãng cao quay cuồng kia quay cuồng hồ nước giống như ở ấp ủ cái gì Mặc danh làm người dâng lên một loại sợ hãi cảm. Hầu người chung quanh đều trốn vào rừng cây bên trong, nhát gan trốn đến xa hơn, rốt cuộc Long Tiên Hồ thủy có rất mạnh ăn mòn tác dụng, bán đến trên người một chút cũng chịu không nổi. Một ít cường giả đã ngự không dựng lên, quan sát đến Long Tiên Hồ. Nhan, thông thiên bí cảnh nhập khẩu không phải là tại đây Long Tiên Hồ thượng đi. Luyện tu cần lo lắng hỏi, nếu là như thế này, tiến vào thông thiên bí cảnh khó khăn cần phải lớn hơn. Sẽ không. Phương Đông Nhan thực khẳng định nói. kia đây là làm sao vậy? Quá không bình thường. Này mật Hà cốc hắn trước kia cũng đã tới, bởi vì tiến vào lúc sau thực dễ dàng lạc đường, cho nên cũng không dám thâm nhập. Nhưng là này Long Tiên Hồ còn tính bên cạnh, hắn cũng đã tới vài lần. Loại tình huống này trước nay không phát sinh quá. Tránh ở một bên thương tâm con khỉ nhỏ từ trên nham thạch bắn lên, đi vào vân thường trước mặt chi chi kêu. Biên kêu biên chỉ và hồ lại chỉ chỉ vân thường. Vân thường thiệt tình nghe không hiểu hầu ngữ, bất đắc dĩ sờ sờ cái chán, con khỉ nhỏ hiển nhiên cũng minh bạch chính mình ý tứ vân thường không minh bạch, lập tức đối với phương đông nhan lại chi chi kêu lên, vẫn là chỉ chỉ hồ lại chỉ chỉ vân thường. Vân thường bừng tỉnh, hắn không phải là nói hồ nước như vậy là bởi vì ta đi. Hình như là ý tứ này. Phương đông nhan phượng mâu mị mị. Con khỉ nhỏ lập tức gật gật đầu. Ý tứ tuy rằng còn có điểm lệch lạc, nhưng là không sai biệt lắm. Vân thường vô ngữ, chính mình bất quá thức tỉnh linh can, như thế nào liền gặp phải chuyện lớn như vậy tới đâu? Như thế nào chọc này hồ nước? Chính mình cũng liền hấp thu mật hà cốc linh khí mà thôi, chẳng lẽ là này hồ nước cũng yêu cầu linh khí tầm bổ? Sẽ không này đáy hồ có cái gì biến thái thủy quái đi? Đúng lúc này, hồ nước quay cuồng sóng lớn ngưng tụ thành một cổ phóng lên cao. Giữa không trung quan sát tình huống cường giả nhóm tức khắc hoảng sợ về phía sau thối lui, này nếu như bị hồ nước lây dính thượng, liền tính bọn họ là thánh giai cường giả cũng ngăn cản không được này hồ nước ăn mòn cường độ. Vân Thường cũng ngẩn ngơ nhìn phóng lên cao sóng lớn, chẳng lẽ đáy hồ thật sự có quái vật. Đây là muốn ra tới. Đúng lúc này, trung quanh thế giới giống như lập tức tĩnh xuống dưới, Vân Thường mở to hai mắt, không phải yên tĩnh mà là yên lặng xuống dưới. Giữa không trung những cái đó lui về phía sau cường giả nhóm vẫn duy trì lui về phía sau các loại tư thế rừng hình ảnh ở không trung lại xuống phía dưới nhìn lại, trong rừng cây người cũng đều như là bị định trụ giống nhau, nhìn xem chính mình bên trái, luyện tu cẩn cùng làm tâm nghĩa cũng như pho tượng giống nhau vẫn không nhúc đích, vân thường hoảng sợ nhìn về phía phương đông nhan, thấy phương đông nhan cũng nhìn về phía nàng, trong lòng yên ổn, còn hảo, có người cùng chính mình giống nhau. lại xem đạm mặc cũng không có định trụ nhưng là hắn biểu tình không phải thực hảo phương đông nhan ý niệm vừa động đem hắn thu vào linh sùng không gian hiện tại trừ bỏ bọn họ hai người không có bị dừng hình ảnh ngoại cũng chỉ có kia phóng lên cao sóng lớn vẫn như cũ ninh thành một cổ ở xoay tròn bất quá màu lam hồ nước nhan sắc theo xoay tròn dần dần đạm đi đương màu lam đều sau khi biến mất một cái hư hảo long xuất hiện ở hai người trước mắt nay hư hảo long chỉ có nửa cái thân mình Phía dưới vẫn như cũ là xoay tròn hồ nước, liền bởi vì như vậy nhìn qua mới càng khủng bố. Thật lớn long đầu dối hướng hai người nơi giữa sân núi, khoảng cách gần chỉ cần vân thường dối ra tay đều có thể sờ đến hắn long cần, nếu hắn long cần là thật thể nói. Vân thường sau này lui lui, phương đông nhan ôm lấy nàng eo, đừng sợ. Hắn nói nháy mắt làm vân thường tâm an ổn xuống dưới. Thật lớn long mắt nhìn về phía phương đông nhan, chính mình chế ước cư nhiên đối tiểu tử này không dùng được. Quả nhiên là thời gian lâu lắm, bản lĩnh đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tiểu nha đầu, chúng ta tới làm giao dịch như thế nào? Một đạo thanh âm truyền đến, nhưng là vân thường cũng không có thấy long miệng mở ra. Không cần sợ, nay chỉ là hắn dùng còn sót lại linh thức ngưng kết ra tới hư thể. Phương Đông Nhan ôn nhu nói. Tiểu tử nói không tồi, ta này thật là hư thể, hơn nữa chịu đựng không nổi bao lâu. Cự long thản nhiên thừa nhận. Cái gì giao dịch? Như thế nào lại muốn giao dịch? Vân Thường cảm thấy nàng từ khôi phục ký ức sau liền vẫn luôn ở làm giao dịch. Người giúp ta giết Long tộc bại hoại Long Hy, ta đem ta Long Châu tặng cho ngươi. Cự Long nói thẳng ra bản thân mục đích. Long Hy chính là giết ngươi cái kia Long đi. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, này Long cũng thật để mắt nàng, nàng giống như vậy có bản lĩnh người sao. Đúng là, ta là Long tộc đệ nhất dũng sĩ, phái ra treo cổ Long Hy. Vốn dĩ hắn không phải đối thủ của ta, đáng tiếc ta đại ý, chúng hắn bấy dập phản bị hắn giết chết, không báo này thù, ta chết không nhắm mắt, cho nên dùng hết suốt đời linh lực bảo vệ hồn phách, muốn tìm cái có thể thay ta báo thù người, còn cũng may ta liền phải chịu không nổi thời điểm, ngươi xuất hiện. Cự Long trong giọng nói phẫn nộ cùng không cam lòng vân thường rõ ràng cảm giác đến, ta đến là muốn ngươi Long Châu, chính là ngươi nhìn xem thực lực của ta. như là có thể giết một cái so ngươi còn lợi hại long bộ dáng sao vân thường một buông tay bất đắc dĩ nói ngươi có thể chỉ là thời gian vấn đề cự long thực khẳng định nói có thể được đến ngươi tín nhiệm ta thực vui vẻ chính là ta chính mình có mấy cân mấy lượng vẫn là rất rõ ràng chỉ sợ cái này giao dịch vô pháp đặt thành vân thường không nghĩ chính mình còn không có cường đại lên liền trêu chọc một cái khó lường đối thủ này cùng tìm chết có cái gì khác nhau không Ngươi không rõ ràng lắm chính mình cân lượng, chân chính toàn hệ linh căn, ma linh song tu, cường đại như hải tinh thần lực, tuy rằng vừa mới thức tỉnh linh căn, nhưng hai năm nội ngươi là có thể có được giết chết Long hy bản lĩnh. Vân thường ánh mắt tức khắc biến đổi, hắn cư nhiên đem chính mình hiểu biết như vậy thấu, trừ bỏ ma linh không gian đều bị hắn nhìn thấu, nếu chính mình không đáp ứng, hắn có phải hay không liền phải đem chính mình gốc gác tiết lộ đi ra ngoài. Nàng rộng mở nhìn về phía phương đông nhan. ý tứ là ngươi là này long đối thủ sao diệt khẩu khả năng tính có bao nhiêu đại không đúng này long đã chết là diệt hồn khả năng tính có bao nhiêu đại phương đông nhan lắc đầu truyền âm cho nàng nói hắn không thể nề hà ta nhưng là ta cũng không thể nề hà hắn. ta tuy rằng có thể hủy diệt thay đổi người khác ký ức nhưng là hủy diệt mật hà trong cốc nhiều người như vậy ký ức ta còn làm không được vân thường ánh mắt chật lóe kia không phải không có lựa chọn nào khác Tiểu cô nương, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ta đợi mấy trăm vạn năm ta chính mình cũng không biết, nếu ngươi làm không được, ta cũng sẽ không ra tới gặp ngươi, ta chỉ cần cầu ngươi ở thực lực đạt tới có thể giết Long Hy thời điểm, thay ta giết nàng, như thế nào? Hắn điều kiện còn không tính hà khắc, đáp ứng hắn cũng không sao, Long Châu là khả ngộ bất khả cầu đồ vật, bất luận cái gì một con rồng Long Châu mặc dù là đã chết cũng sẽ không tặng người. Không có Long Châu hắn liền không có chuyển thế tái sinh khả năng. Phương Đông Nhan truyền âm cấp Vân Thường. Đã không có Long Châu hắn liền không thể chuyển thế tái sinh. Vân Thường ngẩn ngơ nhìn trước mắt cự Long, hắn là có bao nhiêu hận cái kêu kêu Long Hy Long. Cư nhiên lấy đoạn tuyệt chính mình tái sinh cơ hội cũng muốn giết chết hắn. Đã không có Long Châu, ngươi liền vô pháp chuyển thế tái sinh, ngươi còn có mặt khác trao đổi điều kiện sao. Vân Thường nghĩ tới lúc trước chính mình. biết rõ nhảy xuống diệt hồn hư liền không có về sau nhưng là vẫn là nghĩa vô phản cố nhảy xuống đi nếu không phải mượn ma linh châu quang nàng nơi nào còn sẽ đứng ở chỗ này cái loại này tuyệt vọng nàng khắc sâu thể nghiệm quá cho nên bình tĩnh mà xem xét nàng không muốn chặt đứt này lòng tái sinh cơ hội cự long ngẩn ra hắn quả thực không tin chính mình nghe được ngươi nếu biết ta đã không có long châu liền vô pháp lại chuyển thế tái sinh tất nhiên cũng biết long châu tác dụng Mà nhân tộc muốn được đến một quả linh châu chính là so thăng cấp thần giai còn khó, ngươi xác định không cần ta long châu mà dùng mặt khác điều kiện trao đổi. Ngươi biết ta không còn có so cái này cao trao đổi điều kiện. Xác định, nếu ngươi không có trao đổi điều kiện, ta cũng đáp ứng ngươi, chờ ta có thực lực liền đi thế ngươi giết Long Hy báo thù. bất quá tiền đề điều kiện là Long Hy thật sự như ngươi theo như lời là Long Tộc bại hoại. Vân thường trong lòng tưởng, chính mình nếu có thực lực giết Long Hy, Liền thu hắn Long Châu hảo, cũng không mệt. Cự Long nghe xong Long mắt một ngưng, nay tiểu nha đầu biết rõ chính mình là ở uy hiếp nàng đáp ứng, chính là nàng cư nhiên không oán hận chính mình, ngược lại bởi vì chính mình mất đi Long Châu liền vô pháp chuyển thế tái sinh mà không cần chính mình Long Châu. Nói nàng tâm tử, giống như cũng không xác thực, bởi vì chính mình không có từ nàng trong mắt nhìn đến thương hại cùng đồng tình, ngược lại là thấy được đồng bệnh tương liên lý giải, nha đầu này đích xác thực đặc biệt, khó trách ông trời. Như thế hậu đãi nàng. Chẳng lẽ đây là ý trời. Cự long long đầu lại về phía trước đến gần rồi chút. Giống như muốn cẩn thận nhìn xem vân thường. Đáng tiếc vân thường mặt bị che khuất một nửa. Cũng không sao. Này song như hồ nước thanh triệt đôi mắt xem qua người liền không dễ dàng quên. Hảo, nha đầu nhân nghĩa. Ta Long Hà cũng không thể cứ như vậy thản nhiên chịu chi. Thấu chương song. Chương 91 vạn vật đỉnh hiện. Chương 91 vạn vật đỉnh hiện. Cự long lời nói rơi xuống, kia hư hảo long thân dâng lên một đạo quang mang, này nói quang mang bay nhanh bắn vào vân thường giữa mày. Vân thường ngẩn ra, phát hiện tinh thần thức hải chung một cái cuốn khúc ngủ say tiểu lòng trôi nổi trong đó. Đây là linh hồn khế ước, nếu ta tái sinh cơ hội là ngươi cho ta, ta tái sinh lúc sau, ngươi chính là ngô chủ, đời đời kiếp kiếp không phản bội. Cự long hư hảo thân ảnh dần dần mơ hồ, một quả phát ra nói vẩn quang mang hạt trâu từ đáy hồ dâng lên. Đây là Long Châu. Ta nói là làm. Vân Thường ở cự Long hoàn toàn biến mất phía trước nói những lời này. Ta tin ngươi. Cự Long thanh âm lướt nhẹ vô lực, Long Châu xông thẳng phía chân trời mà đi, cự Long hư hào thân ảnh cũng hoàn toàn tiêu tán. Theo hắn tiêu tán, bị cuốn lên ngập trời hồ nước hạ xuống đi xuống, mật Hà cốc bị rừng hình ảnh thế giới cũng khôi phục bình thường, không chung những người đó tiếp tục hướng khắp nơi trệt hồi. Dừng rậm chung người từng đợt tiếng kinh hô khởi này bị phục khắp nơi chạy trốn, sợ bị hồ nước lây dính thượng. Hồ nước rơi xuống, lại bắn khởi rất cao lãng, chất hướng trung tâm co rụt lại. Bên cạnh luyện tu cẩn cùng làm tâm nghĩa cũng tỉnh lại, kỳ thật không chịu khống chế còn có một cái, chính là con khỉ nhỏ, bất quá hắn sáng suốt chính mình cứng lại rồi. Nay không thấy người khác đều có thể động, hắn mới lắc lắc chính mình cái đuôi bay tới vân thường phía trước. Long tiên hồ đây là muốn biến mất sao? luyện tu cẩn khiếp sợ chỉ vào theo hồ nước hạ xuống sau đang ở thu nhỏ lại long tiên hồ vân thường phát hiện vừa mới thời gian dừng hình ảnh giống như tất cả mọi người không biết nhiều người như vậy đều thấy phương đông nhan liếc nhìn hắn một cái luyện tu cẩn ngượng ngùng thu hồi tay là chính mình quá không bình tĩnh vẫn là bọn họ quá bình tĩnh nhìn nhìn lại phía dưới từng tiếng tiếng kinh hô luyện tu cẩn xác định là bọn họ quá bình tĩnh vô luận mọi người như thế nào kinh hô Long tiên hồ vẫn là ở mọi người trước mắt biến mất, một giọt thủy đều không dư thừa. vẫn thường minh bạch, này long tiên hồ chính là vì vây khốn long hà mà tồn tại, hiện tại long hà chuyển thế tái sinh đi, này hồ cũng không có tồn tại tất yếu. Nhìn kêu một tảng lớn hoang vu, mật hà trong cốc gan tĩnh xuống dưới, tình cảnh này tựa như thấy được chính mình nhân sinh trung điểm giống nhau, này một cái trước mắt, trong lòng dối dám một ít việc đống nhiên trở nên không quan trọng. Rất nhiều người tâm cảnh lập tức thay đổi rất nhiều, ngay sau đó, một cái tiếp theo một cái ở vào bình cảnh người đều nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thăng cấp. Luyện tu cẩn cùng lam tâm nghĩa cũng đồng dạng ngồi xuống. Bởi vì linh khí đều bị vân thường hút đi, đương nhiên tất cả mọi người cho rằng là phương đông nha làm, lam tâm nghĩa này 20 ngày căn bản không tu luyện, vốn dĩ cho rằng tiến vào thông thiên bí cảnh trước là không thể thăng cấp. Không nghĩ tới một cái tâm cảnh thay đổi cư nhiên làm hắn đột phá thăng cướp, này quả thực chính là kinh hỉ. Vân thường là trải qua sinh tử mà tái sinh, loại này tâm cảnh đối nàng tới nói đã sớm nhìn thấu, cho nên cũng không có gì tác dụng. Phương Đông Nhan cười nói, bọn họ thật hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi. Không cần. Vân thường nhưng không cần bất luận kẻ nào cảm tạ, nàng nhìn về phía thức hải trùng kia ngủ say tiểu long, đáy lòng một nhu. Lương thiện có đôi khi cũng không phải đều bị người trở thành lòng lang dạ thú, nàng chờ cùng Long Hà gặp lại kia một ngày. Đương nhiên không phải tất cả mọi người ở thăng cấp, những cái đó cường giả không cần, còn có một ít tâm tư không đủ rộng rãi người là không chiếm được này phân phúc lợi. Này không nhiều nhiều người thấy chính mình không có thăng cấp khả năng, liền thử thăm dò đi vào khô cạn đáy hồ, muốn nhìn một chút có cái gì thu hoạch. Cha tìm một vòng, cái gì cũng không phát hiện, người lại đều chậm rãi tan đi. Rốt cuộc này Long tiên hồ biến mất quá đột nhiên, quá quỷ dị, nếu là lại đột nhiên xuất hiện làm sao bây giờ. Nhưng không có người dám lưu tại đáy hồ. Không có thảm thực vật, đáy hồ nước bùn thực mau liền khô cạn, từng đạo vết rách xuất hiện, nhìn qua càng thêm hoang vắng. Vân Thường xoay người đi trở về phong nội, khoanh chân ngồi ở trên giường lại tiến vào tu luyện chung. Phương Đông Nhan tưởng cùng nàng nói nói nàng ma linh song hưu sự, nghĩ nàng ám hệ cũng không có thức tỉnh. Tạm thời còn không thể tu luyện ma khí, trước từ từ đi, cũng không quái dày nàng, canh giữ ở luyện tu cẩn bên cạnh chờ hắn thăng cấp xong. Luyện tu cẩn bởi vì ở tuyệt long lĩnh liên tiếp vào vài cấp, cho nên lần này chỉ có tiến một bậc, vương giai tứ cấp, kia hắn cũng thực vui vẻ. Nhan, thông thiên bí cảnh ngươi đi vào không. vừa mở mắt liền thấy phương đông nhan, luyện tu cẩn đứng lên hỏi. Đi, chúng ta cùng nhau bái. Luyện tu cẩn lại nói. Nàng đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Phương Đông Nhan nhìn về phía vân thường phòng. Học viện lần này tới chủ yếu mục đích là mang về cung điện nội tạng, cho nên nhất định sẽ cùng vân thường ở bên nhau. Bí cảnh chúng ta cũng là lần đầu tiên tới, tuy rằng trong gia tộc sẽ phái trưởng lao âm thầm tương tùy bảo hộ ta, nhưng bọn hắn sẽ không bảo hộ vân thường, chính là ta không có sinh mệnh nguy hiểm bọn họ cũng sẽ không ra tay, bằng ta một người lực lượng muốn bảo vệ vân thường chu toàn quá khó khăn. Luyện tu cần nói ra chính mình lo lắng. Ngươi không bảo vệ ngươi sư muội, Phương Đông Nhan không nghĩ tới chính mình cái này bạn tốt thật đúng là đem vân thường đương mội tử không thành. Sư muội có sư phụ phái người bảo hộ, nếu nói nhận vân thường đương mội tử, ta cái này đường ca đương nhiên phải bảo vệ nàng. Ta còn nghĩ, từ bí cảnh trùng sau khi rời khỏi đây, liền mang vân thường trở về trông thấy ta cha mẹ cùng ra ra, chính thức anh em kết bái đâu. Luyện tu cần mày chọn chọn. Nếu luyện ra công bố đi ra ngoài vân thường là chính mình nghĩa muội, này thành xuyên đại lục giám khi dễ nàng người liền không có nhiều ít, đối với vân thường nhiều ít cũng coi như là một loại bảo hộ. Phương Đông Nhan không nói gì, xoay người vào phòng, bất quá hắn trong lòng có loại dự cảm, vân thường sẽ không đồng ý. Luyện tu cần không có theo vào đi, nhìn xem hai phiến nhắm chặt cửa phòng, ngự không mà xuống, rời đi ngọn núi, rốt cuộc hắn là lần này đan viện học sinh dẫn đầu. Lam tâm nghĩa còn ở thăng cấp trung, con khỉ nhỏ lại đi phòng sau trên cây ngồi xuồng. Vẫn thường về phòng không phải thật sự sốt ruột tu luyện, mà là ma linh vẫn luôn ở kêu nàng, làm nàng tiến không gian đi xem. Phương Đông nhan liền ở nàng cách vách, nàng không thể trực tiếp tiến vào không gian, cho nên khoanh chân ngồi ở trên giường, thần thức tiến vào không gian. Đi vào dọa nàng nhảy dựng, đây là có chuyện gì? Không gian nội lớn gấp đôi không nói, dược thảo cũng điên rồi giống nhau. Lớn lên rất cao không nói phạm vi còn mở rộng rất nhiều Nơi xa núi lửa cùng băng sơn cũng cao chút Ma thiên kính vẫn như cũ huyền phù ở linh khí cùng ma khí đường ranh giới thượng Nhưng là cái kia huyền phù ở đường ranh giới trên không thật lớn Giống đỉnh giống nhau đồ vật là chuyện như thế nào Như vậy cái như núi giống nhau quái vật khổng lồ Một nửa hắc một nửa bạch Huyền phù ở linh khí cùng ma khí đường ranh giới thượng Linh khí bên này là màu trắng Ma khí bên kia chính là màu đen Nhìn qua làm nhân tâm rất sợ sợ cảm giác. Ma Linh, đây là có chuyện gì? Chủ nhân thức tỉnh Linh Căn bắt đầu, không gian liền ở biến hóa, chính là cái này quái vật khổng lồ là ở chủ nhân thức tỉnh sau khi kết thúc đống nhiên xuất hiện. Ma Linh vây quanh kia đỉnh phi, nho nhỏ thân mình ở thật lớn đỉnh trước mặt quả thực chính là có thể xem nhẹ bất kể. Vân thường lúc này tâm tình rất đơn giản, liền một cái khiếp sợ, từ biết chính mình có hỏa Linh Căn cùng một Linh Căn sau. Nàng liền ở trong lòng chờ mong có một cái dược đỉnh, như vậy nàng liền có thể luyện đan. Nguyên bản nàng còn nghĩ chờ từ bí cảnh trung ra tới liền đi mua cái dược đỉnh, này không gian cư nhiên liền cho nàng diễn sinh ra tới một cái, bất quá này đỉnh có phải hay không quá lớn điểm. Lớn như vậy cũng không thể dùng a Mới vừa như vậy tưởng tượng, kia nguyên bản an tĩnh huyền phù ở đường danh giới thượng đỉnh bỗng nhiên rút nhỏ chút, sợ tới mức ma linh lập tức liền phiêu xa. Vân thường giật mình nhìn thu nhỏ lại chút đỉnh, chẳng lẽ nó có thể dựa theo chính mình ý nguyện thu nhỏ lại. Như vậy tưởng tượng, liền ở trong lòng mặc niệm tiểu, tiểu, tiểu, quả nhiên đỉnh ở vân thường ý niệm chung dần dần ở thu nhỏ, thẳng đến biến thành lớn bằng bàn tay. Ma Linh cũng thực giật mình, hiển nhiên hắn cũng không biết này đỉnh lớn nhỏ là có thể biến hóa, bay qua suy nghĩ muốn nâng lên đỉnh cẩn thận nhìn xem, chính là hắn tay lại phủng cái không. Ma Linh chố mắt nhìn tránh thoát hắn tay đỉnh nổi khuất. hắn là này không gian khí linh bất luận cái gì nơi này diễn sinh ra tới đồ vật hắn đều có thể chi phối như thế nào cái này đỉnh liền không nghe hắn đâu vân thường không nghĩ tới cái này đỉnh cư nhiên còn có linh thức nàng ý niệm vừa động đỉnh liền xuất hiện ở tay nàng gần ngay trước mắt vân thường mới thấy rõ cái này đỉnh quanh thân cư nhiên còn có đồ án là các loại tư thái đám mây lại còn có có ba chữ trình tam giác bình quân mà cư vân thường chuyển động đỉnh Nghiệm ba chữ đỉnh vạn vật Nghiệm hai lần sau mới xác định này đỉnh kêu vạn vật đỉnh thật lớn khí tên a Liên ở nàng nghiệm ra vạn vật đỉnh tên sau có quan hệ vạn vật đỉnh tin tức liền xuất hiện ở nàng trong đầu vạn vật đỉnh có thể luyện hóa vạn vật luyện đan, luyện khí đây là cơ bản nhất chỉ cần ngươi tưởng liền không có không thể luyện hóa đồ vật chính là người đều có thể đem tam hồn bốn phách luyện hóa đương nhiên kia muốn vân thường đạt tới như vậy tu vi Tu vi cao thấp quyết định vân thường có thể luyện hóa thứ gì. Bất quá trước mắt nàng đại linh sư cửu cấp tu vi luyện chế cao cấp dưới đan dược là tuyệt đối không có vấn đề. Kiếp trước kiếp này lớn nhất nguyện vọng rốt cuộc có thể thực hiện, vân thường gấp không chờ nổi muốn luyện chế chính mình đệ nhất cái đan dược. Đừng nhìn nàng đời trước không có tu vi, nhưng là muốn nói đối luyện đan quen thuộc trình độ thần ma đại lục cũng không ai có thể so đến quá nàng. Chỉ là hiện tại chịu tu vi hạn chế mà thôi. Ý niệm vừa động. Vạn vật đỉnh liền trôi nổi lên, ngón tay nhéo, không gian nổi trên núi lửa hỏa liền xuất hiện ở nàng đầu ngón tay, ngọn lửa lung lay thiêu đốt, vận khởi hỏa hệ linh khí khống chế ngọn lửa, ngọn lửa một chút tiếp cận vạn vật đỉnh. Liên ở vân thường ngọn lửa vừa ra, cách vách phương đông nhan tức khắc đã nhận ra, chạy nhanh lại tăng mạnh ngăn cách tinh trận lực độ, tuy rằng muốn biết vân thường như thế nào làm ra tới hỏa, nhưng là hắn cũng biết hiện tại không thể qua đi quay rời. Chính là đương Vân Thường không chế được ngọn lửa tiếp cận vạn vật đỉnh thời điểm, vạn vật đỉnh bỗng nhiên rời đi. Vân Thường ngẩn ra, không chế được ngọn lửa di qua đi, vạn vật đỉnh lại né tránh. Cứ như vậy Vân Thường truy vạn vật đỉnh trốn, Vân Thường hết trô nói rồi, này thật là có thể luyện hóa vạn vật đỉnh sao? Như thế nào như vậy nghịch ngợm, cùng cái tiểu hài tử giống nhau? Nàng ý tưởng vừa ra, vạn vật đỉnh đột nhiên dừng lại, lang sinh sôi đi xuống một áp, đem Vân Thường ngừng tụ ngọn lửa cấp áp diệt. vân thường ngẩn ra trên núi lửa hỏa có bao nhiêu lợi hại nàng là biết đến lại bị vạn vật đỉnh cứ như vậy cấp áp diệt chẳng lẽ vạn vật đỉnh là ghét bỏ núi lửa cấp bậc thấp chính là trong lúc nhất thời nàng cũng lộng không đến càng cao cấp bậc hỏa a ngu nốc, ngu nốc, đại ngùng nốc. một cái non nớt thanh âm vang lên vân thường tìm một vòng ánh mắt ngưng định ở vạn vật đỉnh thượng là người đang nói chuyện thấu chương xong chương 92 nhẫn diệu dụng Chương 92 Nhẫn Diệu dụng. Hừ. Vân Thường hỏi chuyện gọi tới một tiếng hừ lạnh. Không thể tưởng được ngươi còn có thể nói chuyện, vậy ngươi nói nói, có phải hay không ghét bỏ kêu hỏa cấp bậc thấp? Vân Thường không đem vạn vật đỉnh ngạo kiểu tiếng hừ lạnh đương hồi sự, trước mắt có thể luyện đan mới là quan trọng nhất. Nói ngươi buồn, ngươi thật đúng là buồn. Vạn vật đỉnh khinh bỉ tiểu ngữ khí làm Vân Thường buồn cười, kiếp trước kiếp này kêu nàng phế vật người không ít. Nhưng là thật đúng là không có người ta nói quá nàng buồn. hào đi, ta buồn, vậy ngươi nói nói ta nơi nào buồn? Vân Thường thực hảo tính tính hỏi. Biết chính mình buồn còn tính khiêm tốn. Vạn vật đỉnh đi vào Vân Thường trước mặt, nếu có một khuôn mặt, nhất định có thể thấy nó ngạo kiểu tiểu bộ dáng. Ta còn có ưu điểm. Vân Thường trong lòng cảm thấy buồn cười. kia đương nhiên, có thể được đến ma Linh Châu cùng Thiên Linh Châu. Có được ma linh không gian người là có đại khí vận người. Nga, ta khí vận đích sắc không tồi. Điểm này Vân Thường cũng thừa nhận, nay một đời nàng khí vận đích sắc không tồi, thoát khỏi phế vật chi danh cũng đã là đại khí vận, huống chi hiện giờ nàng được đến so nàng chờ đợi muốn cao rất nhiều. Nếu ngươi như vậy khiêm tốn ta liền nói cho ngươi đi. Đối với như thế nào kiểu vạn vật đỉnh Vân Thường tỏ vẻ vô ngữ? Ma linh châu cùng thiên linh châu là vạn vật diễn sinh chi sơ. Nhất thuần tịnh linh khí cùng ma khí ngưng tụ mà thành, ma linh không gian nội linh khí cùng ma khí đều là trải qua hỗn độn chi khí tinh lọc, không gian mỗi lần thăng cấp diễn sinh ra tới đồ vật cũng đều mang theo hỗn độn chi khí, tỉ như kia núi lửa cùng băng sơn, lại tỉ như ta. Chúng ta là thế gian này độc nhất vô nhị, không thể thay thế tồn tại. Vân thường chấp trước mắt, này đó nàng đều biết, hiện tại nàng chính là muốn biết dùng như thế nào vạn vật đỉnh luyện đan. Ta là trong thiên địa duy nhất một cái có được hỗn độn chi lực đỉnh, có thể luyện chế thế gian này vạn vật, vạn vật cũng bao gồm hỏa, hỏa ta đều có thể luyện hóa, ngươi dùng hỏa có thể điều khiển ta sao. Cho nên, ngươi phải dùng ta, vô luận là luyện cái gì chỉ có thể dùng tinh thần lực tới luyện chế. Đương nhiên tiền đề điều kiện là ngươi tu vi đủ cường. Nhìn trước mắt này một nửa hắc một nửa bạch đỉnh, bởi vì đỉnh tự ở hắc kia một mặt, cho nên là màu trắng tự, đặc biệt thấy được. Vân thường khó xử, như thế nào cái này vạn vật đỉnh như vậy kỳ ba đâu? Nàng còn lần đầu tiên nghe nói luyện đan không cần hỏa dùng tinh thần lực. Dùng như thế nào? Dùng như thế nào tinh thần lực? Vân thường không ngại học hỏi kẻ dưới. Ta như thế nào biết? Vạn vật đỉnh trả lời đến là thực dứt khoát. Vân thường mặt đen, không phải ngươi nói phải dùng tinh thần lực sao? Vung tay lên đem vạn vật đỉnh đưa về ma linh không gian, chính mình buồn bực ngồi ở trên giường phát ngốc. Hiện giờ có cái thiên hạ độc nhất vô nhị đỉnh, lại không thể dùng, chẳng lẽ nàng vẫn là phải chờ tới từ bí cảnh ra tới mua cái dược đỉnh trở về mới có thể bắt đầu luyện đan. Nguyên bản còn nghĩ luyện chút đan dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đâu. Vạn vật đỉnh trở lại ma linh không gian, ma linh liền vọt lại đây, Uy, ngươi sẽ không lại trở nên như vậy lại đi. Vạn vật đỉnh ngạo kiều bay đến linh khí cùng ma khí đường ranh giới thượng, cao cao huyền phù ở nơi đó, một câu cũng không nói. bị làm lơ ma linh tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ tối sầm ừ có gì đặc biệt hơn người có bản lĩnh đừng đãi ở địa bàn của ta thượng a chính mình như thế khiêu khích vạn vật đỉnh vẫn như cũ không để ý đến hắn ma linh cảm thấy thực không thú vị tính còn không bằng cái kia hắc đoàn thảo hì đâu nói thầm một câu sau liền phi tiến dược điển, tìm được vẫn như cũ hô hơ ngủ nhiều vân diễn dừng ở hắn bên người ngưng mắt nhìn hắn Hiện tại nhìn cái hắc đoàn như thế nào như vậy thuận mắt đâu. Vân Thường ngồi ở trên giường đã phát một hồi lâu nốc ánh mắt sáng lên, phía dưới không phải tới rất nhiều bán đồ vật, dược đỉnh liền không cần suy nghĩ, đi xem có hay không bán đan lô đến là có thể, dù sao hiện tại chính mình cũng là có thể luyện chế trung cấp đan dược, có cái đan lô là được. Cách vách phương đông nhan, tăng mạnh tinh trận sau, kia cổ nhiệt độ cũng đã biến mất, hắn nghi hoặc đứng lên, ngẫm lại lại ngồi xuống đi. Nghe được vân thường cửa phòng mở ra, hắn chạy nhanh đứng dậy mở ra cửa phòng. Phòng ở một bên làm tâm nghĩa lúc này vừa lúc thăng cấp xong, tuy rằng hắn cũng thăng cấp một bậc, nhưng là so luyện tu cẩn dùng thời gian nhiều. Luyện tu cẩn mới 18 tuổi chính là vương giai tứ cấp, làm tâm nghĩa so với hắn cao một bậc, nhưng là hắn đã 23 tuổi, tuy rằng luyện tu cẩn thăng cấp có vân thường cho hắn kia một viên lang Tả thảo quả từ nguyên nhân. Nhưng là hắn có thể thăng cấp như vậy nhiều cũng là hắn thiên phú hảo. Bất quá lam tâm nghĩa nhiều năm như vậy, lam gia không có cho hắn bất luận cái gì trợ giúp, dựa vào chính mình ngộ tính tu luyện đến như thế nông nỗi, thiên phú cũng là không bình thường. Vân cô nương, nhan vương, lam tâm nghĩa cung kính thi lễ. Vân thường nhìn về phía hắn, ngươi có tính toán gì không? lam tâm nghĩa ngẩn ra, có tính toán gì không? Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Nguyên bản chính là tưởng tiến thông thiên bí cảnh chung rèn luyện một phen, tăng lên một chút tu vi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm được chút bảo bối, rốt cuộc hắn quá nghèo, trên người đừng nói một cái tinh tệ, chính là một quả tiền đồng đều không có. Chính là hiện giờ Vân Thường như vậy vừa hỏi hắn mới nhớ tới, chính mình hiện giờ đã cùng làm ra thoát ly quan hệ, làm ra hắn quả quyết là sẽ không lại trở về, về sau đâu. Thấy hắn không ngôn ngữ, Vân Thường lại nói. Ta có cái kiến nghị ngươi muốn nghe hay không nghe? Phương Đông nhan mày một trọn, nha đầu này chẳng lẽ ở đánh Lam Tâm Nghĩa chủ ý? Vân cô nương mời nói. Lam Tâm Nghĩa nghe vậy nhìn về phía nàng. Nhận ta là chủ, ta giúp ngươi tăng lên tu vi, ngươi ở ngươi năng lực trong vòng giúp ta làm việc. Đây cũng là ở ra cửa lại thấy Lam Tâm Nghĩa khi, vân thường đột nhiên toát ra tới ý tưởng, chính mình một người có đôi khi làm chút sự thật đúng là không có phương tiện. nếu có cái chạy chân liền phương tiện nhiều. Vân Thường tuy rằng còn che mặt, nhưng là kêu một đôi thanh triệt hiểu rõ hai tròng mắt làm tâm nghĩa lại xem rất rõ ràng. Hắn ốc, tuy rằng đi theo nàng tới ngọn núi này thượng, nhưng là nhận nàng là chủ việc này còn trước nay không nghĩ tới. Bất quá hắn cũng biết, Vân Thường định không phải hắn nhìn qua đơn giản như vậy. Đầu tiên đi lên khi trên mặt nàng còn mang theo lưỡng đạo khủng bố vết sẹo, một chút tu vi cũng không có, lúc này mới 20 ngày. chẳng những trên mặt nàng vết sẹo không có hơn nữa nàng đã là đại linh sư cựu cấp như vậy không thể tưởng tượng sự hắn là vô pháp giải thích thông chính là có Kỳ ngộ một người cũng không có khả năng lập tức từ phế vật biến thành đại linh sư đi không đội ngươi có thể ở chỗ này ngẫm lại ta muốn đi xuống một chuyến trở về lại nói cho ta quyết định của ngươi liền hảo vân thường cũng không làm hắn lập tức làm ra quyết định nàng cũng không tưởng cưỡng bách hắn Muốn tìm cái chạy chân cũng không khó, nhưng là muốn tìm cái trung thành và tận tâm chạy chân đã có thể khó khăn. Làm ra đối lam tâm nghĩa bất nghĩa, hắn từ nhỏ liền không thể hội qua ấm áp, nếu chính mình đề ra, hắn cũng có ý nghĩ như vậy, chính mình không ngại giúp hắn tăng lên tu vi, chỉ cần hắn cho nàng hắn trung tâm. Ta tưởng đi xuống mua điểm đồ vật. Vân Thưởng đối phương đông nhăn nói, Tuy rằng hiện tại lấy nàng đại linh sư cựu cấp tu vi, muốn đi xuống cũng không khó. Nhưng là rốt cuộc không có ngự không mà xuống mau, nói nữa nàng còn không nghĩ bại lộ chính mình có thể tu luyện sự. Ta bồi ngươi đi. Phương Đông Nhan rất thống khoái ứng, ôm lấy nàng eo liền xuống phía dưới bay đi, con khỉ nhỏ cũng từ trên cây bay nhanh nhảy lên tới theo sau. Ngươi có hay không giúp ta che đậy tu vi biện pháp? Vân Thường nhìn phía dưới càng ngày càng gần đám người lại hỏi. Này nhẫn liền có thể che giấu ngươi tu vi. Phương Đông Nhan chỉ chỉ trên tay nàng mang màu đen nhẫn. A, Vân Thường nâng lên tay, nhìn màu đen điêu khắc màu trắng hoa mẫu đơn nhẫn, nó còn có nảy công năng. Chính mình liền đem nó đương nhẫn chữ vật dùng. Hoa mẫu đơn có thể chuyển động, chuyển một chút liền có thể che giấu ngươi tu vi, ta nhẫn ban chỉ cũng có như vậy công năng. Này hai quả nhẫn đều là viễn cổ chi vật, đừng nói thanh xuyên đại lục chính là thượng tầng giao diện cũng không ai có thể nhìn thấu. Vân thường ánh mắt sáng lên, liếc mắt hắn tay phải ngón cái thượng huyết hồng nhẫn ban chỉ, hắn nhận ban chỉ cũng có này công năng, mắt thấy liền phải rơi xuống đi. Vân thường nắm hoa mâu đơn nhẹ nhàng dùng một chút lực, quả nhiên chuyển động, trên người nàng linh lực dao động nháy mắt bị che giấu lên, thật là cái thứ tốt, vân thường cảm thán ở trong lòng nói thầm một câu. Lúc này, hai người cũng dừng ở trên mặt đất, hai người ngự không mà xuống, vừa lúc dừng ở mua đồ vật nhiều nhất một chỗ địa phương. Chứ bỏ những cái đó còn ở thăng cấp người rất nhiều người đều thấy được, cho nên, ở hai người một hầu vừa rơi xuống đất, nguyên bản còn thực chen trúc địa phương lập tức khiến cho ra rất lớn một khối địa phương. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, biết chính mình là không có như vậy uy hiếp lực, bọn họ sợ hai chính là Phương Đông Nhan cùng con khỉ nhỏ. Phía trước mở đường. Phương Đông Nhan đối con khỉ nhỏ nói. Con khỉ nhỏ vừa muốn đi phía trước đi, đột nhiên lên rừng, một đôi màu tím mắt to nhìn Vân Thường. Ý tứ là ta chỉ nghe người lời nói. Vân thường mặt tối sầm, này con khỉ nhỏ đích xác thực thông minh, đi thôi. Con khỉ nhỏ tức khắc cái đuôi nhón lên, vui sướng đến phía trước đi, gặp được đám người liền chi chi kêu hai tiếng, phía trước liền sẽ chen chúc tránh ra một cái lộ tới. Vì thế, dọc theo đường đi, cầm y hoa phục hồng bảo thiếu niên, nhắm mắt theo đuôi đi theo một cái ăn mặc vải miệng váy sơ một cái bím tóc che mặt nữ hài tử phía sau. Kia sủng lịch ánh mắt đều có thể chết chìm người, làm nhìn thấy nữ tử cái kia hâm mộ ghen ghét ta. Vân thường các nàng rất nhiều người đều gặp qua, chưa thấy qua cũng từ những người khác trong miệng biết trên mặt nàng có lưỡng đạo thực dọa người vết sẹo lớn lên thực xấu, nhan vương như thế nào liền coi trọng nàng đâu. Chẳng lẽ nhan vương thích xấu? Nhất định là như thế này, còn bằng không lấy nhan vương thực lực, cho nàng xóa trên mặt sẹo vẫn là thực dễ dàng. Vân thường ở một chúng tìm hiểu, hâm mộ. Ghen ghét trong ánh mắt, bình tĩnh một đường đi đến, đáng tiếc cũng chưa nhìn đến có bán đan lô. Người tưởng mua cái gì? Phương Đông Nhan thấy nàng chỉ là nhìn cái gì cũng không bán, hẳn là không tìm được nàng yêu cầu đồ vật. Đan lô. Vân Thường thở dài. Đan lô. Nơi này đích sắc không quá dễ dàng tìm được. Phương Đông Nhan hướng nơi xa nhìn lại. Vân Thường cũng biết, nơi này chủ yếu bán một ít tiến bí cảnh có ích được đến đồ vật. Đan sư đan lô giống nhau đều sẽ đi thành trấn trung chuyên môn bán đan lô cửa hàng đi mua, rốt cuộc đan lô tốt xấu chính là trực tiếp ảnh hưởng luyện đan thành quả. Chúng ta qua bên kia nhìn xem, bên kia này đây vật đổi vật địa phương, có chút người không có tinh tệ liền sẽ dùng đồ vật tới đổi lấy bọn họ yêu cầu đồ vật. Phương Đông Nhan chỉ vào tả phía trước nói. Hảo! Vân Thường thở dài cũng chỉ có thể đi thử thời vận. Nguyên bản ôm chạm vào vận khí tâm thái Vân Thường. Cứ nhiên thật sự ở chỗ này thấy được một cái đan lô, nàng ánh mắt lửa nóng rừng ở bãi trên mặt đất đan lô thượng. Một thiếu niên ngồi xổm đan lô bên, không tha nhìn đan lô. Thấu chương xong Chương 93 chúng độc giải độc. Chương 93 chúng độc giải độc. Ngươi đan lô muốn đổi cái gì? Vân thường ra tiếng hỏi. Thiếu niên ngẩng đầu, một đôi mắt lượng như sao trời, ngươi muốn đến lượt ta đan lô. Vân thường gật gật đầu. Thiếu niên không tha nhìn nhìn đan lô. 20 cái trùng cấp xúc linh đan. Người muốn đan dược. Đương nhiên, tiến vào bí cảnh linh lực dư thừa rất quan trọng, kia nhưng quan hệ đến sinh mệnh, bằng không ta như thế nào sẽ đem bảo bối đan lô lấy ra tới đổi. Thiếu niên bĩu môi, viết xong miệng hắn mới nhìn đến vân thường phía sau đứng một cái ăn mặc hường bào, tư dung có 102 thiên hạ thiếu niên, hắn lắp bắp nói, nhan, nhan vương. Không có việc gì, hắn không hung. Vân thường cho rằng hắn cũng là sợ hãi phương đông nhan. chạy nhanh giải thích nói sợ đem hắn cấp dọa chạy đan lô liền không có thiếu niên nói lắp qua đi lập tức đứng lên nhảy đến phương đông nhan trước mặt hưng phấn nói thật là nhan vương à ta nhìn đến sống nhan vương phương đông nhan nhữ mày vẫn thường ngạc nhiên nhìn thiếu niên cảm tình hắn là bởi vì nhìn thấy sống phương đông nhan kích động hưng phấn nói lắp thấy phương đông nhan kia đã nhăn lại mày chạy nhanh đem hắn kéo ra hắn không mừng người gần người đối nga ta một cao hứng quên mất thiếu niên sờ sờ đầu ngượng ngùng cười ta liền sùng bái một người chính là nhan vương ta cũng muốn trở thành nhan vương như vậy cừng giả vân thường dùng đồng tình ánh mắt nhìn mắt thiếu niên ngươi trí hướng rất xa đại chính là thành công khả năng tính công lớn phương đông nhan kia yêu nghiệt tu luyện thiên phú bị thương tâm mạch linh hồn không xong còn có thể tu luyện đến như thế nông nỗi đừng nói thanh xuyên đại lục chính là thần ma đại lục nàng cũng không nghe nói qua nhân tài như vậy ngươi đan lâu còn đổi không đổi Vân thường nhắc nhở một chút quang kích động liền hắn bảo bối Dan lô đều cấp đã quên thiếu niên. Đổi, đương nhiên thay đổi. Nguyên bản không tha thiếu niên, vừa thấy đến phương đông nhan, một chút cũng không có không tha ý tứ, hiện tại bắt được bảo mệnh đan dược đi vào bí cảnh tăng lên tu vi quan trọng. Hắn không lưng nâng lên đan lô, ngươi có đan dược. Vân thường lắc đầu, hiện tại chỉ có độc dược dịch cùng thuốc bột." Thiếu niên mặt một suy sụp, ngươi đậu ta ngoạn nhi đâu? Ta hiện tại không có. Một lát liền có, ngươi cùng ta trở về lấy như thế nào? Vân thường đôi mắt nháy mắt, trung cấp xúc linh đan luyện chế phương pháp rất đơn giản, nàng trở về hiện luyện cũng không dùng được bao lâu. Ngươi không mang ở trên người. Thiếu niên nghi hoặc đánh giá vân thường, sao có thể, ai sẽ đem đan dược như vậy quý trọng đồ vật tùy ý phóng? Vân thường đôi mắt chớp chớp, túi người qua đi ở bên thai hắn nói câu lời nói. Phương Đông Nhan nhìn nàng cơ hồ bò đến thiếu niên trên lô thai. Mắt vượng tối sầm lại, không vui đem nàng kéo qua tới, giấm vị thực nùng nói, cách này sao gần làm gì. Thiếu niên muốn dĩ hoài nghi vân thường nói chuyện chân thật tính, chính là nhìn đến phương đông nhan kia lôi kéo vân thường mánh khóe tình sáng ời, hắn sùng bái nhan vương nhân phẩm hắn vẫn là thực tín nhiệm. Ngươi nói chính là thật sự. Thiếu niên tuy rằng thực tín nhiệm nhan vương, nhưng là đối với cái này hắn vừa đến nơi này liền nghe nói. hiện tại còn mỗi ngày đều có thể nghe được nói nàng như như thế nào như thế nào không biết xấu hổ bá thượng nhan vương nữ tử không phải thực tin tưởng thật sự vân thường liền kém thể hào đi ta cùng ngươi trở về lấy thiếu niên đáp ứng rồi cùng trở về còn có thể nhiều cùng nhan vương đái trong chốc lát còn có thể nhiều xem vài lần chính mình sùng bái người không mệt dù sao chính mình đều ở chỗ này đổi vài thiên liền cái hỏi người đều không có đi thôi Vân thường tâm tình vui sướng trở về đi đến. Con khỉ nhỏ rất có nhãn lực thấy đến phía trước tiếp tục mở đường đi. Thiếu niên nhìn đến con khỉ nhỏ tán thường nói, thật xinh đẹp con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ tức khắc bất mãn quay đầu lại cùng hắn mắng nghe răng, uy hiếp ánh mắt bắn về phía hắn. Thiếu niên tức khắc đánh cái giật mình, không dám lại xem con khỉ nhỏ, nhỏ giọng nói thầm một câu, ta thiên a, này con khỉ quả nhiên dọa người. Thiếu niên đem đan lô thu vào nhẫn chữ vật. Vân thường thực nghi hoặc, thiếu niên này nhìn qua cũng không giống người bình thường ra hài tử, sao có thể liền một ít sơ cấp đan dược đều không có, còn muốn lưu lạc đến dùng đan lô tới đổi. Tuy rằng nghĩ hoặc, nhưng là vân thường cũng không hiếu kỳ. Vân thường cùng phương đông nhan sóng vai đi tới, bởi vì đan lô có tin tức, trở về trên đường vân thường đến là có tâm tình nhìn xem mặt khác đồ vật. Đúng lúc này, bên cạnh người truyền đến một trận âm ý thượng, vân thường ngẩng đầu nhìn lại. Một bóng người từ nàng bên cạnh bay nhanh chạy qua, trong miệng còn á á kêu to, mặt sau có cái nam nhân dẫn theo kiếm điên cuồng đuổi theo qua đi, mặc cho ai nhìn lại đều là hai cái kẻ thù ở đánh nhau. Vân Thường sửng sốt, ngay sau đó như mày, Phương Đông Nhan, nhanh lên mang ta trở về. Phương Đông Nhan mở ra, nhận thấy được Vân Thường không thích hợp, kêu ra đạ mặc, làm hắn mang lên cái kia thiếu niên, hắn trực tiếp bế lên Vân Thường ngự không dựng lên. Trong chớp mắt liền trở lại giữa sườn núi bọn họ trước phòng. Chút nào không phát hiện con khỉ nhỏ không cùng trở về. Làm sao vậy? Phương Đông Nhan nôn nóng hỏi. Ta bị người hạ độc. Vân Thường ngôi ẩn ẩn biến thành màu đen. ngươi có thể giải sao? Phương Đông Nhan nghe vậy, quanh thân không khí tức khắc kết băng giống nhau. Nhưng là hắn biết chính mình không thể loạn, áp chế trong lòng hàn ý hỏi. Vừa mới bị đạm mặc dẫn tới thiếu niên ôm bả vai nói, như thế nào như vậy lãnh có thể đem hắn đan lô lấy tiến vào vân thường nói xong câu đó liền đi vào phòng phương đông nhan đối kia thiếu niên nói đan lô thiếu niên mật ra từ nhẫn chữ vật lấy ra đan lô phong tới phương đông nhan trong tay phương đông nhan lập tức vào phòng thiếu niên muốn đuổi kịp đi bị đạm mặc ngăn cản ngươi ở bên ngoài chờ đáp ứng cho ngươi đan dược nhất định sẽ cho ngươi nga thiếu niên nhìn mắt không có gì biểu tình đạm mặc đi đến một mau trên tảng đá ngồi xuống Lam Tâm Nghĩa nhìn đến Vân Thường trở về liền vào phòng, đi tới hỏi: "Vân cô nương làm sao vậy?" "Vấn đề nhiều không phải cái gì hảo thói quen." Đạm Mặc Xem cũng chưa xem hắn. Lam Tâm Nghĩa một thấy, nguyên lai vị này Đạm Mặc đại nhân cũng có tính tình không tốt thời điểm a. Đi đến thiếu niên trước mặt, dựa gần hắn ngồi xuống. "Phương Đông Nhan tiên phòng," liền thấy Vân Thường đem áo ngoài đều cởi ném xuống đất, chỉ ăn mặc áo trong ngồi ở trên giường, thân mình không được run rẩy. bên người phóng màu đỏ chân cuốn, trong tay nhéo tam căn ngân trầm, chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, sau đó cách áo trong nhanh chóng đem kim đâm đi xuống, đúng là ngược vị trí. Kim đâm đi xuống sau, vân thường thân mình rõ ràng không run lên, nàng nhìn mắt phương đông nhan, đem đan lô cho ta. Phương đông nhan đi đến nàng trước mặt, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, làm nàng ủy ở chính mình trong lòng ngực, Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Vân thường lắc đầu, nhắm mắt. Rồi tay tiếp nhận đan linh lực vận khởi, đan lô huyền phù ở nàng trước mặt, ngón tay nhéo, một chỗ cực nóng ngọn lửa bị nàng tung ra tới, ở đan lô phía dưới bốc cháy lên, ngay sau đó, từng cây dược thảo trống rông bay ra, thẳng đến đan lô nội mà đi, dược hương ở phòng trong tràn ngập mở ra. Phương Đông nhan đối vân thường phòng thiết ngăn cách tinh trận, đến là không lo lắng dược hương tiết lộ đi ra ngoài, một đôi tuấn mắt lo lắng nhìn vân thường, đây là nàng lần đầu tiên luyện đan đi. Không cần phải nói hắn cũng biết luyện chính là nàng giải độc đan, có thể thành sao? Nhất định phải thành A. Hắn cũng chưa phát hiện, ôm lấy tay nàng có chút phát run, trong lòng bàn tay đã toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Chính là Vân Thường lúc trước trị liệu hắn khi, cũng không như vậy khẩn trương. Vân Thường không ngừng hướng bên trong thêm dược thảo, đã hơn 20 loại, yêu cầu nhiều như vậy dược thảo. Phương Đông Nhan càng thêm lo lắng lên. Đúng lúc này, Vân Thường vung tay lên. Đan lô cái nắp đắp lên, này Thuyết Minh sở hữu dược thảo đều phóng xong rồi, dư lại chính là luyện chế cùng thành đan. Túi đầu nhìn mắt nàng ngược thượng tam cái kim trâm, phương Đông nhan biểu tình hàn nếu băng, ngọn lửa cực nóng cũng ấm áp không được trên người hắn hạ khí, tiêu giảm không được hắn trong lòng lửa giận, cư nhiên làm người ở hắn mí mắt thấp hèn cho nàng hạ độc, cái này sai lầm hắn vô pháp tha thứ chính mình. Một lát, Đan lô cái nắp đã bị vân thường xúc lên, triệt hồi ngọn lửa. Đan lô rơi trên mặt đất, phòng trong độ ấm chợt hàng đi xuống. Vân thường tay một phách, đan lô nội bay lên năm cái đan dược, dừng ở nàng lòng bàn tay. Vân thường khỏe môi cao cao dơ lên, đây là nàng luyện chế đệ nhất lò đan dược. Tuy rằng không dự đoán được đệ nhất lò đan dược là luyện cho chính mình giải độc, nhưng là một lần thành đan năm cái cũng làm nàng vui vẻ không ít, đều có chút không bỏ được ăn. Không phải cho ngươi giải độc sao? Phương Đông Nhan thấy nàng phùng đan dược phát ngốc ngây ngô cười sốt ruột hỏi. Đúng vậy. Yêu cầu mấy cái. Một quả là đủ rồi. Vân Thường nói lạc, trong miệng đã bị nhét vào đi một quả đan dược. Tuy rằng đan dược nhập khẩu đã hóa, nhưng là vẫn là làm không có chuẩn bị Vân Thường dùng sức nuốt một chút. Thế nào? Giải sao? Phương Đông Nhan khẩn trương hỏi. Vân Thường vô ngữ nhìn hắn một cái, rồi tay đem ngực tam cái kim châm nổ xuống. Ta ra tay nơi nào có giải không được độc. Tuy rằng thanh âm thực đạm, Phương Đông Nhan lại nghe ra trong giọng nói tự tin cùng chắc chắn, đây cũng là nàng đối chính mình y lý thuật tự tin cùng chắc chắn. Rũ mắt nhìn nàng, nhỏ gầy trong thân thể lại ẩn chứa vô tận lực lượng, nhìn nàng môi sắc chậm dại khôi phục lại, hắn tâm rốt cuộc lỏng xuống dưới. Vân Thường đẩy ra hắn xuống đất, nhìn trong tay đang dược, mới nhớ tới cư nhiên không có đồ vật có thể trang, nàng xoay người nhìn Phương Đông Nhan. vươn tay trong lòng ngực mềm ấm rời đi có chút mất mát phương đông nhan vừa nghe chạy nhanh vươn thon dài như ngọc tay bốn cái đan dược đặt ở hắn trong lòng bàn tay không có đồ vật trang giúp ta lấy một chút sau đó xoay người lấy ra một bộ váy áo mặc tốt nhìn chăm chăm bị nàng ném tới trên mặt đất váy áo nhìn nhìn tay vừa động một thốc ngọn lửa bay ra quần áo tức khắc hóa thành cho tàn phương đông nhan nhìn xem trong tay đan dược Từ chính mình nhẫn chữ vật tìm kiếm ra rất nhiều thích hợp trang đan dược hộp đặt ở trên giường. Vân Thường xoay người, liền thấy trên giường nhiều ra tới một đống hộp. Ta lại vô dụng, cho ngươi trang đan dược vừa lúc. Phương Đông Nhan giải thích một câu, sau đó đem trong tay đan dược cất vào một cái hộp, đưa cho nàng. Vân Thường cũng không khách khí, dù sao hắn cho nàng đổ vật cũng không ít, cũng không kém này mấy cái hộp, cùng lắm thì chính mình luyện ra đan dược sau nhiều cho hắn chút. Thu hồi hộp. Vân Thường liền đi ra ngoài. Làm gì đi? Phương Đông Nhan chạy nhanh đứng dậy đuổi kịp nàng. Dám tính kê ta người, như thế nào có thể buông tha hắn? Vân Thường biểu tình vẫn như cũ thực đạm, nhìn không ra gì đó, nhưng là ngự khi nghe được ra, nàng thực tức giận. Ngươi biết là ai hại ngươi? Phương Đông Nhan kinh ngạc hỏi. Chỉ cần ta đã thấy một lần người, vô luận hắn biến thành bộ dáng gì, ta đều nhận ra được. Vân Thường đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Đừng nóng nội, con khỉ nhỏ không cùng chúng ta trở về. Phương Đông Nhan giữ chặt nàng. Thấu chương xong Chương 94 cho rằng ta tin. Chương 94 cho rằng ta tin. Vân Thường dừng lại bước chân, hắn có thể đem người chảo trở về. Hắn bản lĩnh hôm nay ngươi không phải thấy sao. Phương Đông Nhan thấy nàng đích sắc không có việc gì, hoàn toàn buông tâm. kia hảo, ta đem đáp ứng cấp cái kia thiếu niên đan dược luyện ra tới. vân thường quyết đoán đi trở về tới lưu loát vứt ra ngọn lửa bắt đầu luyện đan thiếu niên muốn chỉ là trung cấp xúc linh đan so vừa mới chính mình luyện chế bách độc đan đơn giản nhiều vừa mới bách độc đan chính là cao cấp đăng dược muốn giải trên người nàng độc ít nhất muốn cao cấp bách độc đan lần đầu tiên luyện đan liền luyện chế cao cấp đăng dược nàng chính mình tâm cũng là thất vọng tu vi không đủ a nhưng là không có biện pháp luyện không ra chính mình liền tử lộ một cái nhiều không cam lòng a Rốt cuộc thoát khỏi phế vật danh hảo, tu luyện một đường đã vỉ. Nàng rộng mở đại môn, chẳng lẽ phải bị độc chết? Không được, này một hơi nàng nhưng nuốt không dưới, khẩu khí này chống đỡ nàng thật sự luyện ra cao cấp bách độc đan. Phương Đông Nhan cũng không ngăn cản nàng, xem nàng sinh long hoạt hổ bắt đầu luyện đan, một loại chưa từng có quá tâm an cảm giác tràn ngập mở ra. Chỉ cần một đề cập đến y di thuật nàng liền cái gì đều đã quên, hiện giờ luyện đan giống nhau. Xem nàng chuyên chú bộ dáng, phảng phất đã quên phòng trong còn có hắn ở giống nhau. Lúc này đây nhanh rất nhiều, xúc lên đan lô cái nắp, Phương Đông Nhan vừa thấy, ngơ ngẩn, 10 cái sơ cấp xúc linh đan, vừa mới nàng một lò luyện chế ra năm cái cao cấp bách độc đan hắn đã đối nàng thành đan số lượng chấn kinh rồi, hiện giờ tuy rằng là sơ cấp đan dược, nhưng là này thành đan số lượng cũng quá nhiều đi. Vân Thường đem đan dược lấy ra tới, phóng tới Phương Đông Nhan trong tay, ngươi chưa cầm, không phải có hộp. Phương Đông Nhan ý bảo nàng, chính mình không phải vừa mới cho nàng rất nhiều hộp sao, như thế nào còn làm hắn cẩm? tuy rằng hắn rất vui lòng vì nàng làm việc, nhưng là này đan dược không phải ở bên ngoài gửi thời gian dài dược hiệu liền không hảo sao. Đó là ngươi cho ta, làm gì cho hắn, ta chỉ đáp ứng cho hắn 20 cái sơ cấp xúc linh đan. Vân Thường đương nhiên nói, không biết như thế nào, nghe nàng như thế keo kiệt nói, hắn trong lòng lại còn thực vui vẻ. Vân thường nói chuyện thời điểm, đã bắt đầu luyện đệ nhị lò đan dược, hắn mọc ra một hơi, phùng đan dược ở một bên ghế trên ngồi xuống, hành, nàng nói không cho liền không cho đi. Nay đệ tam lò càng mau, khai lò thời điểm, nhìn bên trong nằm mười lăm không đan dược phương đông nhan đã hết chỗ nói rồi, hảo đi, hắn thừa nhận nha đầu này luyện đan thiên phú so với chính mình tu luyện thiên phú còn yêu nghiệt. Vân thường chính mình thu hồi năm cái xúc linh đan. Sau đó từ phương đông nhàn trong tay đem đan dược lấy lại đây, phùng hai mươi cái xúc linh đan đi ra ngoài. Cho ngươi. Thiếu niên nhìn kia tinh tế trắng non tay phùng mượt mà bóng loáng, dược hương bốn phía xúc linh đan ngây ngẩn cả người, chố mắt tiếp nhận tới, vẫn là nhiệt, thật là nàng hiện luyện ra tới, nàng quả nhiên không lừa hắn, nàng thật là đan sư. Mau dùng đồ đựng trăng lên, bằng không dược hiệu sẽ sói mòn. Vân thường nhắc nhở hắn nói. Nga, đúng đúng đúng. Thiếu niên chạy nhanh từ chính mình nhẫn chữ vật nhảy ra một cái bạch tinh thạch hộp đem đan dược trang đi vào. Vân thường nhìn mắt trong tay hắn bạch tinh thạch hộp, quả nhiên, thiếu niên này ra cảnh thực giàu có, vừa ra tay chính là bạch tinh thạch hộp chính là hoàng gia cũng không phải mỗi người đều lấy đến ra tới. Thuyết minh thiếu niên này ở nhà thực được sủng ái, kia như thế nào sẽ liền đan dược đều không mang theo liền ra tới. Chẳng lẽ là vụng trộm ra tới? Ngươi quả thật là cái đan sư. Thiếu niên từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, cười nhìn vân thường nói. Chuyện này ta không hy vọng lại có những người khác biết. Vân thường nhìn hắn một cái. Ta minh bạch, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Thiếu niên chạy nhanh bảo đảm nói, ngay sau đó lại nói. Nếu là ở bên trong gặp gỡ, ta vừa lúc đan dược dùng xong rồi, có thể hay không lại cùng ngươi đổi chút ta. Nếu có duyên gặp gỡ nói đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có ta yêu cầu đồ vật. Vân thường không có cự tuyệt. Cự tuyệt chẳng khác nào đem người đắc tội, như vậy việc ngốc nàng sẽ không làm. Ngươi đều yêu cầu thứ gì, ta phiên lật xem xem có hay không, có ta trước chuẩn bị. Thiếu niên nghe vậy tức khắc nhíu lại mày nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Thiếu niên nghe vậy gãi gãi đầu, trở lại trên tảng đá ngồi xuống. Ngươi không đi. Vân thường thấy hắn này tư thế không giống phải đi bộ dáng, Nơi này tầm nhìn trống trải, lại không có những cái đó nháo tâm người. Ta liền ở bên ngoài tu luyện, sẽ không quấy rầy của các ngươi Thiếu niên trộm liếc mắt Phương Đông Nhan, nơi này cách hắn sùng bái nhan vương như vậy gần, có thể lưu lại hắn mới sẽ không đi đâu. Phương Đông Nhan không vui, như thế nào từng bước từng bước đều dính lên đây không đi, chẳng lẽ là hắn trong khoảng thời gian này tính tình thật tốt quá. Nơi này cũng không phải chúng ta địa bàn, tùy hắn liền đi. Vân Thường nói thành công làm hắn đem không vui đè ép đi xuống. Kim Đại Nhân Ngươi từ từ ta. a. Lúc này phía dưới chuyển đến vân thường quen thuộc thanh âm, vân thường nhìn lại, nhấp môi dưới, sau đó lại chớp chớp mắt, xác định chính mình không nhìn lầm. Chỉ thấy con khỉ nhỏ dùng hắn cái đuôi cuốn lấy hai cái nam nhân mắt cá chân, rớt ở giữa không trung bay tới, mặt sau đi theo thích xuyên huyền y y ở đàm Cẩm ngọc, đàm Cẩm ngọc mặt sau còn đi theo xuyên hoa hoẹ loẹ loẹt hoa gà trống vu huyền phi. Này hai người như thế nào mới đến đâu? Vân thường âm thầm nói thầm một tiếng, tuy rằng Vương đông nhan mang theo chính mình tới mau, chính là bọn họ cũng không dùng được hơn hai mươi thiên đi. Trong lúc suy tư, con khỉ nhỏ đã trước bay lên tới, cái đôi bông lỏng, hai người đã bị hắn ném xuống đất, rơi hai người ngao ngao hét to hai tiếng, nhìn đến vân thường hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở bọn họ trước mặt, tức khắc tiếng kêu nghẹn trở về. Kia độc không phải rất lợi hại sao? Nàng như thế nào sẽ không có việc gì giống nhau? Con khỉ nhỏ đi vào nàng trước mặt, chi chi nói cái gì? Vân Thường đôi mắt nu nhu, chính mình bị hạ độc, hắn cư nhiên vô dụng nói liền đi đem này hai cái đầu sỏ gây tội cấp chảo đã trở lại, hảo đi, xem ở hắn như vậy tận tâm sửa lại sai lầm liền tha thứ hắn một lần đi. Rồi tay sờ sờ con khỉ nhỏ đầu, dư lại giao cho ta đi. Bị xoa đầu con khỉ nhỏ, thanh âm đột nhiên im bặt, ngơ ngác nhìn Vân Thường, sau đó vui sướng liên tiếp phiên lăn lộn mấy vòng. Kia hai cái bị ngã trên mặt đất nam tử co rúm lại sau này thối lui, phương đông nhan vung tay lên, sắc bén hơi thở buồn hai người mắt cá chân mà đi. a hai tiếng tiếng kêu thảm thiết văng lên. Ngọn núi hạ nhân nguyên bản liền thấy con khỉ nhỏ cuốn hai người bay trở về, này hai tiếng kêu thảm thiết làm cho bọn họ không cấm đều đánh cái giật mình. Đàm cẩm ngọc cùng vu huyền phi vừa lúc bay lên tới, mới vừa thu linh lực, thiếu chút nữa làm hai người tiếng kêu thảm thiết cấp sợ tới mức ngã xuống đi. gân chân bị chọn đàm cẩm ngọc đứng vững vàng chân nhìn hai người liếc mắt một cái vu huyền phi lại nhìn về phía phương đông nhàn nhan vương ra tay không nên chỉ là chọn hai người gân chân đơn giản như vậy a đàm cẩm ngọc tuy rằng thiệp thế không thâm nhưng cũng không phải cái gì bản nhân đi đến vân thường trước mặt này hai người đắc tội ngươi không phải đắc tội ta vân thường nhàn nhạt ánh mắt rừng ở hai người trên người không nên a nếu là đắc tội nhan vương Này hai người đã sớm bị cha tấn đã chết. Đàm Cẩm Ngọc chắp tay sau lưng nhìn về phía hai người. Bọn họ tưởng độc chết ta. Vân Thường khỏe môi hơi hơi một câu lại nói ra một câu. Cái gì, các ngươi thật to gan à, dám đối với tiểu gia ta che chở người ra tay, đánh gãy gân chân quá tiện nghi. Không được, không thể như vậy tiện nghi bọn họ. Đàm Cẩm Ngọc nói chuyện, trong tay xuất hiện một phen tranh lượng trùy thủ đi đến hai người trước mặt. vân thường cũng không ngăn cản hắn muốn nhìn một chút hắn nói không tiện nghi là cái gì liền thấy đàm cẩm ngọc ngồi xổm đi xuống tay cầm trùy thủ một chút một chút vỗ một cái tay khắc lòng bàn tay hai người bị đánh gãy gân chân vốn là đau không thể chịu đựng được nhìn đàm cẩm ngọc trong tay mạo hàn quang trùy thủ cũng bất chấp đau không tự giác kéo hai cái đuổi sau này cọ đi trốn trốn sao tiểu ra mấy ngày này chính là học không ít tra tấn người biện pháp Vừa lúc ở các ngươi trên người thử xem đi. Dứt lời, truy thủ tung bay, hai người quần áo bị trọn phá. Nha, lớn lên còn rất bạch. Đàm cẩm ngọc trao phúng câu môi dưới, truy thủ lại động lên, mỗi một chút đều cùng với hai người thống khổ chu lên thanh. Hảo, vân thường, ngươi xem, này hai chỉ rùa đen ta như thế nào. Vân thường khỏe miệng vừa kéo, hai người trước ngực các nằm bỏ một con máu chảy đầm địa đại rùa đen, đương nhiên huyết là chính bọn họ. còn chờ tiến bộ, đây chính là ta lần thứ ba ra tay, còn còn chờ tiến bộ, như thế nào ngươi cùng Vu Huyền Phi nói giống nhau, Đàm Cẩm Ngọc thực nghiêm túc nhìn nhìn hai chỉ rùa đen, tiến bộ rất lớn a, này nhiều hình tượng a, Vân Thường nhìn mắt Vu Huyền Phi, nguyên lai like hai người là trên đường gặp được không ít người vướng bận a, khó trách lúc này mới 20 ngày, liền đem như vậy đơn thuần Đàm Cẩm Ngọc cấp nhuộm thành màu đen, nàng nhìn về phía Vu Huyền Phi. Vũ huyền phi hữu hảo cùng nàng cười cười. Vân thường không có để ý đến hắn, đi đến hai người trước mặt, ngồi xổm xuống đi, nhìn trong đó một cái nói, Lý Trấn ngươi mang theo một trương giả mặt thoải mái sao. Ngươi nọ thân mình chấn động, ánh mắt có chút hoảng loạn nói, ngươi nhận sai người. Nhận sai người. Vân thường dỗi tay liền đem trên mặt hắn dịch dung mặt nạ cấp bóc xuống dưới. Lý Trấn kinh hoàng nhìn vân thường, nàng như thế nào biết là chính mình. chính mình cái này dịch dung kia kẻ thần bí chính là nói là thanh xuyên đại lục nổi tiếng nhất độc y thể chế tác nàng sao có thể nhìn thấu vân thường dơ lên dịch dung mặt nạ đối với ánh mặt trời nhìn nhìn quá dày chân chính dịch dung mặt nạ mỏng như cánh ve nhẹ nhàng một tuổi không chút sức mẻ, thông khí tính so với chúng ta làn da còn hảo mang lên một chút không thoải mái cảm giác cũng không có trên mặt biểu tình cũng thực tự nhiên căn bản nhìn không ra đeo mặt nạ đơn giản là như vậy Ngươi liền nhận ra là ta. Lý Trấn không cam lòng hỏi, nếu đã bị bắt được, hôm nay liền sẽ không có cái gì kết cục tốt, cho dù chết cũng muốn đương cái mình bạch quỷ. Ta lại như thế nào nhận ra ngươi không quan trọng, quan trọng là ngươi cho ta hạ độc là ai cho ngươi. Vân Thường xoa vê trong tay mặt nạ thanh âm thực nhu hòa hỏi, tựa như nhà bên tiểu nữ hải đang nói chuyện thiên giống nhau. Không biết. Lý Trấn đây cũng là ăn ngay nói thật, hắn thật sự không biết người nọ là ai. Trang độc dược dược bình đâu? Vân Thường nhìn hắn đôi mắt. Ném. Lý Trấn cũng không dám đem người nọ cung đi ra ngoài, nếu đắc tội người nọ chính mình người trong nhà liền đều không có sống sót hy vọng. Ném. Ngươi cho rằng ta tin. Vân Thường đứng lên, không có hỏi lại hắn cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía Lam Tâm Nĩa, ngươi tưởng như thế nào. Thấu chương song. Chương 95 ta cũng biết. Chương 95 ta cũng biết. Lam tâm nghĩa chính xem vân thường tưởng xử lý như thế nào này hai cái cho nàng hạ độc người. Vân thường đống nhiên quay đầu hỏi hắn, đem hắn hỏi sử suốt. Ngay sau đó nói, nghĩ kỹ rồi. Nói cho ta quyết định của ngươi. Vân thường đại đại mắt hạnh thực nghiêm túc nhìn hắn. Ta nguyện ý nhận ngươi là chủ. Lam tâm nghĩa thanh âm kiên định nói. Hắn nguyên bản còn không có hạ quyết định, nhưng là đương vân thường phủng đan dược ra tới thời điểm hắn liền hạ quyết tâm. vân thường nếu nói giúp chính mình tăng lên tu vi như vậy chính là có bổn sự này rốt cuộc vương gia trở lên có thể dùng đan dược cùng mượn dùng linh vật tăng lên tu vi nàng ân đoán phân minh như vậy chủ tử đi theo không sai được hơn nữa ở hắn xem ra đừng nhìn vân thường hiện tại tu vi thấp chính là ngày nào đó nàng tuyệt đối không phải là vật trong ao không ngoại ý muốn quyết định của hắn vân thường đứng lên đối hắn vây tay lại đây lam tâm nghĩa đi tới chắp tay nói Chủ tử. Người kêu ta cô nương đi. Làm tâm nghĩa kêu nàng chủ nhân, làm nàng lập tức liền nhớ tới vân diễn, nàng chính là không nghĩ đem hắn đương sủng vật. Là, cô nương. Làm tâm nghĩa lập tức sửa miệng. Đem bọn họ trên người đồ vật đều nhảy ra tới. Vân thường chỉ vào nằm trên mặt đất lý trấn cùng một cái khác nam nhân. Làm tâm nghĩa không có do dự ngồi xổm xuống đi, thực lưu loát lại cẩn thận đem hai người lục soát cái hoàn toàn. Hai người đều không phải cái gì có thân phận người, trên người liền cái nhẫn chữ vật đều không có. Liền mấy thứ này. Lam tâm nghĩa đem nhảy ra tới đồ vật đều bãi trên mặt đất, đồ vật tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng bày một tảng lớn. Vân Thường ánh mắt đảo qua vài thứ kia, chỉ vào trong đó một cái dược bình nói, đem cái kia dược bình cho ta. Lam tâm nghĩa cầm lấy dược bình đưa cho Vân Thường, Vân Thường nhẹ nhàng nghe thấy một chút, đây là trang độc dược cái chai. Lý Chấn khiếp sợ nhìn vân thường, nàng như thế nào biết là cái này cái chai, cái chai bên trong rõ ràng đã không có dược. Vân thường thu hồi dược bình, đối lam tâm nghĩa nói, đồ vật đều về ngươi, không cần liền ném. Lam tâm nghĩa ngẩn ra, đều cho hắn, nơi này đồ vật tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng có mấy thứ thứ tốt. Cô nương, đều cho ta. Vân thường nhìn hắn một cái, không cần hoài nghi ta nói. Phương Đông Nhan thấy thế ném cho hắn một quả nhận chữ vật. Lam tâm nghĩa tiếp được nhẫn nhìn về phía vân thường, vân thường liếc mắt phương đông nhan gật gật đầu. Lam tâm nghĩa lúc này mới nhận chủ sau đem đồ vật đều thu lên, đây chính là hắn có được đệ nhất bút tài phú. Hơn nữa hắn cư nhiên có nhẫn chữ vật, chính là lam gia người cũng không phải các đều có. Vân thường nhìn về phía một cái khác nam tử, hắn đầy mặt dâu quai nón, cao lớn và vỡ, vừa thấy liền biết không phải cái gì dễ đối phó chủ. Ta như thế nào đắc tội ngươi? Làm ngươi đối ta nổi lên sát tâm. Nam tử hơi há mồm lại nhắm lại. Liên bởi vì ở Sích Đan Thành, ta phòng không có bị ngươi cướp đi. Vân Thường không có chờ hắn trả lời trực tiếp hỏi. Muốn nói lý trấn rốt cuộc cùng nàng tiếp xúc quá, nàng nhận ra tới hắn không hiếm lạ. Chính là chính mình cùng nàng căn bản liền chưa thấy qua mặt, nàng như thế nào biết là chính mình. Không tồi, cái này dâu quay non chính là ở Sích Đan Thành muốn đoạt vân thường phòng. bị Vân Thường dùng tinh thần lực dọa đi người kia. Hắn phái người nhìn chằm chằm Vân Thường, không biết nàng hư thật không dám động thủ, sau lại nhìn đến nàng cùng Hoa Gà trống cùng nhau, cũng không dám ra tay. Hôm nay đi vào Mật Hà Quốc, mới biết được lợi hại nguyên lai là kia con khỉ, muốn giải hận tâm tư liền lại toát ra tới. Vừa lúc gặp được Lý Trấn, hai người ngưu tầm nữu, mã tầm mã, an nhịp với nhau, liền diễn xuất lúc trước một màn, thừa dịp Vân Thường không chú ý đem độc hạ ở nàng trên người. Vốn dĩ đắc thủ sau hai người thực hưng phấn Còn không có tới kịp nhạc thượng một nhạc Đã bị con khỉ nhỏ cấp tìm được không chút nào cố sức sách trở về Lúc này, hắn hối hận Lúc trước ở vân thường ngoài cửa vấp phải chắc trở nên có tự mình hiểu lấy Ghi vân thường xa một chút Hôm nay ngàn không nên vạn không nên lại sinh lòng xấu xa A hắn chính hối hận Đang cầm ngọc một chân đá vào hắn ngực Đau hắn nết miệng kêu thảm thiết Nguyên bản đã bị dùng đau khắc cái rùa đen Máu tươi đầm địa. Này lại ai một chân, hắn hận không thể lập tức đã chết hảo. Cư nhiên muốn cướp Vân Thường Phòng, làm ngươi đời này đều không cần nhà ở gian. Đàm Cẩm Ngọc đá một chân còn không giải hận, lại đá hai chân. Các ngươi dọc theo đường đi gặp được nhiều ít biến thái. Vân Thường nhìn đàm Cẩm Ngọc quay đầu đối Vu huyền phi nói. Đến không hết, dù sao chúng ta hai cái một đường đánh tới. Vu huyền phi không có gì biểu tình nói, bọn họ là muốn ngăn cản chính mình tiến vào bí cảnh. là sợ hãi từ bí cảnh trung ra tới sau chính mình tu vi càng cường đại đi không cần tưởng bí cảnh trung bọn họ cũng sẽ phái người đi vào đổi giết đàm cẩm ngọc chỉ là bị chính mình liên lụy nhưng là hắn không có bỏ xuống chính mình một đường bồi hắn giết đến nơi đây này phân tình nghĩa đáng giá hắn quý trọng đàm cẩm ngọc là nhiều năm như vậy cái thứ nhất nguyện ý cùng hắn cộng hoạn nạn bằng hưu vân thường hiểu rõ lấy ra một lọ dược đưa cho lam tâm nghĩa nói nếu bọn họ cho ta hạ độc Ta liền ăn miếng trả miếng hảo, cho bọn hắn ăn xong, nếu bọn họ còn có thể giống ta như vậy may mắn sống sót, liền thả bọn họ một con đường sống. Lam tâm nghĩa tiếp nhận dự bình, liền phải mở ra, vân thường lại nói, bên trong là nước thuốc, tiểu tâm chút, đừng đụng tới tay thượng, ta nhưng không phối trí giải dược. Lam tâm nghĩa tay run lên, chạy nhanh cầm chắc dự bình, đối đàm Cẩm ngọc nói, đàm công tử giúp một chút có thể chứ. Không thành vấn đề. Đàm Cẩm Ngọc phối hợp méo lên hai người cảm mặc cho bọn họ dễ rủa cũng không động đậy mảy may, làm tâm nghĩa lưu loát mở ra nút bình, đem nước thuốc cấp hai người các uy tiếp theo nửa, Lại đem nút bình nhét trở lại đi, đưa cho Vân Thường. Vân Thường tay vừa động thu hồi dự bình, về sau còn có thể dùng để trang độc dược, không thể lãng phí. Lý Trấn cùng dâu quay nón hai người ở Đàm Cẩm Ngọc buông ra tay sau, liền chạy nhanh dùng tay khấu giọng nói, muốn đem độc dược nhổ ra chút. Đừng uổng phí tâm cơ, đó là nước thuốc, chỉ cần dính lên làn da liền không cứu, các ngươi uống xong đi liền tính nổ ra chút cũng vô dụng. Vân Thường thực hảo tâm nhắc nhở hai người. Hai người tức khắc tuyệt vọng. Nếu là lợi hại như vậy độc dược, ngươi vì cái gì còn nói chúng ta sống sót liền phong chúng ta một con đường sống. Dầu quai nón chừng mắt hỏi. nay độc cùng các ngươi cho ta hạ độc so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ, các ngươi xem ta không phải sống hảo hảo. Các ngươi trên người nói không chừng cũng sẽ phát sinh kỳ tích a vân thường mắt to nhấp nháy nhìn qua thực vô hại người tha ta một mạng ta nói cho ngươi người kia là ai lý trấn nhìn chính mình biến thành màu đen tay hoảng sợ nói ngươi không phải không biết sao nhưng là ta biết hắn là nơi nào người lý trấn chạy nhanh nói ta cũng biết hắn là nơi nào người a ngươi biết lý trấn không tin nhìn vân thường ta vân thường cũng không đắc tội người nào Mà ngươi không có khả năng đem chính mình ở đan viện nội như vậy mất mặt sự nói cho những người khác, cho nên có thể lợi dụng ngươi tới hại ta người nhất định là đan viện người. Vân Thường từ từ nói. Lý Trấn Khiếp sợ nhìn Vân Thường, nha đầu này trên cổ lớn lên là đầu sao. Này thông minh đều không giống người. Ta nói rồi, gặp lại lý ta xa một chút, mặc dù ta không có tu vi, muốn làm ngươi chết có rất nhiều biện pháp, ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Lý Trấn lập tức nhớ tới rời đi khi Vân Thường đích xác nói như vậy quá, nhưng là hắn cùng vốn là không đặt ở trong lòng, hiện tại hối hận cũng vô dụng. Vân Thường đã biết muốn cho chính mình chết người là ai, đan viện trung trừ bỏ dược đường nàng không cùng người khác tiếp xúc quá, tự nhận cùng dược đường người ở chung cũng không tệ lắm, mà chính mình đối với đan viện còn có đại tác dụng, cho nên sẽ không có người muốn chính mình chết, như vậy chính mình đắc tội người cũng chỉ có cái kia tạ thiên lan. nhưng cái kia trang độc dược cái trai thượng hơi thở không phải nàng hẳn là nàng tín nhiệm người như vậy sự nàng sẽ không thuê những người Khác làm hơn nữa người này nhất định ở dưới trong đám người có người ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm ngươi tuy thời muốn ngươi mệnh cảm giác thật là không thế nào hảo vân thường đi đến huyền ngai biên nhìn về phía phía dưới đám người tụ tập địa phương người kia có thể ở nơi nào nếu là tạ thiên lan người nhất định sẽ không cách xa nàng chỉ cần gặp gỡ Nàng liền biết là ai. Kia dược bình thượng chính là lưu trữ hắn hơi thở đâu. Nàng đến là không lo lắng tìm không thấy người. Nàng tin tưởng, vô luận chính mình có vào hay không bí cảnh. Tạ Thiên Lan cái này thói quen với tránh ở chỗ tối cắn người rắn độc đã sớm cho nàng an bài hảo bữa tiệc lớn. Vẫn luôn không ngôn ngữ phương đông nhan nhìn phía trước kia đơn bạc thân ảnh. Trong lòng minh bạch là ai yếu hại nàng. Lần trước nàng nói tạ Thiên Lan rắn giết tâm địa. không xứng từ Nguyệt Hồ Đan Viện tốt nghiệp thời điểm hắn khiến cho Đạm Mặc đi tra xét Tạ Thiên Lan thuê Lang Lệ lính đánh thuê đi sát vân thường chính là lần đó chính mình nhìn đến nàng phòng nội buộc phát ra không thuộc về thanh xuyên lực lượng kia một lần hiện giờ sai xử lý chấn người không cần tưởng cũng biết là nàng không thể tưởng được chính mình một đóa lạn đào hoa cư nhiên thiếu chút nữa hại chết vân thường hắn thật muốn lập tức làm Tạ Thiên Lan sống không bằng chết chính là nhìn trước mặt kia nói quật cường thân ảnh hắn biết. Nàng càng hy vọng chính mình tự mình báo thù, liền như trước mắt hai người, nàng muốn cho tạ thiên lan từ Thiên chi kêu nữ ngã xuống phẳng trần, sống không bằng chết. Điểm này từ nàng yêu cầu đan viện không cho tạ thiên lan tốt nghiệp sẽ biết. Nha đầu này trong lòng ân đoán phân rất rõ ràng, đối nàng người tốt, nàng không tiếc tích chính mình hảo, muốn hại nàng người, nàng ăn miếng trả miếng không lưu tình chút nào. Trên mặt đất thống khổ kêu rên hai người dẫn không dậy nổi nàng bất luận cái gì đồng tình tâm. Nếu hôm nay chính mình không phải thăng cấp đến đại linh sư cựu cấp, nếu không phải thực may mắn luyện ra cao cấp bách độc đan, như vậy sống không bằng chết chính là chính mình. Thời gian một chút quá khứ, thẳng đến trên mặt đất hai người một chút hơi thở cũng không có, vân thường cũng chưa xoay người. Nàng vươn chính mình đôi tay dơ lên trước mắt nhìn lại xem, cùng đời trước tay giống nhau hoàn mỹ không tì vết, tinh tế trắng nõn, căn căn như ngọc, thật xinh đẹp. Chính là có cái gì vẫn là không giống nhau. Đời trước đôi tay sạch sẽ không thể lại sạch sẽ, nay một đời liền tính, sạch sẽ này hai chữ cùng chính mình không dính dáng, liền tính chính mình không động thủ cũng có người buộc chính mình động thủ. Từ rời đi sinh sống tám năm thôn kia một ngày khởi, nàng liền vẫn luôn đang xem đã từng không thấy được quá hắc cá một mặt, nguyên lai thế đạo là như vậy tàn khốc vô tình, rất nhiều người kỳ thật là bị buộc một chút đi lên vô tình lộ. Vân thường xoay người, bình tĩnh từ hai cổ thi thể thượng bước qua. Đi tuyệt long lĩnh khi, nhìn đến phương đông nhan giết chết đệ nhất chỉ linh thú khi, nàng dọa cũng không dám mở to mắt xem, đến sau lại có thể lẳng lặng quan khán, lại cho tới bây giờ đối dưới chân thi thể hờ hững, này biến hóa không phải giống nhau đại. ngươi đối tạ thiên lan hiểu biết sao? Vân thường đi đến phương đông nhan bên cạnh ngửa đầu nhìn hắn. Không hiểu biết. Phương đông nhan trả lời thực dứt khoát. Tạ ra đâu? Vân thường hỏi tiếp nói. Tạ ra không thích hợp. Phương Đông Nhan như mày, Vân Thường hỏi như vậy, nhất định là nàng phát hiện cái gì? Thấu chương xong Chương 96 Lam gia người tới. Chương 96 Lam gia người tới. Ta chúng độc tạ thiên Lan còn không có cái kêu bản lĩnh luyện ra tới. Nguyệt Hồ Đan Viện không có người luyện độc sư. Nếu nàng có thể lấy ra như vậy độc, khẳng định là Lam gia cướp. Mà này độc cũng không phải là thanh xuyên đại lục nên có đồ vật, Tạ ra như thế nào sẽ có? Vân Thường giải thích nói. Cái gì độc? Ma độc. Vân Thường nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Phương Đông nhan lũ ám con ngươi phát ra ra một đoàn lửa giận, ánh mắt càng thêm đen, lộ ra vài phần hàn băng dạng lạnh lẽo lo lắng nhìn Vân Thường, ngươi thật sự giải độc. Giải, tạ thiên lan trong tay chỉ là thực tầm thường ma độc, bằng không ta hôm nay chết chắc rồi. Hiện tại nghĩ đến Vân Thường cảm thấy vạn vật đỉnh nói nói đúng, đời này chính mình là có đại vận khí người. Tạ ra chơi với lửa. ta hoài nghi tạ ra dưỡng cái gì ma vật đây là vân thường lo lắng nếu là như thế này chờ tạ ra đem cái này ma vật dưỡng nên trò trống sẽ là thanh xuyên đại lục thai nạn nghĩ đến những cái đó chiếu cố chính mình thiện lương các thôn dân vân thường trong lòng không nghĩ thanh xuyên đại lục có cái gì thai nạn đạ mặc đi cha chờ một chút vân thường đem chính mình dư lại kia bốn cái bách độc đan lấy ra tới cho đạ mặc nay chỉ có thể giải bình thường ma độc ngươi phải cẩn thận nếu thật sự có cái gì ma vượt không cần rút dây động rừng càng không cần cùng hắn cứng đối cứng đạm mặc tiếp nhận rực bình minh bạch rời đi thời điểm đạm mặc còn không có quên đem hai cổ thi thể xử lý vu huyền phi cùng đảm cầm ngọc còn có cái kia thiếu niên thấy đạm mặc rời đi đi vào vân thường trước mặt ngươi nói đều là thật sự không tin liền tính vân thường chưa từng có nhiều giải thích tin tưởng ngươi người ngươi không cần nhiều lời Liền như Phương Đông Nhan, hắn sẽ không nói một câu hoài nghi chính mình nói. Ta không phải ý tứ này, nếu ta nhớ không lầm, tạ ra tuy rằng ở mặt đều, nhưng là tộc địa là ở Kim Nguyệt Thành. vu huyền phi chạy nhanh cho thấy chính mình ý tứ, nếu tạ ra thật sự dưỡng cái gì ma vật cũng sẽ không ở mặt đều, nhất định sẽ ở chính mình địa bàn thượng. Vân Thường tâm căng thẳng, Kim Nguyệt Thành, kia không phải ly nàng trụ thôn rất gần. Phương Đông Nhan nhìn đến nàng trong mắt lo lắng nói. Đạm mặc đều sẽ đi xem xét, ma vật không phải dễ dàng như vậy nên cho trống Vân Thường gật gật đầu. Quá khủng bố. Vân Thường, ma độc là ma tộc người luyện chế độc sao? Đàm cẩm ngọc bất tán hỏi. Hán tử Vân Thường cùng Phương Đông Nhan nói chung đã nghe ra ma độc hiểm ác. Ai nói cho ngươi ma độc là ma tộc người luyện chế? Vân Thường nhíu mày, cái này hiểu lầm nhưng không tốt. Không phải sao? Đàm cẩm ngọc ngẩn ra hỏi. Thiên địa chi sơ. Linh khí chia làm hai loại, chính là chúng ta theo như lời linh khí cùng ma khí, linh khí chính là chúng ta hiện tại tu luyện linh khí, mà ma khí chính xác xưng hô hẳn là ám hệ linh khí, bởi vì ám hệ linh khí là màu đen, cho nên bị tu luyện màu trắng linh khí nhân xương chi vì ma khí, kỳ thật ma tộc người cùng chúng ta giống nhau, duy nhất khác nhau chính là tu luyện linh khí bất đồng. Ma tộc người không phải ma. Chân chính ma là tu luyện tà ác công pháp làm chính mình thành người không người quỷ không quỷ, tu luyện linh khí người có thể thành ma, tu luyện ma khí người cũng có thể thành ma. Phương Đông Nhan mở miệng giải thích nói: Nguyên lai là như thế này, ta vẫn luôn cho rằng ma tộc người thực khủng bố đâu. Đam Cẩm Ngọc trường Hu một tiếng. Ma tộc người đích xác thực khủng bố, bất quá bọn họ khủng bố ở chỗ bọn họ cường đại tu luyện thiên phú cùng cường ngạnh thân thể, ngang nhau giai nhân tu luyện linh khí cùng ma khí. Tu luyện ma khí nhân thân thể cường độ hiếu thắng với tu luyện linh khí người, cường không phải nhỏ tí theo. Phương Đông Nhan hôm nay kiên nhẫn không phải giống nhau hảo, chủ yếu hắn là không nghĩ những lời này từ vân thường trong miệng nói ra, không nghĩ bởi vì những việc này cho nàng mang đến cái gì không cần thiết phiền toái cùng nguy hiểm. Hắn không phải cái này giao diện người, hiện giờ rất nhiều người đều biết, cho nên những việc này còn đâu trên người hắn không có gì. Nếu đây là thật sự, giống như không phải chúng ta một cái hai cái có thể giải quyết muốn hay không thông cáo các quốc gia vu huyền phi tưởng tương đối nhiều người nhiều giải quyết không được vấn đề còn sẽ tạo thành nhân tâm hoảng sợ hậu quả vô luận kết quả là cái gì đều phải chờ từ thông thiên bí cảnh trung ra tới sau lại nói hôm nay sự các ngươi chính mình biết là được phương đông nhan cũng không cấp hắn sốt ruột chính là sớm một chút giải trừ vân thường trên người phụ chú mấy người đều gật gật đầu Việc này không phải là nhỏ. Làm tâm nghĩa. Vân Thường ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Cô nương. Làm tâm nghĩa đi đến nàng trước mặt. lam ra như thế đối với ngươi, ngươi hận sao? Vân Thường sở dĩ lựa chọn làm tâm nghĩa, còn bởi vì hắn cùng đời trước chính mình có tương đồng địa phương, chính là đều bị gia tộc không mừng, mà bất đồng chính là làm tâm nghĩa có rời đi năng lực cùng tư cách, mà chính mình là bị gia tộc vứt bỏ. Đã từng hận quá. Bất quá từ ngày ấy thề rời đi sau, cảm thấy hận bọn hắn là lãng phí ta thời gian. Nếu bọn họ vẫn như cũ đối với ngươi không thuận theo không buông tha đâu Không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không không lưu tình, rốt cuộc đó là ta mẫu thân sinh trưởng nơi. Làm tâm nghĩa gục đầu xuống. Ngươi thực thông thấu, làm ra mất đi ngươi sẽ hối hận. Sẽ không, làm ra lấy luyện khí vì vinh, ta sẽ không luyện khí, tu vi lại cao. Ở bọn họ trong mắt cũng liền xứng giữ nhà hộ viện. Cho bọn hắn đương nơi chút giận mà thôi. Lam tâm nghĩa chảo phúng con con khỏe môi. Vân thường kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi sẽ không luyện khí. Lam Gia nói ta chỉ là nhà tôi, không xứng học Lam Gia luyện khí bí tịch. Chính là ta tu vi cũng không có người chỉ điểm quá, đều là chính mình sở soạn tu luyện. Lam tâm nghĩa đúng sự thật nói, khi còn nhỏ hắn thực hâm mộ Lam ra những cái đó luyện khí người, nghĩ nếu chính mình có thể học thì tốt rồi. May mắn ngươi không học luyện khí. Vân Thường cảm thắn nói. Lam tâm nghĩa minh bạch Vân Thường ý tứ, nếu chính mình học luyện khí, chỉ sợ cũng sẽ trở thành Lam gia luyện khí nô lệ. Nếu Lam gia người tới tìm ngươi trở về đâu? Vân Thường nhìn nơi xa ngự không mà đến mấy người hỏi. Ta sẽ không lại trở về. Lam tâm nghĩa kiên định nói. Bọn họ tới. Vân Thường chỉ vào phía trước nói. Lam tâm nghĩa theo nàng chỉ phương hướng vừa thấy, đôi mắt co rụt lại, quả nhiên là Lam gia người. Cô nương là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nàng trước kia gặp qua này mấy người? Bọn họ trên người có cùng ngươi giống nhau hơi thở, bất quá trên người của ngươi hơi thở đã thực phai nhạt, nhưng là bọn họ trên người hơi thở thực đùng, xa như vậy ta đều cảm giác nói. Xem hắn nghi hoặc ánh mắt vân thường liền biết hắn ý tưởng. Vũ huyền phi, làm tâm nghĩa, còn có cái kia thiếu niên nghe vậy đều kinh ngạc nhìn về phía vân thường, xa như vậy nàng đều nghe được đến nhân ra trên người hơi thở. Mùi chó cũng không có như vậy linh đi. Như vậy so sánh giống như thật không tốt. Ở trong lòng mắng chửi người là không đạo đức hành vi. Vân thường nhìn về phía ba người nói. Ba người tức khắc xấu hổ che miệng ho nhẹ. Này nàng cũng biết, sẽ không có nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh đi. Vân thường xoay người đối Lam Tâm Nghĩa nói, yêu cầu ta hỗ trợ sao. Lam Tâm Nghĩa lắc đầu, ta chính mình giải quyết. Cũng hảo, con khỉ nhỏ. Vân thường nhẹ giọng tê Con khỉ nhỏ ở vân thường nói âm còn không có lạc liền tới đến nàng trước mặt, lấy lòng nhìn nàng. Ai dám khi dễ hắn không cần khách khí, trực tiếp ném xuống hảo. Vân thường chỉ chỉ làm tâm nghĩa công đạo nói. Con khỉ nhỏ gật gật đầu, rơi xuống lam tâm nghĩa trên vai. lam tâm nghĩa trong lòng thực cảm động, cô nương đây là lo lắng lam ra người sẽ đối hắn bất lợi. Vân thường cùng phương đông nhàn trở về từ người phòng. Đàm Cẩm Ngọc cùng Vu Huyền Phi còn có cái kia thiếu niên ngồi ở phòng ở một bên trên tàng đá, Lam Tâm Nghĩa khoanh tay mà đứng, nhìn nơi xa ngự không mà đến mấy người. Tới tổng cộng ba người, là lần này bí cảnh hành trình phụ trách Lam gia gia tộc con cháu an toàn trong tộc trưởng lão, cho nên trước tới, hôm nay vừa đến liền nghe nói Lam Tâm Nghĩa sự, này không hùng hổ tới vẫn tội. Vong ân phụ nghĩa đồ vật, quý xuống. Ba người vừa rơi xuống đất liền mở miệng gian dạy. Lam tâm nghĩa đôi mắt tối xâm lại, chạm thẳng tắp, vong ân phụ nghĩa. Các ngươi cùng ta có cái gì ân? Có cái gì nghĩa? Nói đến nghe một chút, làm cho ta biết chính mình đã quên cái gì ân, đã quên cái gì nghĩa. Những lời này hỏi phòng trong vân thường đều phải cho hắn trầm trồ khen ngợi. Ba người một nghẹn, không nghĩ tới lam tâm nghĩa dám phản bác bọn họ, ngươi quên ai đem ngươi nuôi lớn. Nuôi lớn? Ta là ăn lam ra một cái mễ vẫn là uống lam ra một ngụm thủy. Là xuyên lam ra một kiện quần áo. Vẫn là cái lam ra một giường chăn. Lam tâm nghĩa nói như vậy ra tới, chính mình đều cảm thấy chua sót, nguyên lai like nhiều năm như vậy, chính mình chỉ là dùng lam ra một cái dòng họ mà thôi. Ngay cả chính mình trụ phòng ở đều là phụ thân năm đó cho mẫu thân mua, chỉ là rửa gần lam ra mà thôi. Ba vị trưởng lão lại bị nghẹn họng, thế cân nhắc dưới thế nhưng phát hiện, lam ra giống như thật sự trước nay không quản quá lam tâm nghĩa. chẳng sợ năm đó hắn mẫu thân qua đời hắn chỉ có năm tuổi. Nhìn Lam tâm nghĩa kia lạnh nhạt ánh mắt, ba người tâm đều cả kinh, nhiều năm như vậy, Lam gia đã thói quen đem hắn đương xúc sinh giống nhau ngược đãi trước nay không suy xét quá hắn cũng là cá nhân. Chính là này lại có thể đoán ai? Ai làm hắn nương lúc trước ngẫu nghịch gia chủ? Người có thể sống tới ngày nay, chẳng lẽ không phải mượn họ lang quang? Ba người tự tin không đủ nói. Các ngươi cuối cùng nói đúng giống nhau. ta có thể tồn tại lớn lên thật là mượn họ Lam quang những người đó kiêng kỵ lam ra dòng họ không dám lộng chết ta chỉ biết dùng hết thủ đoạn tra tấn ta vũ nhục ta bao gồm lam ra người ta không nợ lam ra cái gì ta mượn lam ra họ cũng đồng dạng dùng 18 tám năm cầu đều không bằng sinh hoạt sung sướng lam ra người lam tâm nghĩa trảo phúng nhìn ba người trong lòng vì chính mình này 18 năm khuất nhục chua sót lam ra gia chủ chính là chính mình ngoại tổ Cư nhiên đối chính mình chẳng quan tâm đến như thế nông nỗi, người này tâm lanh tới rồi cái gì phân thượng? Phản bội Lam gia người chỉ có đường chết một cái. Ba người hôm nay tới mục đích chính là giết Lam tâm nghĩa, Lam tâm nghĩa Thiên phú bọn họ là biết đến. Nhiều năm như vậy không có người dạy dỗ, cư nhiên đều có thể tu luyện đến vương giai. Như vậy Thiên phú nếu hắn khăng khăng một mực ở Lam gia đương quảng gia, bọn họ cũng liền chịu đựng, chính là hắn cư nhiên đã phát như vậy độc thể. Lam gia sao lại có thể bị một cái nhà tôi khinh lục bôi đen? Rốt cuộc nói ra các ngươi ý đồ đến, đây là thẹn quá thành giận, phản bội. Ta làm cái gì phản bội Lam gia sự, chính là bởi vì không muốn ở Quách Na heo cho không bằng sinh hoạt. Lam Tâm nghĩa tâm lúc này đến là bình tĩnh xuống dưới, có cái gì nhưng lưu tình, nhân gia đã muốn hoàn toàn diệt trừ chính mình. Chính ngươi tự sát đi, chúng ta cho ngươi lưu cái toàn thời. Ba người không hề để ý tới Lam Tâm Nghĩa trong lời nói trào phúng, dùng một loại thương hại ngự khí nói. Các ngươi hiện tại không có tư cách đối ta sinh tử khoa tay múa chân. Lam Tâm Nghĩa nhìn nhìn đầu vai con khỉ nhỏ, trong lòng ấm áp, cô nương đã sớm đoán được ba người ý đồ đến đi, cho nên mới đem con khỉ nhỏ để lại cho chính mình. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cái kia châm ngòi ngươi rời đi vân thường đâu, ra tới cùng nhau nhận lấy cái chết. Ba người sát ý không chút nào che giấu tiết ra ngoài ra tới. Thấu chương xong. Chương 97 sẽ không lãng phí, thêm càng. Chương 97 sẽ không lãng phí, thêm càng. Rời đi làm ra là ta quyết định của chính mình, không liên quan bất luận kẻ nào sự, càng không liên quan vân thường sự. Làm tâm nghĩa đối ba người vô sỉ sắc mặt phản cảm cực kỳ, trước kia hắn chỉ là cảm thấy bọn họ đối chính mình không tốt, như thế nào không phát giác bọn họ như vậy không biết xấu hổ. Bọn họ Tổng nói chính mình ném Lam ra mặt, Lam ra mặt rốt cuộc là ai vứt. Thật là không biết xấu hổ, rõ ràng Vân Thường cùng Nhan Vương ở bên nhau, bọn họ như thế nào liền hoa đến Vân Thường trên người đâu. Đàm Cẩm Ngọc không e rẻ nói. Con Dung nói, đánh không lại nhân ra Nhan Vương, chỉ có thể lấy không có tu vi Vân Thường hết giận bái. vu huyền phi phối hợp nói, hai người đối thoại làm ba người mặt một trận hồng, cái gì, lúc ấy Nhan Vương cũng ở đây. mấy cái nhãi danh như thế nào chưa nói. Cái kia đổi đan dược thiếu niên bĩu môi nói, ta nói vì cái gì làm ra người đều như vậy không biết xấu hổ, nguyên lai là gia tộc đời đời tương truyền. Ba người miệng không phải giống nhau độc, nghe được phòng trong vân thường đều buồn cười. Làm tâm nghĩa trong lòng cảm thán, cái gọi là thân nhân còn không bằng này đó bèo nước gặp nhau người. Các ngươi giết không được ta, hiện tại rời đi, lẫn nhau chi gian còn có thể chừa chút mặt mũi. Lam tâm nghĩa không tưởng đối Lam gia như thế nào, chỉ cần về sau rốt cuộc có khác cái gì liên quan liền hảo. Ừ, hôm nay ngươi cần thiết lấy chết tạ tội. Ba người chung một người trên người linh khí phóng xuất ra tới. Ba người đều là tông sư giai phía trên, một người tông sư tăng cấp, hai người tông sư ngũ cấp, mà động thủ chính là trong đó tu vi thấp nhất cái kia tông sư tăng cấp. Mặc dù là thấp nhất, Lam tâm nghĩa cũng không phải đối thủ. Chính là hắn không gặp Lam Tâm Nghĩa có bất luận cái gì sợ hãi biểu tình, thẹn quá thành giận trực tiếp vỗ tay mà đến, muốn nhất chiêu liền đánh chết Lam Tâm Nghĩa, liền ở hắn cho rằng năm chắc thời điểm, Lam Tâm Nghĩa đầu vai con khỉ nhỏ vươn tay đối với hắn bổ tới tay phiến đi. Hét thảm một tiếng vang lên, cái kia trưởng lao che lại chính mình đoạn rất tay bay ngược đi ra ngoài, hướng dưới vực sâu ngã đi. Lão Lục, hai người chung một người chạy nhanh phi thân mà xuống giữ chặt hắn, đem hắn kéo lên. Chính là nhìn đến lao lục kia lắc lư lay động xương cốt đã đoạn thực hoàn toàn cánh tay, hai người ánh mắt tức khắc biến đổi. hoảng sợ nhìn về phía lam tâm nghĩa đầu vai con khỉ nhỏ, này con khỉ thực lực như thế nào như vậy cường đại, chỉ là vung tay lên liền đem tông sư tam cấp lao lục đánh thành như vậy. Cùng nhau thượng, trước giết nó, hai người liếc nhau, sau đó quyết định liên thủ giết này chỉ quỷ dị con khỉ lại sắt lam tâm nghĩa. Bọn họ hôm nay vừa đến. Còn không có nghe nói con khỉ nhỏ công tích vĩ đại, bằng không cũng không dám như vậy làm càn. Dứt lời hai người liền bạo khởi, thẳng đến con khỉ nhỏ mà đến. Con khỉ nhỏ khinh bỉ nhìn mắt hai người, quay người lại, thật dài cái đuôi liền huy đi ra ngoài. Hai người còn chưa tới con khỉ nhỏ trước mặt, đã bị con khỉ cái đuôi chém ra tới linh lực cấp đánh bay đi ra ngoài. Con khỉ nhỏ thực hảo tâm đem chặt đứt một con cánh tay lão lục cung cấp đưa ra đi. Nhìn ba người bay ra đi thân ảnh dần dần biến thành ba cái điểm đen, đàng cẩm ngọc chép chép miệng, thật là lợi hại. vu huyền phi nhúng mày, này con khỉ quả nhiên không giống bình thường. Làm tâm nghĩa xoay người đi đến vân thường phòng ngoại, quỳ một gối, một tay ôm ngực, trịnh trọng lập hạ nhận vân thường là chủ, tuyệt không phản bội lời thề. Con khỉ nhỏ vẫn như cũ đai ở đầu vai hắn, nghe được hắn lời thề, hắn hâm mộ chớp trước mắt to, mắt tím chảy ra một mạng khác thường sáng giỏi. Giống như lại nói hắn cũng tưởng tượng hắn như vậy. Tiến bảo. Lam Tâm Nghĩa ưng thuận lời thế sau. Vân Thường mở miệng kêu hắn đi vào. Lam Tâm Nghĩa thử đi phía trước đi rồi hai bước. Nay Phong ở ngoại có tinh trận hắn là biết đến. Chính là vẫn luôn đi tới cửa hắn cũng không gặp được ngăn trở. Vân Thường đều lên tiếng. Phương Đông Nhan nào dám ngăn trở. Ăn một nửa. Vân Thường lấy ra một quả hai vạn năm lang tà thảo quả tử đưa cho Lam Tâm Nghĩa. Nàng còn có tam cái lang tà thảo quả tử, nguyên bản đều là để lại cho vân diễn, chính là có ma linh không gian, vân diễn cũng dùng không đến lang tà thảo quả tử. Lam tâm nghĩa hiện giờ vương dai ngũ dai, vừa lúc dùng, bất quá hai vạn niên đại lang tà thảo quả tử hắn đều ăn chịu không nổi, cho nên làm hắn ăn một nửa. Lam tâm nghĩa tuy rằng không quen biết đây là cái gì, nhưng là hắn cảm giác được rõ ràng mặt trên ẩn chứa nồng hậu linh lực, này trái cây không phải giống nhau trái cây. Trái cây vốn là không lớn, có ngon cái lớn nhỏ, nửa cái phải cẩn thận cắn hạ mới được, ăn xong nửa cái trái cây, dư lại nửa cái có chút luyến tiếp méo, Sẽ không lãng phí, ta có thể đem nó luyện thành đan dược. Vân thường vươn tay. Lam tâm nghĩa chạy nhanh đem dư lại trái cây phong tới vân thường trong tay, ngay sau đó đan điển nội quen thuộc nhiệt độ chuyển đến, Lam tâm nghĩa xoay người chạy nhanh đi ra ngoài. Vân thường cũng không cản hắn, trong lòng đến là suy đoán hắn có thể tấn mấy cấp. Luyện tu cần lúc trước ăn một vạn nhân đại, thăng cấp ngũ cấp, lam tâm nghĩa thiên phú cũng không kém, ít nhất cũng là tam cấp trở lên, nếu là chính mình người, thực lực tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Nghĩ hắn thăng cấp thời gian sẽ không đoạn, lấy ra đan lô, vứt ra ngọn lửa bắt đầu luyện đan. Lang tả thảo trái cây bị nàng trước hết ném vào đi, ngay sau đó, một phen đem dược liệu bị nàng từ trong không gian trực tiếp nổ xuống tới ném vào đan lô nội. phương đông nhan hâm mộ vân thường đối lam tâm nghĩa như thế hảo tuy rằng hắn biết kia không phải tình yêu nam nữ hảo nhưng là hắn cũng ghen ghét lấy ra vân thường cho nàng kia cái năm vạn năm phân lang tà thảo quả tử nhìn nửa ngày hắn chính là niên đại lớn nhất trong lòng mới cân bằng ngoài phòng lam tâm nghĩa vừa ra tới liền tới đến hắn tu luyện ngồi cục đá bên khoanh chân ngồi ở mặt trên tức khác trên người bao phủ thượng một tầng quan mang vu huyền phi cùng đàm cầm ngọc còn có cái kia thiếu niên Đều chố mắt nhìn làm tâm nghĩa, như thế nào đi vào một chuyến ra tới liền phải thăng cấp đâu. Nếu là bọn họ biết làm tâm nghĩa vừa mới tấn xong một bậc, bọn họ không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ta muốn lưu tại nơi này, ngươi đâu? Đàng Cẩm ngọc xem mắt Vu huyền phi hỏi. Vốn dĩ trên đường tưởng kết cái bạn cùng nhau đi, kết quả muốn Vu huyền phi mệnh so muốn hắn mệnh người còn nhiều. Hai người một đường đánh tới, nhưng thật ra tích lũy khởi thâm hậu cảm tình. Ta cũng không chố ngồi đi. liền ở chỗ này lợi đi, đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau tiến bí cảnh. Vu Huyền Phi cười cười nói, ngươi là an vạ ta cái này miễn phí tay đấm đi. Đàm Cẩm Ngọc nhíu môi.